Mỗi người tinh thần trong, đều ẩn chứa ý chí, tinh thần về tinh thần, ý chí về ý chí, hai người này cũng không phải tương đồng. Cho nên, đệ nhị nhân cách tuy rằng bị phân liệt ra tới tinh thần, nhưng ý chí của hắn, nhưng lại còn không có ngưng tụ thành hình, yếu đối vô cùng. Ninh hiên chính là nhìn trúng điểm này, nhắm ngay đệ nhị nhân cách đích ý chí, phát khởi cuồng bạo nghiền nát. Không, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi một khi đem ý chí của ta hủy diệt đi, của ngươi đệ nhị nhân cách, sẽ tan vỡ, mà ngươi... Đến Vĩnh viên không có khả năng bước vào trường sinh Chi đạo, bởi vì nhân cách của ngươi là không chọn vậy đấy. Đệ nhị nhân cách theo tinh thần phát ra thống khổ chu lên, hắn lúc này là thực sự kinh hoàng rồi, hắn cũng tuyệt đối thật không ngờ, Linh hiên như vậy chi điên cuồng, lại muốn hủy diệt chính mình tâm ma ý chí. Cách làm như thế, cho dù là hủy diệt đệ nhị nhân cách đích ý chí, nhưng đệ nhị nhân cách tinh thần, vẫn như cũ sẽ tồn tại, nhưng đã không có ý chí chống đỡ, tinh thần sẽ tan vỡ. Mọi người thường nói, ý chí kiên định người. Tia tinh thần chính là càng cường đại, đây là một loại tương hỗ ở giữa phụ trợ quan hệ. Nhưng ý chí đều biến mất người, tinh thần tất nhiên sẽ sa đoạn. Ninh Hiên bây giờ cách làm quả thực hay là tại mình hủy diệt, cho nên đây là đệ nhị nhân cách tuyệt đối không nghĩ tới sự tình. Ninh Hiên như ngươi vậy, sát thực cực độ nguy hiểm, chẳng khác gì là tại từ ta hủy diệt. Tại Chung Kết giả khổng lồ tin tức trong kho, hắn trong chớp mắt chính là suy tính ra Ninh Hiên làm như vậy hậu quả là cỡ nào nghiêm trọng. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể hợp lại một phen. Linh Hiên thanh âm, trang đây chưa từng có từ trước đến nay khí thế, hắn không chút lựa chọn đem đệ nhị nhân cách đích ý trí đem hủy diệt đi. Ngay khi sau một khắc, đệ nhị nhân cách tinh thần bắt đầu chấn động, lập tức khiến cho Ninh Hiên sinh ra mãnh liệt thống khổ. Tinh thần một khi tan vỡ, sẽ đối với người cách này sinh cuồng bạo trùng kích, khiến cho người trở thành ngu ngốc. Tinh thần tan vỡ người, không là tử vong, chính là là trở thành ngu ngốc, chỉ có đây hai loại hậu quả. Đây hai loại hậu quả. Ninh hiên một loại cũng không muốn tuyển chọn, cho nên, hắn liều mạng phản kháng, tranh thủ một ít đường sinh cơ, hắn muốn nghịch thiên cải mệnh. Loại này điên cuồng chấp niệm, chống đỡ đệ nhị nhân cách đích ý chí thủy trùng không tan vỡ. Ninh hiên chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được, đệ nhị nhân cách ở bên trong, tuy rằng ý chí đã không tồn tại, nhưng trong đó nhưng lại ẩn chứa kinh khủng ma tính. Đây là đệ nhị nhân cách tính cách. Mà thôi, ngươi tiếp tục như vậy, nhất định sẽ tinh thần tan vỡ mà hủy diệt, ta liền cho chúc ngươi giúp một tay. Đột nhiên. Trung kết giả thoáng cái từ chấn ngục ma lung đứng lên, toàn thân hắn thoáng cái chấn vỡ hết, cư nhiên mạnh mẽ cùng chấn ngục ma lung chặt đứt liên hệ, kia mên ngông như kim tự tháp giống như tin tức ho, toàn bộ dũng mãnh vào Ninh Hiên đệ nhị nhân cách trong, trong ngay mắt Ninh Hiên đệ nhị nhân cách bên trong đích não vực rơi vào một loại bành trướng trạng thái, giống như muốn bị vô số chi thức tin tức đem bót tung giống nhau, loại cảm giác này làm cho Ninh Hiên tinh thần lần thứ hai đau đớn không nớt, nhưng hắn lúc này chỉ có thể cắn răng nhẫn lại. Ta vốn là ngươi chế tạo ra. Bây giờ, chính là vừa báo còn vừa báo đi. Trung kết giả phát ra cuối cùng thanh âm lệnh như băng, hắn trung kết ý chí, tan ra vào đệ nhị nhân cách đích ý chí trong, nhưng ẩn sâu tại đệ nhị nhân cách bên trong đích ma tính, cư nhiên thoáng cái bạo phát, đem trung kết ý chí đem ma hóa hết, hóa thành hư vô. Cũng tại lúc này, linh Hiên đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt, tràn ngập băng lãnh ma tính, còn có vô tận lý tính. Trưng 525, ma hóa. linh Hiên toàn thân đầy thần bí hát sát hỏa viêm, thiêu đốt hư không Không gian đều ở đây hòa tan, hòa tan không gian, giống như là bị hòa tan sắt ép, hình thành một cổ sền sệt dịch thể, sền sệt dịch thể tại Ninh Hiên xung quanh chậm rãi lưu động, khiến người ta một loại cảm giác thần bí. Ninh Hiên trong hai mắt hiện ra binh hồn cựu luân nhãn, lúc này đây cựu luân nhãn, cư nhiên hiện ra thâm trầm hắc sắc, giống như một đoàn hỏa diễm, tại Ninh Hiên trong mắt nhúc đích. Lúc này Ninh Hiên, hai mắt băng lãnh, nhìn không ra một tia nhân tính màu sắc, so với hạ đường cái loại này băng lãnh lý trí cảm giác còn muốn qua. Linh Hiên giống như bị ma hóa giống nhau. Không sai, chính là ma hóa. Hắn đệ nhị nhân cách, cơ nhiên lại sinh biến dị, trở thành ma hóa ý chí, cái gọi là ma hóa, so với sinh hóa còn muốn kinh khủng. Ban nãy, bởi vì kia ẩn sâu tại đệ nhị nhân cách ma tính đột nhiên bạo phát, đem trung kết giả đích ý chí đem ma hóa hết, cũng không phải tổn phệ. Kỳ thực, vẻ này ngập trời ma tính, mới là Linh Hiên đệ nhị nhân cách. Vốn có, Linh Hiên đệ nhị nhân cách không có trung cực giả nhúng tay sẽ trở thành một tàn bạo không hề nhân tính ma đầu, vẻ này ma tính sẽ hoàn toàn chủ đạo hắn đệ nhị nhân cách, trở thành ma tính ý chí, khiến cho hắn biến thành giết người ma đầu. Bất quá, vẻ này ma tính thích phóng đi ra ma hóa khí tức, đem chung kết giả đích ý chí đem ma hóa hết, cũng tức là đồng hóa, cũng là bởi vì như vậy, chung kết giả vẻ này trời sinh lý tính cùng băng lãnh, chính là dung hợp tiến vào đệ nhị nhân cách, khiến cho tàn bạo vô cùng ma tính tổng hợp lại xuống tới, vẻ này băng lãnh lý trí, đem táo bạo ma tính hoàn mỹ dưới áp chế chính là tạo thành bây giờ cái này ma hóa linh Hiên, tuyệt đối lý trí cùng băng lãnh. linh Hiên hiện tại tinh thần phân liệt về sau, có hai độc lập nhân cách, nhưng hắn vẫn không có khả năng đồng thời vận chuyển hai người cách, làm đệ nhất nhân rời ra khải về sau, đệ nhị nhân cách chính là sẽ tự động phong bế. Bây giờ linh Hiên, chính là xuất phát từ tại đệ nhị nhân cách trạng thái dưới, ma hóa trạng thái ở dưới linh Hiên, thực lực so với đệ nhất nhân cách trạng thái ở dưới bình thường linh Hiên, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Bởi vì ma hóa trạng thái ở dưới hắn, toàn thân cao thấp cũng đã thật sâu ma hóa, loại này ma hóa lực lượng, kích thích trên người hắn mỗi một cái tế bào, thậm chí là huyết nhục binh tinh. Đồng thời tại đây đệ nhị nhân cách trong, trung kết giả dung hợp vào kia minh ngông vô song tin tức kho, đều tồn tại ở tại tại đệ nhị nhân cách nào vực trong, khiến cho đệ nhị nhân cách ma hóa ninh hiên suy tính tốc độ kinh người vô cùng. Ma hóa ninh hiên, hoàn toàn bỏ qua nhân loại hết thể đến lượt có cảm tình, hắn lênh khốc, khát máu, điên cuồng. Nhưng tính táo vô cùng mà lại trí tuệ cực cao, sẽ không phạm phải bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Loại này trạng thái Ninh Hiên, kia chiến lực mạnh, quả thực không gì sánh kịp. Ninh Hiên toàn thân vây quanh thần bí Hắc Viêm, Hắc Viêm tản ra thật sâu hàm nghĩa, cũng không có một tia cực nóng cảm giác. Ma Hóa Ninh Hiên không tình cảm chút nào nhìn hắn, theo có nhiều từ tính thanh âm nói trở lại. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt Ninh Hiên, hắn cường đại cảm giác lực lượng, hoàn toàn có thể có thể cảm thụ được thực lực của đối phương, cư nhiên lại tăng lên không ít. Đây không thể không khiến cho hắn kinh hãi, hắn thầm nghĩ, người này thật sự là quá khó giải quyết, mặc kệ tại loại nào, đều phải nhận được kỳ ngộ, mỗi lần kỳ ngộ về sau, thực lực của hắn, cần phải nhận được rõ rệt đề cao, đối thủ như vậy, mới là đáng sợ nhất. Hắn nhìn hạ Dương, hạ Dương trực tiếp nói, tiếp tục cùng hắn đánh, xem loại này trạng thái ở dưới hắn, rốt cuộc có gì trô đặc thủ. Hắn gật đầu, hắn ban nãy buộc phát ra siêu tất sát kỹ, cũng không có đối với hắn tạo thành cái dạng đó áp lực. Thậm chí căn bản cũng không có ảnh hưởng gì, hơn nữa quan trọng hơn là, siêu tất sát ký cũng không phải hắn chân chính át chủ bài, tối đa cũng coi là một loại cường đại sát chiêu mà thôi. Nhìn hắn cái dạng này, hẳn là tiến nhập một loại ma hóa trạng thái, tựa hồ là tìm hiểu ma chi áo nghĩa, hắn loại này áo nghĩa, cùng hạ đương thần chi áo nghĩa không sai biệt lắm, hạ đương là đem mình thần hóa, nảy sinh một loại lượng biến đến biến chất sinh hóa, mà hắn ma hóa, hoàn toàn là có chiến đấu tồn tại, bỏ qua hết thảy không đáng tình cảm băng lãnh vô tình, ẩn chứa tuyệt đối ly tính, sẽ không bị bên ngoài hết thể mê hoặc thế mà thay đổi dao động bản tâm, đồng thời đây mà chi háo. Nghĩa, xa xa không chỉ một chút như vậy năng lực mà thôi, hắn có thể có thể đem người thể tiềm lực, tiến hành khai phá, đồng thời khiến cho trong cơ thể con người kích thích tối nhanh hơn vận hành, thậm chí nhân linh hồn đều có thể đạt được kích phát vận chuyển lại, khiến cho tờ hở n thể tốc độ, lực lượng, phòng ngự, nhận được rõ rệt đề cao. Hắn trong ánh mắt. Trong nháy mắt đem trong chiến đấu hết thảy số liệu đều đem hoàn toàn suy tính đi ra, đối với chiến đấu, hắn có cực cao đích thiên phú, trong chiến đấu, hắn đối với thế cục nắm chặt, ngay cả hạ đường đều sánh ngang không được, hắn là xứng đáng cái tên chiến đấu đích thiên tài, chỉ là tại trong nháy mắt, hắn liền đem linh Hiên bây giờ trạng thái suy tính phải không còn một mảnh. Không sai, linh Hiên là ở vào ma hóa trạng thái, đồng thời vô hình chung tìm hiểu ma chi áo nghĩa. Nhưng loại này ma cũng không phải cái gọi là ma đạo, ma quỷ. Ma la ẩn chứa một loại ma lực ma cùng thần chi áo nghĩa, có thể đạt được cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ma Hóa Ninh Hiên náo vực trung xây dựng mênh mông tin tức kho, kia cấu tạo như kim tự tháp giống nhau, vô số tin tức tầng tầng lớp lớp, tại Ma Hóa Ninh Hiên hắc sắc trong hai tròng mắt, ngay cả binh hồn Cửu Luân Nhãn đều đem ma hóa hết, tại Cửu Luân Nhãn vận chuyển phụ trợ vầng sang trong, nhất thời đem hắn hết thể tin tức đều đem tặng lại đi ra. Tại Ma Hóa Ninh Hiên tra xét trong, hắn bày biện ra hoàn mỹ tư thái, hắn hết thẻ số liệu Đều là cao độ hoàn mỹ, lực lượng, giống như, tốc độ, thậm chí là thân thể cường độ, tính dẻo dai, cấu tạo thân thể, đều có thể nói hoàng kim tỷ lệ. Giống như ôn hòa thiên đạo chân lý. Đây hắn quả thực không phải người. Nguyên nhân là nhân loại không có khả năng có hoàn mỹ như vậy. Hoàn mỹ vinh viễn không phải là dùng tại nhân loại hình dung tử. Bởi vì chẳng ai hoàn mỹ, là người đều đã có chỗ thiếu hụt. Chính là người có chỗ thiếu hụt, cho nên không phải thần, mà là một cái sinh động người. Nhưng mà ma hóa linh hiên đối với cái này hết thảy, không có cảm thấy bất kỳ kinh hãi, tại ma chi áo nghĩa, linh hồn của hắn thể, tại theo một loại tốc độ khủng khiếp vận hành, vốn có, tại bình thường, linh hiên mặc dù vận chuyển ra tam trọng binh thể bên ngoài trung thừa cảnh giới thần cương đạo thể, đều không thể đem tự thân linh hồn vận chuyển tới trình độ như vậy, thế nhưng ma hóa trạng thái ở dưới hắn tiểu bất động Đây ma chi áo nghĩa, sở dĩ có thể cùng thần chi áo nghĩa đặt song song, là bởi vì thần chi áo nghĩa là hết thể áo nghĩa khởi nguyên Mà ma chi áo nghĩa chính là hết thể áo nghĩa chung kết, giữa hai người tồn tại một tầng huyền ảo liên hệ. Trong cơ thể con người linh hồn cực kỳ tinh vi, so với thân thể muốn tinh vi ước và lần, tại từ xưa tiên kinh trung ghi chép, người thân thể chính là một tòa đợi khai thác bảo tàng, nhưng chỗ ngồi này bảo tàng, kỳ thực không phải thân thể, mà là chỉ thân thể nội linh hồn. Mà nguyên nhân là nhân loại phải thiên độc hậu, cho nên thân thể thủy chung là nhân loại một cái cự đại chỗ thiếu hụt, vô pháp đào móc ra linh hồn tiềm lực, nhân loại thân thể cũng vô pháp gánh vác được nội linh hồn thể vận chuyển. Muốn khiến cho thân thể cường đại đến đủ để chống đỡ linh hồn thể vận chuyển, kia đối với thân thể yêu cầu cực cao, không cần nói, thân thể sẽ bắt đầu tan vỡ đồng thời già yếu tiếp tục. Thế nhưng ma hóa trạng thái Ninh Hiên có thể vận chuyển được rất tốt linh hồn thể, hắn đem toàn bộ thân hình đều tiến hành rồi ma hóa, kể cả tự thân linh hồn, ngay cả bản thân hắn đích ý chí, cũng là ma hóa ý chí. Đây là ma chi áo nghĩa thần kỳ ma lực. Nhưng dù vậy, ma hóa Ninh Hiên vận chuyển linh hồn cũng chỉ có thể kích phát ra linh hồn thể thập một phần tỷ tiềm lực mà thôi. bất quá tha là như thế này, này cổ tiềm lực tán phát ra lực lượng, nhất là kinh người. ma hóa ninh hiên đã không có vui mừng tâm tình, cho nên hắn cảm thụ được cổ lực lượng này, chỉ là đem tiếp thu được tin tức truyền tiến vào chính mình não vực trong, hoàn thiện kia mênh ngông tinh vi như kim tự tháp giống như tin tức kho. kim tự tháp tin tức kho là trung kết giả tiêu hao vô cùng tinh lực kết hợp xây bí mật hạch tâm. ninh hiên cũng không biết thư này tức kho đại biểu cho gì nhưng ma hóa ninh hiên mơ hồ cảm giác được thư này tức kho cũng không phải đơn giản như vậy trong đó tựa hồ ẩn chứa gì ma hóa ninh hiên hiện tại bày ra thực lực đạt tới một cổ khiến cho người không thể tưởng tượng đích thực khí thế của hắn không ngừng tăng trưởng có một cổ áp chế sập chư thiên khí thế nhưng mà hắn chính là đứng ở đối diện vẫn không núc đích đồ sộ cũng không động với anh đột nhiên cuốn tại ma hóa ninh hiên trên thân hất viêm thoáng cái phun ra đi giống ngàn vạn năm hỏa diễm cùng long như ước vạn hỏa sơn Đồng thời bạo phát, hiện ra chấn động bức người cảnh tượng. Nay cổ hát viêm, cũng mang theo thật sâu ma hóa lực lượng, nơi đi qua, ngay cả không gian đều ở đây ma hóa, trở thành ma hóa linh hiên thân thể một phần, chỉ cần bị ma hóa tồn tại, đều sẽ bị ma hóa linh hiên sở trường khống. Hơn nữa là hoàn mỹ nắm trong tay. Không gian buộc phát ra biển gầm một loại thanh âm, hướng phía hắn cuộn trào mãnh liệt đánh ra tới đây. Giống như ở thời khắc này, hắn chính là mênh ngông biển lớn bên trong đích một thuyền lá nhỏ. Tùy thời đều sẽ bị sóng to gió lớn đánh ra phải đập tan, cuối cùng bao phủ dưới đáy biển, quy về yên lặng. Hắn trong mắt hoàn toàn không thấy hết kinh khủng kia hắc viêm, tuy rằng hắc viêm đem không gian đều đem đốt cháy thành sệch sệch dịch thể, nhưng như trước thương tổn không được hắn hoàn mỹ thân thể, giống như này hắc viêm chỉ là tự cấp hắn gãi ngứa mà thôi, không tạo được bất kỳ thương tổn. Nhưng kỳ thật chỉ có hắn biết, này hắc viêm phi thường năng giải, nó kinh khủng chỗ không tại ở thiêu đốt lực lượng, mà là trong đó ẩn chứa ma hóa lực lượng. Tiền cứ gọi tắt ma lực, tại ma hóa lực lượng ăn mòn, hắn cảm giác được thân thể bên trong đích mỗi một cái tế bào đều đang liều mạng phản kháng. Nếu như tự thân tế bào đều bị ma hóa, như vậy hiển nhiên, hắn thân thể sẽ không bị khống chế của mình, ngược lại sẽ đã bị ma hóa Ninh Hiên khống chế. Hắc viêm không chỗ nào không có, hắn là theo Ninh Hiên cửu luân nhãn để nhắn điểm, hắn nhìn về phía chỗ nào, hắc viêm sẽ gặp tại tồn tại ở nơi nào, thậm chí hắc viêm có thể trên cơ thể người nội đốt. Cái loại cảm giác này. Tuyệt đối là địch nhân ác ngộng. Nhưng hắn nhưng lại thờ ơ, hắn đột nhiên buộc phát ra một cổ chấn động chư thiên vạn giới đích ý chí, ý chí của hắn giống như giỏi hơn vạn vật chi linh, này cổ ý chí, thậm thậm chi đã ẩn chứa thiên ý, này thì vừa mở mắt, bầu trời sáng sủa sáng lạ, hắn nhắm mắt lại, bầu trời đen kịt thâm trầm. Tại tầm mắt mọi người trong, chỉ có hắn kia quan sát chúng sinh một đôi xanh thẳm con mắt. Đây là hắn lần đầu tiên mở mắt, nhưng lại đưa cho mọi người chấn động vô song trùng kích. Hắn luôn luôn mỉm cười nheo mắt lại. Nhưng mà mở mắt chính hắn, thật ra khiến người rơi vào một loại tuyệt đối khủng hoảng. Bất luận kẻ nào vừa nhìn thấy cái kia xanh thắm kia có nhiều vô cùng mị lực đôi mắt, đều đã cảm thấy một loại cực sợ run rẩy cảm giác không ngừng bay lên, thế cho nên không thể tự kiềm chế. Cư nhiên đem hắn bước đến loại trình độ này, thực sự là không đơn giản a. Hạ đương bình tĩnh nhìn mở hai mắt ra hắn, trong miệng lẩm bẩm nói. Chương 526, trở về tinh minh. Hắn mở xanh thắm hai mắt, trong con mắt, tiên vũ ngung lùng, tầm mắt của hắn căn bản không có bất kỳ tiêu điểm, nhưng chẳng mọi người lại có một loại bị hắn thấu thị cảm giác, giống như tại hắn mở mắt ra trong nháy mắt, bọn họ chính là không có bất kỳ bí mật đang nói. Cùng hắn khoảng cách gần nhất Linh Hiên lập tức chính là cảm thụ được hắn trong cơ thể ẩn chứa một cổ cực kỳ lực lượng kinh khủng, thậm chí vẻ này ý chí cũng không giống người bình thường có khả năng có tam trọng nhân cách. Linh Hiên con ngươi co rụt lại, hắn cư nhiên tại hắn tinh thần trong cảm nhận được ba cổ ý chí, đồng thời kêu ba cổ ý chí còn là một loại hỗ trợ lẫn nhau đích ý chí. Hắn tuy rằng cũng từng tinh thần phân liệt qua, nhưng hắn vẫn không có đã bị ảnh hưởng gì. Kia ba cổ ý chí, hình thành ba loại đặc biệt đích nhân cách mị lực, hắn trên mặt, như trước vẫn duy trì kia nhợt nhạt tiêu ý. Hắn ở phóng thích tinh thần ý chí trong lúc đó, thân thể thuận thế khế động, hắn xuyên toa trong quá khứ, lại xuất hiện ở hiện tại, cuối cùng dừng hình ảnh ở tại tương lai, thoáng cái bắt được tiên cơ, trong nháy mắt, ninh hiên chính là cảm thụ được, chỉ cần mình khế động, đều sẽ bị hắn đem công kích được. Bởi vì hắn công kích, là từ tương lai trong xuyên thấu tới đây, mà Ninh Hiên muốn làm ra bước tiếp theo động tác, đó là thuộc về tương lai. Lúc này, hắn bất động cũng không phải, động cũng không phải, rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nhưng ma hóa trạng thái Ninh Hiên, trên mặt căn bản không có lộ ra một tia vẻ khẩn trương, nếu động cùng bất động đều không thể làm. Như vậy hắn liền trực tiếp triển khai ma hóa ý chí, giống to một tiếng dưới, bị phá vỡ hư không, chỉ thấy hàng loạt không gian, đều hiện ra ma hóa dấu hiệu, dày đặc hát viêm. Quỷ dị bốc cháy lên, hắc viêm thâm nhập tiến vào hư không ở chỗ sâu trong, bao trùm hết thảy, khiến cho hắn khó có thể hạ thủ. Giữa hai người chiến đấu, cực kỳ hung hiểm, không hề nghi ngờ, mặc kệ là hắn hay là Ninh Hiên, đều là thiên tài chiến đấu, hắn chúng ta đối với trong chiến đấu hết thảy đều cực kỳ mẫn cảm, mà bọn họ đang đứng ở chiến đấu, tuyệt đối thuộc về cao tầng thứ chiến đấu, rất nhiều bao vây cường giả, căn bản nhìn không ra hai người chiến đấu đầu mối. Một chiêu này đối với ta đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn chạy hư không, cũng không thèm nhìn tới này hát viêm, đột nhiên, thân thể hắn kịch liệt chấn động, kinh khủng phân liệt lực lượng từ trong cơ thể hắn chấn động mà thôi, rõ ràng phân liệt ra một cái khác chính mình. Hai gã giống nhau như lúc hắn, kỳ thật thực lực đều là giống nhau như lúc, quả thực khiến người kinh sợ, đây cũng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy tăng cường chiến lực, mà là hiện lên bao nhiêu nhân. Hai gã hắn, giống nhau như lúc tồn tại, ngay cả hạ đường, đều chia tách không rõ giữa hai người hư thực bởi vì trong đó căn bản cũng không có hư đều là chân thật. Đây là hắn đem tách ra chân lý tu luyện tới cực hạn đích biểu hiện, phân liệt ra một cái hoàn chỉnh chính mình, có thể nói, đây cũng là hắn hóa thân, cùng hắn bản thể, có giống nhau như đúc thực lực. Như vậy nghịch thiên năng lực, thật là đúng là hiếm thấy. Một cái hắn, đều làm ninh hiên khó có thể ứng phó. Lúc này xuất hiện rồi hai, tình huống chính là càng thêm hung hiểm rồi. gần bằng vào hắn tu luyện liệt biến lực lượng, Vô luận như thế nào cũng chia nứt ra không ra một cái hoàn chỉnh chính mình, đây là hắn căn cứ tự thân tinh thần ý chí, sáng tạo ra được bí thuật. Bực này bí thuật, đã có thể so với linh hồn thực thể hóa cùng tạo thần kế hoa. Không có ai biết hắn tinh thần ý chí là cái gì, ngay cả cùng hắn như hình với bóng hạ đường cũng không biết, bởi vì hắn ẩn chứa ba loại ý chí, tam trọng nhân cách. Hắn thực lực chân chính, như trước không phải mọi người có khả năng phỏng đoán. Ma hóa ninh hiên, mắt lạnh nhìn hai gà hắn, ánh mắt của hắn. Tản mát ra vô tận ma tính, còn có ly tính. Ma hóa trạng thái hạ ngươi, quả nhiên là bỏ qua hết thảy không nên có cảm xúc, rất tốt. Như vậy ngươi, mới đáng giá ta xuất thủ. Hai gã hắn đồng thời phát âm nhu thanh âm, ba một tiếng, hai người đạo thân ảnh, đồng thời hướng phía ninh hiên đả kích qua. Siêu tất sát kỹ, mãi mãi trầm luân. Siêu tất sát kỹ, chân hồng sát. Hắn công kích, tuyệt đối phát ra mọi người dự đoán hung mãnh, sẽ không ai nghĩ đến, hắn phân liệt ra tới khiến cho một cái chính mình cư nhân cũng tu luyện ra thuộc về mình siêu tất sát kỹ, hai đại kinh khủng siêu tất sát kỹ, đồng thời tách ra cực mạnh uy năng, trực tiếp đem linh hiên đẩy vào tuyệt cảnh. lúc này lực lượng khổng lồ dư ba, điên cuồng chấn động, xem cuộc chiến hết thảy cường giả đều lui về phía sau không nứt, e sợ cho lan đến gần chính mình, hai người bày ra thực lực, đã hoàn toàn không thể theo lẽ thường để phán đoán. vạn pháp bất chiêm thân, ma hóa linh hiên trong ánh mắt gọn sóng không sợ hãi, cư nhiên thi triển ra trí cao đột thuật. Chủ vô gian bên trong đích cảnh giới cao nhất, vạn pháp bất chiêm thân một thi triển ra, nhân quả đều gia tăng không đến linh hiên trên thân, nhưng hai đại siêu tất sát kỹ hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy đã bị được miễn hết, chính là linh hiên chạy trốn tới một người khác thần quốc đi, Đây siêu tất sát kỹ đều có thể cách không ngoanh kích qua. Vạn pháp bất chiêm thân được xưng có thể không dính vạn pháp, chống đỡ hết thể công kích, vĩnh viễn làm nên thế bất bại. Nhưng rất hiển nhiên cái này căn bản là không thực tế, trên đời này, không có mạnh nhất công pháp, chỉ nhìn là ai thi triển công pháp Ninh Hiên thi triển ra vạn pháp bất chiêm thân sát thực có thể được miễn hết rất nhiều kinh khủng công kích, nhưng đây hai đại siêu tất sát kỹ hiển nhiên so với kinh khủng công kích còn muốn làm lòng người rung động, tuyệt đối là vượt qua cực hạn sát chiêu. Hai đại siêu tất sát kỹ cơ hội là tại trong ngay mắt, chính là hoành kích đến Ninh Hiên trước mặt trước, nhưng Ninh Hiên thân thể giống như không ở nơi này thời không chung như nhau, kia hai đại siêu tất sát kỹ rơi đầy trời, mãnh liệt truy kích, nhưng chính là khó có thể đuổi giết đến Ninh Hiên đích thực thân, người trốn không thoát đâu. Ngươi đây vạn pháp bất chiêm thân tuy rằng lợi hại, nhưng ta thi triển ra hai đại siêu tất sát kỹ, ngươi căn bản vô pháp được miễn, ngươi bây giờ chỉ là dựa tốc độ kinh người, mới có thể không bị hai đại siêu tất sát kỹ bắn cho đánh tới, thế nhưng ngươi duy trì không được loại này trạng thái nhiều ít thời gian. Hắn không hổ thiên tài chiến đấu, ninh hiên đồng thời vận chuyển trong nháy mắt chi áo nghĩa trong lúc đó, còn muốn duy trì vạn pháp bất chiêm thân mang đến áp lực cực kỳ hung mãnh, cho dù là ma hóa trạng thái ở dưới hắn, đều hiển hiện khó khăn thần xác. Vạn pháp bất chiêm thân đây để tam trọng cảnh giới, ninh hiên chỉ là tu luyện ra một chút da lông mà thôi, cho nên khó có thể phát huy ra chân chính uy năng. Hơn nữa duy trì vạn pháp bất chiêm thân loại này trạng thái đối với thân thể, cương văn, loại phương diện yêu cầu cực cao. Ninh hiên thần cương đạo thể đều ở đây mơ hồ run rẩy, ma hóa ninh hiên toàn thân thiêu đốt phát viêm. Đột nhiên hắn không hề tránh né, mà là thân thể chấn động, vận chuyển bản mạng thần binh thiên điệu chi can, vô số dày đặc bình tinh thể mãnh liệt bừng bừng phân chấn. Tại binh tinh thể bừng bừng phân chấn trong lúc đó, Ninh Hiên đồng thời vận chuyển thứ chi áo nghĩa, theo thứ chi áo nghĩa vận chuyển thiên địa chi can, bộc phát ra cực kỳ hùng mạnh am sát áo nghĩa. Vốn lấy công kích như vậy trình độ, hiển nhiên là vô pháp ngăn cản được hai đại siêu tất sát kỹ, cho nên Ninh Hiên lần thứ hai vận chuyển trong nháy mắt chi áo nghĩa, đồng dạng tác dụng tại thiên địa chi can mặt trên kinh người một màn xuất hiện rồi, đếm lấy nghìn vạn tính binh tinh thể như một đạo cực quang, mạnh liệt tám sát, tốc độ cùng gai nhọn kết hợp hầu như khiến cho Ninh Hiên đây một công đánh, thi triển cực kỳ mạnh mẽ huy năng. Ầm ầm. Lộng lấy phong duệ binh tinh thể, lấp la lấp lánh, rốt cục cùng hai đại siêu tất sát kỹ đối với đụng vào nhau, đối chọi trong lúc đó, vô số tiếng nổ liên tiếp vang lên, đem đây nhất phương không gian trực tiếp chấn vỡ hết, hóa thành một phiến giải đất không có không khí. 3. Mấy tiếng giòn vang, bên hai không dứt vang lên, hàng loạt binh tinh thể đều ở đây hai đại siêu tất sát kỹ dưới nghiền nát không ngớt. Đây là từ trước tới nay Thiên địa chi căn lần đầu tiên bị nụ. Đồng thời hay là đang trong nháy mắt chi áo nghĩa cùng thứ chi áo nghĩa ra tầng dưới. Có thể thấy được đây hai đại siêu tất sát kỹ kinh khủng đến loại trình độ nào. Trong nháy mắt, ma hóa ninh hiên chỉ biết bản mạng thần binh thiên địa chi căn đã nhận được một chút tổn thương. Thứ tinh chiến hồn, dung hợp. Ma hóa ninh hiên đột nhiên khẽ quát một tiếng, một pho tượng tinh quang lộng lây giống như chiến hồn, giác vô cùng khí thế, cuốn tới, đây tứ tinh chiến hồn, tản mát ra rất mạnh uy thế. Hắn như một tầng hơi mỏng màng giống nhau, cùng ma hóa Ninh Hiên tiến hành dung hợp, linh hồn thực thể hóa, Ninh Hiên thực lực trong nháy mắt toàn bộ khai hỏa, đang cùng tứ tinh chiến hồn dung hợp dưới, hắn chỉnh thể chiến lực tăng vọt một cái khiến cho người không thể tưởng tượng đích thực, cho dù là thất địa đạo tông ở trước mặt hắn đều phải bị triệt để đuổi giết, như câu Trần Nương Nương, thâm lam chi chủ như vậy thất địa đạo tông càng là tùy ý giết chết, không đáng kể. Phải biết rằng, bây giờ Ninh Hiên có thể là ở vào tại ma hóa trạng thái đồng thời còn vận chuyển tam trọng binh thể, thần cương đạo thể, linh hồn thực thể hóa, cùng tứ tinh chiến hồn dung hợp, tại bực này cường thế tổ hợp trước mặt, ma hóa ninh hiên thực lực, đã đạt tới một loại cực hạn. Đây chính là cực hạn của ngươi. Không tệ, tấm tắc, thực sự là không sai. Cư nhiên mạnh mẽ đến trình độ như vậy, ta rốt cuộc hay là xem thường ngươi A. Hắn xanh thắm trong hai mắt, nhìn thật sâu liếc mắt toàn thân đầy hắc viêm ninh hiên, tấm tắc. Ma hóa ninh hiên không nói gì. Hắn chỉ là đem tự thân cực hạn trạng thái hết thảy tin tức, toàn bộ chuyển tiến vào não vực trung thành lập tin tức trong kho, tại sau đó có thể tới hoàn thiện khuyết điểm của mình. Ma hóa Ninh Hiên toàn thân có khả năng dung nạp cương văn, đã đạt tới kinh người 80 tỷ. Hắn theo tay vung lên, cựu đại vầng sáng khi hắn sau đầu hiện ra, đem hắn phụ trợ phải như chúng thần vua giống như, khiến người ta một loại cái thế thần uy cảm giác. Đây cựu đại vầng sáng, cao độ áp suất, ẩn chứa mỗi một đạo vầng sáng, ẩn chứa ít nhất tám tỷ cương văn, đồng thời. Đây Cửu Đại Vầng Sáng, chính là Cửu Hoàng Châu trung đồng hóa siêu cường vầng sáng, uy lực mạnh phải không ai bị nổi. Cửu Đại Vầng Sáng dắt diệt thế oai, lần thứ hai hướng phía hai đại siêu tất sát khí đối chọi qua. Từng đợt điên cuồng va chạm có tiếng, không chỉ có vang vọng trả lại đồ trong thánh điện, càng lan truyền khắp toàn bộ phủ không chi thành. Hai người giao phong, thật sự là chấn động tới cực điểm. Luôn luôn tự cho mình là rất cao cơ Nguyệt Vô Thần, cũng nhịn không được kinh hãi. Cũng là tứ điệu đạo tông. Thế nhưng hắn cùng với Ninh Hiên cùng hắn so sánh với, sẽ kém hơn không ít. Cơ nguyệt vô thần nắm thật chặt nắm tay, trong ánh mắt, phát ra không cam lòng hòa diễm. Hắn không cam lòng bị Ninh Hiên bỏ qua rồi như vậy có khoảng cách, càng là không cam lòng trên đời này, lại có hắn như vậy biến thái. Cơ nguyệt vô thần nhìn ra, bây giờ Ninh Hiên, như trước không phải hắn đối thủ. Hắn tuy rằng có thể đánh bại Ninh Hiên, nhưng vô pháp giết chết Ninh Hiên, đây là rõ ràng rành sự tình. Tại như vậy so sánh dưới. Hắn cũng là có dễ dàng kích sát hết cơ Nguyệt vô thần thực lực, chỉ là một chiêu kia siêu tất sát kỹ mãi mãi trầm luân Cơ Nguyệt vô thần đều không nhất định có thể tiết được. Nghĩ tới đây, Cơ Nguyệt vô thần càng là trong lòng ngoa nước, đồng thời hắn càng là buộc phát ra từng đợt mãnh liệt tâm tình ba đậu. Đồng thời, tại nghiền nát hết cửu đại siêu cấp vầng sáng về sau, kia hai đại siêu tất sát kỹ, rốt cục bị triệt tiêu hết. Mà thôi, ta khoảng chừng cũng rõ ràng thực lực của ngươi cực hạn. Lần này chính là dừng ở đây rồi. Hai gã hắn. Dung vi liếu nhất thể, thân thể như lá dụng giống như Phiêu đãng tại hạ đường bên cạnh, nói: "Hiện tại ta không vội mà giết ngươi, ta rất tò mò đợi, ngươi rốt cuộc có thể trưởng thành đến cái loại gì trình độ độ, bất quá nhưng nếu có cơ hội, ta cũng vậy sẽ không chút lựa chọn giết chết ngươi." Nói xong, hắn cùng hạ đường chậm rãi biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Ma Hóa Ninh Hiên lặng lặng nhìn biến mất hai người, đột nhiên, Ma Hóa Ninh Hiên toàn thân hắc viêm rồi đột nhiên tiêu thất, đồng tử mắt của hắn cũng khôi phục bình thường thần sắc, lúc này Hắn mở ra đệ nhất nhân cách, cũng tức là chủ nhân cách Ninh hiên hít sâu một hơi Cảm giác vừa rút lui tiêu mà chi háo nghĩa Thân thể lại có một loại đau nhức cảm giác Đây là hắn dài thời gian Chưa từng từng có cảm giác Có thể thấy được tại ban nãy đánh một trận ở bên trong Là như thế nào hung hiểm cùng gian khổ Lúc này Ninh hiên thân thể Bày biện ra một loại gia nẻ trạng thái Hắn khẽ như mày Đón lấy thi triển vùng xung quanh lông mày Thân thể chấn động, liệt biến lực lượng đột nhiên phát ra Chỉ thấy hắn gia nẻ ra Như cứng ngắc bửng giống như rớt xuống, ra tay của hắn lần thứ hai rực rỡ hẳn lên, bày biện ra khỏe mạnh hữu lực ánh sáng màu. Trưng 527, Lý Niệm Ninh Hiên theo liệt biến lực lượng, khiến cho huyết đục diễn sinh, đem huyết đục tiến hành tách ra, diễn sinh ra tân sinh ra rẻ. Đây đối với Ninh Hiên mà nói, cũng không phải là cái gì việc khó, như uống nước giống nhau đơn giản. Đi! Ninh Hiên phát ra một đạo thần niệm truyền vào cơ nguyệt vô thần trong tâm linh, hai người rất có an ý biến mất tại đây phương không gian hướng phía phụ không đảo lóe ra qua, ninh hiên cùng hắn giao phong, toàn bộ quá trình cũng không dài dằng dặc, trái lại phi thường nhất thời. xem cuộc chiến rất nhiều cường giả, theo hai đại tiêu điểm biến mất, đều đều từ khiếp sợ trong cảm xúc phục hồi tinh thần lại. rất nhiều cường giả đối với ninh hiên cùng hắn thực lực đều là cảm thấy từng đợt kinh hãi, còn có bất khả tư nghị. ninh hiên tại một trận chiến này ở bên trong, tuy rằng thu hoạch rất nhiều, nhưng đem tự thân rất nhiều bí mật đều đem thăng cái buộc lộ ra, bất quá loại này bại lộ chỉ là đối với hắn. Có thể nói, ngoại trừ hắn cùng hạ Dương ở ngoài, tại trong tràng, trên cơ bản chính là không có ai biết át chủ bài. Nói thí dụ như thuấn chi áo nghĩa, thứ chi áo nghĩa, còn có kêu tam trọng binh thể, thần cương đạo thể bao gồm nhiều át chủ bài, bởi vì bọn họ căn bản là nhìn chưa ra kỳ đặc trinh, chính là hạ Dương cùng hắn, cũng chỉ là xuất phát từ suy đoán. Khó có thể nhận được xác thực đáp án. Cho nên, Linh Hiên tuy rằng triển khai rất nhiều bí mật thủ đoạn, nhưng trên cơ bản tất cả mọi người khó có thể nhìn ra một hồi đại chiến theo phương thức như thế kết thúc quả nhiên là khiến cho mọi người không tưởng được nguyên bản rất nhiều người đều sẽ cho rằng Ninh Hiên cùng hắn sẽ liều đến người chết ta sống nhưng kết quả của nó rất hiển nhiên không bằng bọn họ ý một ít thẳng gắt gao chú ý chiến đấu đi hướng mặc bối nắm chặt nắm tay rốt cục dễ dàng xuống tới nàng hồng nhuận trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đây từng khối trong suốt mồ hôi hột hiện lộ ra bàn nãy kích động dị thường khẩn trương cảm xúc ba động Thật tốt quá, Linh hiên hắn không có chuyện gì. Mạc bối trong miệng thì thảo nhắc tới. Bên cạnh tất gia thi, yêu say đắm sở sở mạc bối đầu nhỏ, nàng nói, ta nghĩ, chúng ta là thời điểm tìm một cơ hội gia nhập lạc nhật phong rồi. Nghe nói như thế, mạc bối trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Không lồ quy đồ thánh địa, tại di động giữa không trung vang lên khẩn cấp tập kết hào, đây là đang sốt ruột rất nhiều đạo tông cường giả tiến nhập phụ không đạo, có chuyện gì tuyên bố. Đồng thời bây giờ có thể có thể tiến nhập phụ không đảo đã có rất nhiều hạn chế, ngoại lệ một pho tượng bảo chủ hoặc là phong chủ, chỉ có thể mang theo một gã thủ hạ đắc lực tiến nhập trong đó. Rất nhiều người đều là mang theo chính mình phó bảo chủ hoặc phó phong chủ. Cơ nguyệt vô thần cũng là tương đương với ninh hiên phó phong chủ. Lần này ninh hiên ngay cả quỷ nam cũng không có mang, có thể thấy được lần này hội nghị tầm quan trọng cùng nghiêm ngạc tính. Siêu siêu siêu. Từng cái tản mát ra mạnh mẽ hơi thở bóng người. Đều đầu nhập lộng lấy phủ không đảo ở bên trong, như vậy cảnh tượng thật giống như vạn điểu về giống nhau. Linh Hiên cùng cơ nguyệt vô thần vừa tiến vào phủ không đảo, tiêu tùy ý tìm một cái thủy tinh thai đứng lên trên. Bây giờ, bọn họ thế nhưng lần thứ ba đi tới phủ không đảo, đã quen thuộc rồi. Cùng lúc đó, lần lượt có hàng loạt bảo chủ phong chủ tiến nhập trong đó. Ở bên trong này, Linh Hiên bất ngờ đã nhìn thấy rất nhiều mạnh mẽ phong chủ hoặc là bảo chủ. Trong đó bất ngờ thì có kia điều thứ hai tinh quang trường hạ ở bên trong cường thế nhất lực một trong giả lam hội thủ lĩnh thiên tinh tử cái này thiên tinh tử là một gã tuấn mỹ thiếu niên công tử văn nhã khiến cho vô số nữ tử ái mộ tuyệt thế công tử còn có lam linh thiên mục đồng tử khổng bình thi thanh phong những thứ này phong chủ bảo chủ đều là cùng ninh hiên cùng nhau chắc thí gia nhập tiến vào quy đồ minh đồng thời cũng không có ít mặt lạ hoắc hiện nhiên là gần nhất mới gia nhập quy đồ thánh địa tại ninh hiên hàng loạt người khác thời điểm càng nhiều người cũng tại hàng loạt của hắn Dù sao ban này trận chiến ấy, thật sự là kinh tâm động phách, làm người ta hướng về. Tại thực lực này vi tôn trong hoàn cảnh, ninh hiên ban này biểu hiện ra ngoài chiến lực, đủ để nhận được rất nhiều cường giả tôn trọng cùng kính nể. Kia hắn cùng hạ đường, cũng đã trở thành tiêu điểm của mọi người, hai đại siêu cường tồn tại xung quanh, cư nhiên không có một bóng người, hiển nhiên đây là bọn hắn đặc quyền. Tại hắn xung quanh, hư không đều sinh ra mánh liệt vặn vẹo một trong, một khi có người tiến nhập trùng quanh của bọn hắn thân thể cùng ý chí đều sẽ bị mạnh mẽ vận mẹo, đồng thời đập tan. Ai cũng không biết hắn tại sao phải có hành động lần này, Quy Đồ Minh cao tầng cũng không có ngăn cản hành vi của bọn họ, bởi vì nơi này thủy tinh thai nhiều vô cùng, hoàn toàn cũng đủ phong chủ bảo chủ vị trí cần thiết rồi. Khoảng chừng qua một chén trà nhỏ thời gian về sau, trên cơ bản điều thứ hai tinh quang trưởng Hà phong chủ bảo chủ toàn bộ đều đến. Trên thực tế, tại Quy Đồ Thánh địa ở bên trong, điều thứ hai tinh quang trưởng Hà bên trong đích thế lực chính là quy đồ thánh địa chủ cột vững vàng. dù sao một khi trở thành cao tầng như vậy tại quy đồ thánh địa ở bên trong muốn tại tiến thêm một bước chính là cực kỳ chắc trở. điều thứ hai tinh quang trường hà trong tuy rằng phong chủ bảo chủ đều là trung tầng thành viên nhưng rất nhiều trung tầng thành viên toàn lực cùng lực ảnh hưởng đều so ra mà vượt cao tầng thậm chí còn có vượt qua. cũng tỉ như kia giả lam hội thiên tinh tử thanh danh của hắn tại quy đồ thánh địa trung cực cao tại sau đó là có hy vọng vấn đỉnh quy đồ minh quyết sách tầng địa vị. Thậm chí minh chủ Nhưng đây chắc chắn là một cái cực kỳ quá trình khá dài Chính là Ninh Hiên biết được Trở thành một có quyền thế đồng thời có thực lực Trung tầng thành viên So với một cái cao tầng thành viên Mạnh hơn phải nhiều lắm Bởi vì quy đồ thánh địa cao tầng thành viên Là hoàn toàn bán mình cho quy đồ minh Đương nhiên, một ít cá biệt cao tầng ngoại trừ Nhưng đây rất hiển nhiên là số rất ít Cao tầng thành viên Thì không cách nào trở thành quyết sách tầng Đây là quy đồ minh thành lập tới nay Luôn luôn bất biến quy định Không có ai biết đây là vì sao, cũng không có ai dám can đảm nghi vấn, bởi vì nghi vấn người, cũng đã vĩnh viễn nhắm mắt lại cùng một miệng. Chỉ có trung tầng thành viên, tài năng có tư cách trùng kích quyết sách tầng địa vị. Bởi vì quyết sách tầng địa vị, cũng phải cần thân thủ dốc sức làm. Hoàn toàn là do thực lực của chính mình cùng trí tuệ tranh được mà đến. Về phần thế nào mới có thể trở thành quyết sách tầng, tại quy đồ minh ở bên trong, cũng rất rõ ràng ghi rõ. Đơn giản nhất một chút, kia chính là mình là quy đồ minh giấy lên độ công hiến. Ít nhất phải đạt được 10 triệu. Chỉ là đây yêu cầu thứ nhất, tiêu luyện phải vượt qua 8 phần 10 trung tầng thành viên, nhìn qua mà dừng bộ. Lúc trước bộ sinh liên cố ý mời chào Ninh Hiên cùng Cơ Nguyệt vô thần, đem bọn họ cho rằng ngày sau quyết sách tầng bồi dưỡng, nhưng kỳ thật trong đó lợi hại quan hệ không đủ là ngoại nhân đạo cùng. Bang vào chính mình nỗ lực tấn thăng đến quyết sách tầng cùng bị người bồi dưỡng thành quyết sách tầng, đây có trên căn bản khác nhau. Giữa hai người có khả năng nắm giữ quyền lợi, cũng là rõ ràng bất đồng điên đạo khái niệm. Ninh Hiên chắp hai tay sau lưng, đưa ánh mắt đặt ở trên thủy tinh đại mặt, lúc này, tại phù không đảo trung ương, xuất hiện rồi một pho tượng khổng lồ thủy tinh hai, cái này trên thủy tinh đại mặt, đủ để tám vương tọa, mỗi cái trên vương tọa mặt, đều ngồi ngay ngắn một pho tượng quyết sách tầng. Tại đây quyết sách tầng phía sau, đứng thẳng không ít cao tầng, bọn họ sắc mặt nghiêm túc, cũng mang theo vài phần nghiêm trọng. Tám pho tượng quyết sách tầng, có ba gã quyết sách tầng Ninh Hiên đã biết, phân biệt là đến từ tội ác thần quốc bộ Silien, phiêu miểu thần quốc phiêu miểu tôn giả, Âm lưu Thần Quốc, âm lưu chi chủ, mặc kệ là đây ba pho tượng quyết sách tầng, hay là đám bọn hắn phía sau Thần Quốc, đều là mạnh vô cùng. Tội ác Thần Quốc, phiêu miểu Thần quốc, âm lưu Thần quốc, đều là thuộc về to lớn Thần quốc, tuyệt đối có vấn đỉnh tiên đạo tư chất cách. Cái khác ngũ pho tượng quyết sách tầng, đều là tung hoành nhất phương tuyệt thế cường giả. Những thứ này tám pho tượng quyết sách tầng, đã là quy đổ mình tất cả quyết sách thành viên, quy đổ mình phát triển nhiều năm như vậy, cư nhiên cũng gần chỉ là ra đời tám pho tượng quyết sách hạch tâm tầng. Có thể thấy được nếu muốn tấn thăng đến quyết sách tầng, đích thật là gian nan vô cùng, không phải bình thường người có thể làm đến chuyện tình. Mà trang hội nghị, lại muốn xuất động tám pho tượng quyết sách thành viên, chính là không thể không khiến tất cả phong chủ bảo chủ đều coi trọng. Các vị phong chủ, bảo chủ, còn có chư vị kiệt xuất thành viên trung tâm, lần này triệu tập mọi người tiền lai, like, như cũng là thành lần này chiến tranh. Nói vậy mọi người đối với trước mặt chiến tranh thế cục có nhất định được nhận thức, thiên hồn thần quốc hiện tại xảy ra tuyệt đối yếu thế. Bởi vì thần bí thiên thể xuất hiện, càng là khiến cho Thiên Hồn thần quốc bày biện ra một loại nội loạn dấu hiệu, rất nhiều thế lực đều mơ tưởng nhận được thiên thể, thậm chí kia vạn thú thần quốc bên trong đích rất nhiều thú đạo bộ tộc cũng là như thế. Bộ sinh liên người thứ nhất dẫn đầu lên tiếng, hắn gõ gõ ngón tay, tiếp tục nói, nói thật, gia nhập quy độ minh thành viên đều không phải là Thiên Hồn thần quốc người, cho nên từ mặt khác một phương diện mà nói. Đây Thiên Hồn thần quốc hủy diệt hay không, căn bản cũng không liên quan chuyện của chúng ta, nhưng tổ chim bị phá vô hết toán. Một khi thiên hồn thần quốc toàn diện thất thủ, ta những người này, cũng sẽ lọt vào vạn thú thần quốc đại quân độc thủ, đây là không tranh giành chuyện thực. Thế nhưng, hồn điện là thiên hồn thần quốc tượng trưng thánh địa, cho nên hồn điện lúc này phải xuất thủ, không cần nói, sẽ mất đi dân tâm, hồn điện muốn ngăn cơn sóng dữ, hòa nhau một ván, đây chính là đem chúng ta quy đổ minh đích cơ hội, chúng ta quy đổ minh, vẫn luôn không bị thiên hồn thần quốc trung bách tính chào đón, bọn họ cho là ta là người từ ngoài đến, thậm chí là kẻ xâm lược, cho nên... Tại toàn bộ trong chiến tranh, quy đồ minh cho dù từ đầu tới đuôi đều không ra tay, cũng sẽ không. Có bất kỳ vấn đề gì, bởi vì chúng ta sở muốn ngưng tụ đích nhân đạo, căn bản không ở chỗ này. Bộ sinh liên từng bước một đem vấn đề hoạch tâm phân tích đi ra, rất nhiều nhân vật khôn khéo, mơ hồ đã biết bộ sinh liên muốn biểu đạt có ý tứ. Nếu quy đồ minh ra hay không tay, bất luận kẻ nào đều không có đạo lý chỉ trích chúng ta, chúng ta đây cũng chỉ cần ở nơi này khe hở trong lúc đó, không ngừng lớn mạnh quy đồ minh thực lực nói thí dụ như toàn lực cướp đoạt viên kia trần quý đích thiên thể bộ sinh liên mở ra toàn tính lưu mục tiêu nói một chút cũng không có sai do tại chúng ta quy đổ mình tính đặc thù trận chiến tranh này mặc dù không nhúng tay vào đều không có bất cứ vấn đề gì chỉ cần vạn thú thần quốc không chủ động đánh chúng ta mà thiên hồn thần quốc kia thế lực của hắn tiêu không khả năng tỏa sơn quan hổ đấu rồi bọn họ căn tại thiên hồn thần quốc bọn họ cũng không khỏi không tham chiến không cần nói sẽ mất đi nhân đạo cũng định viện vô pháp ngưng tụ ra nhân đạo thánh điển, bởi vì bọn họ mất đi nhân đạo dân tâm, âm nhu chi chủ ngữ khí, thủy trung ẩn chứa âm nhu khí tức, từ thiên giới rơi xuống đích thiên thể, rất có thể ẩn chứa nào đó thiên đại bí mật. Hơn nữa tục truyền thiên thể nội vẫn còn có hoàn chỉnh phiên bản thu nhỏ quý đạo, chỉ cần nắm giữ thiên thể, chính là nắm giữ quý đạo. Như vậy nói cách khác, đây tinh không quý đạo, lại ngăn không được chúng ta trở lại cố hương của mình. Vì thế trải qua chúng ta hết thảy quyết sách tầng đích đồng hồ quyết. Quyết định lần này nhất định phải nhận được thiên thể, hơn nữa là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được, nhận được thiên thể về sau. Chúng ta quy đồ minh lập tức rút lui khỏi thiên hồn thần quốc, không nhúng tay vào trận chiến tranh này, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì ai thắng ai bại, cũng không liên quan chúng ta bất cứ chuyện gì. Phiêu miểu tôn giả phát ra mờ ảo thanh âm, nàng đưa cho dư hy vọng, cũng làm cho mọi người cảm nhận được mờ ảo chi ý. Biết rất rõ ràng hy vọng đang ở trước mắt, nhưng mọi người cũng không cách nào có cái loại này chờ mong cảm giác. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái. Lúc này có thể có thể tiến nhập đây phủ không đảo đều là tinh anh thành viên, trí tuệ bất phàm, không phải cái loại này nói vài lời nhiệt huyết đích thoại là có thể để cho lòng của bọn họ linh cảm đến sôi trào bao đầu tiểu tử. Đến cảnh giới của bọn hắn có thể phá trừ hư vọng, thấy được thực tế tàn khốc, hy vọng luôn luôn cùng hiện thực có chênh lệch cực lớn. Bất quá rất nhiều tinh anh thành viên đối với bát đại quyết sách thành viên quyết tâm vẫn có chút tán đồng, dù sao bị cuốn vào tiến vào trận chiến tranh ngày. Sắc thực không phải cử chỉ sáng suốt, cũng không có cái loại này cần phải. Mặc dù tối hậu thiên hồn thần quốc thắng lợi, trở thành to lớn thần quốc, đối với bọn họ mà nói, một chút chỗ tốt cũng không có. Bách tính như trước sẽ không ủng hộ bọn họ, nhân đạo như cũ sẽ không thừa nhận bọn họ. Đây là thực tế tàn khốc. Người có thể trông cậy vào một đám tóc đen mắt đen buồn quốc người, cam nguyện bị tóc vàng mắt xanh con người dị quốc người thống trị sao? Hay là phải đi tín ngưỡng trong con mắt của bọn họ người từ ngoài đến? Kẻ xâm lược. Điều này hiển nhiên chính là là chuyện không thể nào. Đây là tôn nghiêm cùng trên nguyên tắc vấn đề. Vĩnh viễn cũng không thể nhận được cải biến. Chương 528, Minh Chủ Chính văn chương 528, Minh Chủ Canh tân thời gian 2012-2020-1000 số lượng từ 3519 Quyết sách tầng quyết định, ngoài rất nhiều người dự đoán, nhưng lại tại hợp tình lý. Không có người có thể nói quy đồ minh làm không đúng. Ninh hiên thần sắc khẽ động. Suy tính quy đồ minh tại sao lại giấy lên quyết định như vậy. Thiên thể xác thực quy đồ minh mà nói trọng yếu phi thường, nhưng đối với kia thế lực của hắn mà nói, cũng là như thế. Đồng thời ngay cả vạn thú thần quốc đều mơ tưởng đoạt được thiên thể, chỉ cần nắm giữ thiên thể. Như vậy đối với ngày sau xương bá bắc đấu thần vực, có rất quan trọng tác dụng. Bởi vì thiên trong cơ thể quỹ đạo, hoàn toàn chính là là cả bắc đấu thần vực trung tinh không quỹ đạo phiên bản thu nhỏ. Đây ẩn chứa thật lớn ý nghĩa, hơi chút người có chút đầu góc là có thể nhìn ra muốn phải lấy được thiên thể quả thực là tại si tâm vọng tưởng theo trong lòng cười lạnh một tiếng hắn và hạ đường là có thiên thể quyền không chế ý chí của bọn họ có thể khống chế thiên trong cơ thể không chọn vẹn thiên ý chỉ cần tâm niệm vừa động thiên thể cũng sẽ bị bọn họ đem không chế được hơn nữa thiên thể đối với theo cùng hạ đường mà nói cũng là trọng yếu phi thường viên này thiên thể chính là thiên giới một vị đại năng vì bọn họ là khởi bước trợ giúp vốn có kia trăm nghìn viên nhân quả thiên tinh đều là vì bọn họ chuẩn bị Nhưng người tính không bằng trời tính, hết lần này tới lần khác thiên thể rơi rơi vào thiên hồn thần quốc, dùng cái này diễn sinh ra theo thứ tự phong ba, thậm chí còn thiên thể nội hàng loạt chất bảo, còn bị rất nhiều thế lực đem phân chia hết. Nhưng theo cùng hạ đường vẫn như cũ không để ở trong lòng, đối với bọn hắn mà nói, thiên thể lớn nhất giá trị, chính là bản thể của nó cùng bên trong hoàn chỉnh quý đạo, trừ lần đó ra, đều là không có ý nghĩa, ngay cả kia nhân quả thiên tình theo cùng hạ đường đều không để vào mắt. Dù sao đây chẳng qua là thấp nhất loại nhân quả thiên tinh. Tại thiên giới, nhân quả thiên tinh cũng không phải cỡ nào hy hữu đích chân bảo. Đôi khi, một người nhăn giới, liền quyết định ngày khác sau đích thành cửu, những lời này không phải không có lửa thì sao có khói, mà là trải qua thời gian nghiệm chứng. Theo cùng hạ đương nhăn giới, hiện nhiên thập phần triều rộng phổ biến, nếu như những người khác chỉ là hết ngồi đại giếng, như vậy hắn chính là tại tỉnh ngoại chim nhạn, không những được nhìn xuống đại địa, hơn là có thể bay lượn tại trên bầu trời. Quy đồ thánh địa làm được quyết định, có thể nói là toàn bộ bại lộ tại theo cùng hạ đương trước mặt trước. Ninh Hiên thật sâu như mày, hắn đến bây giờ còn không biết hai người này vì sao phải gia nhập quy đồ mình. Là có mưu đồ mưu, còn là đơn thuần đối phó chính mình. Đối với cái này hai loại suy đoán, Ninh Hiên cũng có khuynh hướng loại thứ nhất. Nếu theo cùng hạ đương là xuất từ thiên giới, như vậy đã biết kinh khủng thiên tài, khẳng định số lượng cũng không ít. Ninh Hiên tại theo trong mắt, mấy ngày liền mới cũng không tính là, như vậy rất hiển nhiên, ngay từ đầu. Ninh Hiên cũng không có bị theo cùng hạ đương để vào mắt, tối đa chỉ là vì này thấp hơn nhân quả thiên tinh mà thôi. Có như vậy suy tính, như vậy, loại thứ nhất suy đoán liền có thể nhận được rất lớn tỷ lệ xác minh. Theo cùng hạ đương là đến từ thần bí đến cực điểm thiên giới, bọn họ tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đi tới hạ giới, nhất định có mưu đồ. Đến khi hắn mưu đồ là cái gì? Cái này Ninh Hiên mặc dù suy nghĩ nát óc cũng vô pháp nghĩ ra được. Bất quá có một chút Ninh Hiên biết. Hiện nay theo cùng hạ đường chủ yếu nhất hay là muốn mở rộng thực lực bản thân cùng thế lực, hai người bọn họ cũng chỉ là tứ điệu đạo tông, mặc dù bọn họ có mạnh mẽ hơn nữa, cũng vô pháp mạnh hơn một pho tượng nửa bước tiên tông, không, cho dù là một pho tượng thập điệu đạo tông, Cố Tình muốn chém giết bọn hắn, bọn họ cũng chỉ có thân tử đạo tiêu. Tại âm đích lưng về sau, luôn luôn cần mạnh mẽ thực lực là chống đỡ, không cần nói, nói chuyện gì đều là vô căn cứ. Linh Huyên tốc độ tu luyện, xa không bằng theo cùng hạ đường, nhưng kỳ ngộ của hắn cũng không phải hai người có khả năng sánh ngang. tại trận này hội nghị có thể so với hồn điện cái kia một hồi hội nghị quyết định nhật hậu thiên hồn thần quốc đại thế đi hướng bánh xe lịch sử thủy trung vĩnh không ngừng nghỉ chuyển động hội nghị sau khi chấm dứt ninh hiên cùng cơ nguyệt vô thần rất nhanh ly khai phủ không đảo hai người đều biết quy đồ mình đến tại ba ngày sau một lần phát động tổng tiến công mục tiêu chính là thiên thể cần phải nhất cử đem thiên thể cướp đoạt tới tay sau đó rời đi thiên hồn thần quốc ly khai hai đại thần quốc trong tầm mắt Sau đó tìm hiểu quỹ đạo huyền bí, cuối cùng nắm chắc trong tay toàn bộ bắt đầu thần vực hết thể quý tích, tướng này là quy đồ minh mọi người vui ý nhìn đến chuyện. tỉnh. Một khi phá giải hết quỹ đạo huyền bí, như vậy mọi người đều có thể trở lại cố hương của mình, hiểu rõ đây cả đời khó quên phiêu lưu cuộc hành trình. Hy vọng là tốt đẹp chính là, nếu muốn đem hy vọng biến thành hiện thực, cần nỗ lực cực đại nỗ lực, tất cả mọi người biết đạo lý này. Cho nên, quy đồ minh tiến nhập toàn diện khẩn trương trong trạng thái, rất nhiều thế lực. Bắt đầu vũ trang tự thân, tăng cường thực lực. Tại cướp đoạt thiên thể thời điểm, chắc chắn là một cực độ chuyện nguy hiểm, một cái sơ sẩy, chính là phải nhận được ngã xuống kết quả, cho nên lúc này tăng cường một phần thực lực, là có thể nhận được một phần bảo mệnh bảo đảm. Tại Ninh Hiên ánh mắt, rất nhiều người chỉ là tại đến lúc nước tới trôn mới nhảy mà thôi, bọn họ đem trong ngày thường tần tân khổ khổ tích lũy đến độ công hiến, toàn bộ đổi lấy đến nhiều loại thần minh, đan dược, đạo thuật, thậm chí là bí thuật vân vân dùng cái này tại nhất thời trong thời gian mở rộng thực lực của chính mình linh hiên thấy như vậy một màn đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang hắn tựa hồ minh bạch quy đổ minh tại sao lại dấy lên quyết định như vậy rồi linh hiên ngồi ngay ngắn ở lạc nhật trên vương toa mặt rơi vào tầng thứ trầm tư trong đầu hắn trí tuệ chi quang không ngừng ma sát lần lượt phức tạp ý niệm trong đầu bay lên một đoạn lại một đoạn âm lưu đoạn ngắn tại suy nghĩ của hắn trung chậm rãi tổ hợp đóng lại đủ qua một cái canh giờ thời gian linh hiên bỗng nhiên cả kinh Trên mặt thậm chí lộ ra mồ hôi lạnh. Ta biết quy đồ minh là muốn làm cái gì rồi. Bọn họ thật là độc ác tâm tư, những thứ này quyết sách tầng cùng cao tầng, cư nhiên sẽ không để cho quy đồ minh chung bất luận kẻ nào ly khai, cho dù là thành công cướp đoạt thiên thể, đồng thời phá giải quỹ đạo huyền bí, cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào trở lại cố hương của mình. linh hiên trong tâm linh, đống nhiên lué ra như vậy một cái hiểu ra. linh hiên lúc này không khỏi nhớ lại muốn muốn rời đi quy đồ minh phải tuân thủ cái kia ba hạng điều lệ. Hiện tại điều thứ hai tinh quang trường Hà Trung Hầu như 9 phần cựu đạo tông, đều đem độ cống hiến đổi lấy các loại tài nguyên chân bảo, như vậy lời mà nói, bọn họ ngày sau muốn muốn rời đi quy đổ minh chính là phi thường chắc trở. Tại hạng thứ nhất điều lệ bà con cô cậu rõ ràng, ly khai quy đổ minh, nhất định phải nhận được quy đổ minh thượng tầng phê chuẩn, đây cái gọi là thượng tầng, rõ ràng chính là quyết sách tầng, mà này quyết sách tầng hiển nhiên sẽ không dễ dàng để cho bọn họ thoát ly quy đổ minh nắm trong tay thậm chí bọn họ cho tới bây giờ chính là không có nghĩ qua làm cho người ta ly khai quy đổ mình, mà đệ nhị hạng điều lệ nếu là muốn phải ly khai quy đổ mình sẽ căn cứ tại quy đổ mình trung đảm nhiệm chức vị, nỗ lực kinh người tiền bồi thường. Nói thí dụ như người đang ở đây quy đổ mình đoạt được càng nhiều chỗ tốt, như vậy ngày sau muốn mạnh mẽ đi thoát ly quy đổ mình như vậy giao nộp tiền bồi thường lại càng phát kinh người. Mà bây giờ rất nhiều trung tầng thành viên đều theo độ cống hiến đổi lấy quy đổ thánh địa chân bảo. Như vậy ngày sau bọn họ nếu muốn thoát ly quy đổ minh, trở lại cố hương, hiển nhiên là thập phần chuyện khó khăn, bởi vì bọn họ căn bản vô pháp giao nộp ra hầu như xảo trá giống như bồi thường. Mà hạng thứ 3 điều lệ, đó là nên vì quy đổ minh vô điều kiện phục vụ hơn 10 năm. Thập năm thời gian nhìn như không dài, thế nhưng những thứ này điều lệ, đều là do quy đổ minh quyết sách tầng không chế định, người đó cũng nói không chính xác 10 năm về sau, quy đổ minh lại sẽ là loại cảnh tượng nào. Quy đồ minh mặc dù không có cố ý dùng ra gì mưu kế, nhưng kỳ thực là ở ám độ trần thường Như vậy âm hưu, chỉ sợ cũng chính là cực kỳ am hiểu âm hưu âm hưu chi chủ mới nghĩ ra, theo áp lực cường đại, khiến cho quy đồ minh hầu như tất cả trung tầng thành viên, toàn bộ theo độ cống hiến để đổi lấy chân bảo. Một khi bọn họ chiếm được chân bảo, vậy sau này muốn đơn giản thoát ly quy đồ minh, sẽ không có đơn giản như vậy. Đây là bắt người tay ngắn rồi. Hơn nữa không chỉ là hiện tại, Trước đây cũng có khá nhiều đạo tông cường giả dùng độ công hiến đổi lấy qua các loại chân bảo hay là đạo thuật. Đây độ công hiến, quả thực chính là là một loại mạng tính ú ác tính, đây hoàn toàn là tự cấp mọi người hạ sáo. Mà rất nhiều người còn căn bản vô sư tự thông. Từ mặt ngoài xem ra, theo độ công hiến đổi lấy công pháp chân bảo đó là thiền kinh địa nghĩa, cũng không tính là lấy lấy quy đồ minh vật gì vậy, ai cũng không nợ ai. Thế nhưng tại đây nhưng lại cất giấu cực độ ác độc âm yêu. Quy đồ minh mấy cái kia quyết sách tầng thiết lập độ công hiến Vốn chỉ là thành khích lệ người phía dưới, là Quy Đồ Minh làm ra góp phần, theo mỗi người là Quy Đồ Minh làm ra góp phần, tưởng thưởng kia độ cống hiến, sau đó theo độ cống hiến đổi lấy Quy Đồ Minh chân bảo công pháp, đơn giản mà nói, đây là tại luận công ban thưởng mà thôi. Nhưng đây một khâu tiết thượng, vấn đề chính là xuất hiện rồi, Quy Đồ Minh không là một cái chỉnh thể, tuy rằng hắn phân minh cái gọi là hạ tầng, trung tầng, cao tầng, quyết sách tầng, thế nhưng từng cái giai tầng đều là thành viên, cũng không phải cái gọi là đệ tử. Nó giống như là một cái có thể tùy ý ra vào tổ chức, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cho nên căn cứ vào điểm này, quy đồ minh quyết sách tầng liền thiết lập ba hạng hạn chế điều lệ. Hạng thứ nhất điều lệ, chính là hoàn toàn là theo quyết sách tầng làm trụ cột. Hiển nhiên quyết sách tầng chắc là sẽ không để cho bất luận kẻ nào đơn giản ly khai. Cho nên, quyết sách tầng chính là thiết lập đệ nhị hạng điều lệ, tương đương là đưa cho mọi người hy vọng, nhưng kỳ thực là để cho bọn họ đi vào một cái cự đại trong âm hưu. Đệ nhị hạng điều lệ là căn cứ ngươi đang ở đây quy đổ minh địa vị, giao nộp đầy đủ tiền bồi thường mới có thể cùng quy đổ minh thoát ly căn hệ. Sau đó phía dưới là đơn giản đổi chi pháp, tổng kết ngươi đang ở đây quy đổ minh đoạt được chỗ tốt, nỗ lực kinh người bồi thường. Đương nhiên, trong đó cũng kể cả ngươi là quy đổ minh làm ra góp phần, loại này góp phần có thể giảm thiểu của ngươi bồi thường độ khó. Nói thí dụ như ngươi là một cái hạ tầng thành viên, là quy đổ minh làm ra 1000 độ công hiến, Sau đó ngươi lại đem đây một nghìn độ cống hiến toàn bộ dùng để đổi lấy chân bảo đạo thuật, cái này tương đương với ngươi kỳ thực căn bản không có là quy đồ minh làm ra một tia góp phần, trái lại còn bắt lấy quy đồ minh không ít chân bảo công pháp. Tuy rằng những công pháp này chân bảo là ngươi nỗ lực có được, nhưng quy đồ minh quyết sách tầng sở thiết lập điều lệ ở bên trong, nhưng lại chui đây chỗ trống, lợi dụng quy tắc, nó không thấy cố gắng của ngươi, chỉ nhìn thấy ngươi tham lam. Bởi vì tại đệ nhị hạng điều lệ chung đã ghi rõ. Độ cống hiến có thể giảm miễn của ngươi bồi thường độ khó, nhưng đây cất dấu trong đó là một loại làm tầm trọng thêm phép tính. Tất cả mọi người cho là mình dùng nỗ lực có được độ cống hiến đổi lấy chân bảo công pháp, cũng không phải chiếm được quy đồ mình chỗ tốt, mà là này chỗ tốt, chính là mình ứng đắc. Là luận công ban thưởng một loại phương thức khác. Đây là một loại rất đơn giản quy tắc, nhưng chính là bởi vì nó quá mức đơn giản, nhưng lại thường thường bị người không nhìn, giống như là lúc ăn cơm, bắt được chiếc đũa phương thức bởi vì nó rất đơn giản thế cho nên tất cả mọi người có thể không nhìn hết, chính là như vậy thoải mái mượn lên chiếc đũa rồi càng bình thường gì đó, lại càng dễ làm cho không người nào nhìn hết, thế cho nên cuối cùng làm cho người ta ngay cả đã hối hận chưa từng phải ăn. có thể đến đùt dùng quy tắc đến loại trình độ này, đồng thời làm được đại đạo trí giản, linh hiên nhưng nghĩ tới một người, đó chính là quy đồ minh tối cao người thống trị, minh chủ. linh hiên cũng rốt cục minh bạch, vì sao quy đồ minh dám lộ liễu, đồng thời không kiêng nể gì cả hấp thu cái khác thần quốc cường giả. Ngay cả theo cùng hạ đường khó như vậy theo không chế tuyệt thế hùng tài cũng dám thu lấy, nguyên lai là có như vậy một tầng tinh kế. Nhưng đáng tiếc, Ninh Hiên có thể nhìn ra điểm này, ngươi gì trí tuệ so với Ninh Hiên bố trí cao ra bao nhiêu lần hạ đường, sợ rằng làm đầu tiên mắt thấy kia ba hạng điều lệ thời điểm, sẽ biết trong đó âm như quỷ kế. Tại một cái khác trong không gian, quần áo bạch tí hạ đường, trong tay cầm một quyển hậu hậu điện tịch, hắn từ từ mở ra điện tịch, lọt vào trong tầm mắt trang tên sách thượng. Sáng tác ba hạng phi thường bắt mắt hồng sắc điều lệ, đây ba hạng điều lệ, hạ đương chỉ cần một chút thời gian, là có thể nhìn xong, nhưng hắn vẫn chăm chú nhìn đủ thời gian một chén trà công phu, mới đem tầm nhìn di chuyển, đón lấy hắn chậm rãi khép kín ở điện tịch, thấp giọng nói, lợi hại minh chủ. Trưng 529, Ngư Đồ, Thượng, Linh Hiên quản lý Lạc Nhật Phong, tính gộp lên độ công hiến, vượt qua liếu 300k số lượng, nhưng hắn từ đầu đến cuối, căn bản không có tốn hao một tia độ công hiến. Cho nên ngày khác sau khi muốn muốn rời đi quy đồ minh, cũng không phải đặc biệt chắc trở, Hắn lo lắng là những thủ hạ của mình, nói thí dụ như Quỷ Nam, tại hắn không có gia nhập quy đồ minh thời điểm, khẳng định dùng độ cống hiến đổi lấy không ít chân bảo công pháp, bất quá đây cũng là không có cách nào chuyện tình, Ninh Hiên chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hắn cũng không tin, quy đồ minh cái kia cái gọi là minh chủ, thật đúng là có thể lấy thung út voi hay sao. Nếu quy đồ minh quyết định 3 ngày sau động thủ cướp đoạt thiên thể, Như vậy, Linh Hiên còn có 3 ngày thời gian tiến hành trì hoãn. Linh Hiên biết, hai đại thần quốc chiến tranh giờ mới bắt đầu, khẳng định còn muốn duy trì liên tục rất dài một đoạn thời gian, mới có thể phân ra một cái sinh tử thành bại. Linh Hiên cũng không muốn nhanh như vậy ly khai Thiên Hồn Thần Quốc, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, lần này một khi trở về Cựu Châu Thần Quốc, sẽ nên đón một hồi xưa nay chưa từng có hung hiểm chiến đấu, hắn phải hiện tại nắm chặt thực lực, tận khả năng đem thực lực rất nhanh tăng lên. Chỉ có như vậy mới có thể trong tương lai chung dừng bước đi theo. Hơn nữa, tại thiên hồn thần quốc hắn cũng không phải muốn rút lui khỏi là có thể ly khai, ở chỗ này, còn có Yến Như Tuyết, Linh Phi, Bảo Nhi, bảy tên tướng quân, Yến Hỷ bọn họ đoàn người, những người này, hắn đều phải một cái không lọt dây nị tan toàn đi ở đây, cuối cùng trở về cựu châu thần quốc. linh Hiên bây giờ thành viên nòng cốt như trước còn rất mỏng, có thể độc bá một phương cường giả, vẫn còn quá thiếu, tại đây ngắn ngủi ba ngày thời gian trong, cũng rất khó khăn có cái gì lập nên. Ninh Hiên nhìn lạc nhật phong hết thể đều ở đây mỡ màng béo tốt vận hành, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cô đơn cảm giác, người nơi này, cuối cùng có thể bao nhiêu cùng hắn cùng nhau lúc này rời đi thôi. Đây là một rất hiện thực vấn đề, cũng rất tàn khốc. Có thể đi tới cuối cùng người, mới có thể cười đến cuối cùng. Ngay cả Ninh Hiên cũng không biết, mình có thể không đi tới cuối cùng, ở nơi này mạnh được yếu thua trong hoàn cảnh, rất nhiều người trên thực tế đã tùy thời làm tốt tử vong chuẩn bị, nhưng hơn nữa là đối với mình do cùng trường sinh hướng tới. Đây là bọn hắn nguyên động lực, cũng là bọn hắn bữa đòi mạng. Rất nhanh, Ninh Hiên liền thu hồi phiền muộn cảm xúc. Tại đây ba ngày đích trong thời gian, hắn không chuẩn bị bế quan tu luyện, mà là phải ly khai quy đổ mình một chuyến. Bây giờ chính trực hai đại thần quốc chiến tranh nóng nảy thời kỳ, chiến tranh đối với Ninh Hiên mà nói chính là hoàn mỹ nhất mà lại không tác dụng phụ chất xúc tác, hắn nhất định phải trải qua chiến tranh mới có thể triệt để lớn lên. Ninh Hiên đối với Cơ Nguyệt vô thần cùng Quỷ Nam khai báo một sự tình về sau. Liên một thân một mình ly khai Quy Đồ Minh, phi thường điệu thấp ly khai, tuy rằng như trước chạy không thoát có chút quyết sách tầng hiểu biết, nhưng Ninh Hiên nhưng lại không quan tâm. Hắn đã biết Quy Đồ Minh chân chính âm u, tại sau này cũng sẽ không đem Quy Đồ Minh bất kỳ đối với mình cơ hội hạ thủ. Ly khai Quy Đồ Minh về sau, Ninh Hiên dựng thân tại Minh Mông to lớn cao ngạo phủ không chi thành ở bên trong, cả tòa phủ không chi thành, khắp nơi đều hiện ra tàn phá cảnh tượng, ngày xưa kia tiên đô giống như chấn động cảnh tượng, tựa hồ như đông lưu thủy Sẽ không tiếp diễn Lúc này, tại Ninh Hiên trong tầm mắt Có thể thấy một tòa thần bí ám kim sắc cung điện Chính là hồn điện Hồn điện lần này đủ phái ra đủ thập pho tượng thiên vương cấp đại cao thủ Còn có hơn 1.000 danh tinh anh cao thủ Hướng về phía vực ngoại tinh không trung nối vào quỹ đạo phát khởi cực kỳ hung mãnh công kích Đứng núi chịu sao chính là bị hồn điện cải tạo là cường đại cô máy giết người 300 ca cự thú Đây 300 ca cự thú Là hồn điện chuẩn bị đã lâu đòn sát thủ Linh hồn của bọn họ thể. Toàn bộ đều bị rút lấy đi ra, tiến hành bất đồng tình cấp thực thể hóa, chấn động ép linh hồn của con người thể, bao vây tại cự thú kia mạnh giữ tận thú thân thể thượng, thi triển không gì sánh kịp lực đánh vào lượng. 300 ca bị cải tạo cự thú, đây là bậc nào hung mánh một cổ chiến lược. Cho dù là vạn thú thần quốc vẫn làm kiêu ngạo thần thú binh quân đoàn, đều phải tại trong khoảng khắc bị 300 ca linh hồn thực thể hóa cự thú đem nghiền chết. Không có bất kỳ lo lắng đang nói. 300 ca cự thú, hung hãn khởi sướng cường thế vô song công kích nơi đi qua, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, không gian đều bị dẫm đạp thành mảnh vỡ. 300 trăm ca cự thú thế tiến công, đúng là dị thường hung mãnh. Nhưng vạn thú thần quốc nhưng lại sớm có chuẩn bị, kia tử quỹ đạo trung phóng giỏi vào to lớn vỡ thạch, đột nhiên tăng vọt, trên bầu trời giáng xuống to lớn vỡ thạch, như mưa nhỏ ra giống như rơi xuống, điên cuồng đánh tới hướng 300 trăm ca cự thú trong, mỗi một viên to lớn vỡ thạch đều bốc cháy lên, bộc phát ra càng thêm mãnh liệt bạo liệt lực lượng, bị phá vỡ hư không. Sỏ xuyên qua hoàn vũ, cùng 300 ca cự thú gặp đụng vào nhau. Điên cuồng cục diện, kết hợp tạo ra được một hồi tàn khốc chiến đấu. Tại phía xa 10 vạn ngoài trượng Ninh Hiên thấy như vậy một màn, đều là không nhịn được kinh hãi. Hắn ở một lần cảm thụ được, tại loại này chiến tranh cấp độ dưới, cá nhân đích lực lượng thật sự là vì không đủ mang. Ninh Hiên trong con mắt, lóe ra từng đạo tinh quang, đột nhiên, một luồng hắc viêm khi hắn tiêu điểm chung nỡ rộ ra, khiến cho đồng tử mắt của hắn hiện ra tan rã bộ dạng nhưng kỳ thật. Ninh Hiên phong bế đệ nhất nhân cách tiến vào đến đệ nhị nhân cách trong cũng là ma hóa Ninh Hiên. Hắn sở dĩ làm như vậy là muốn hoàn thiện đệ nhị nhân cách bên trong đích tin tức kho trong chiến tranh truyền bá tới được tin tức phong phú, chỉ cần ma hóa Ninh Hiên mới có năng lực hấp thu hoàn thiện tin tức kho. Hơn nữa, ma hóa Ninh Hiên có thể tại tình huống như vậy làm ra là chuẩn xác nhất mệnh lệnh cùng hành động, kia sức chiến đấu cũng là so với đệ nhất nhân cách Ninh Hiên cường đại. Mặc dù đệ nhị nhân cách thực lực nếu so với đệ nhất nhân cách cường đại nhưng như cũng là đệ nhất nhân cách nằm ở một loại chủ đạo địa vị nếu như Ninh Hiên tìm hiểu ra tách ra chân lý đem tứ địa đạo tông tu luyện tới cảnh giới cao nhất như vậy hắn có thể theo tách ra lực lượng đem đệ nhị nhân cách hoàn toàn phân liệt đi ra trở thành một độc lập tồn tại cũng tức là bổn mạng của hắn phân thân một khi phân liệt ra hoàn chỉnh ma hóa Ninh Hiên như vậy sẽ theo như nhau bày biện ra hai chính mình đồng thời ma hóa Ninh Hiên so với Ninh Hiên mạnh hơn bất quá nếu muốn làm được tình trạng như vậy cần phải tiêu hao hết linh hiên hàng loạt đạo hạnh, hắn tu luyện chiến hồn đều cần vô hạn đạo hạnh, bây giờ lại muốn đem đạo hạnh tiêu hao tại trên phân thân, cái này khiến cho trước mắt hắn hoàn cảnh bắt đầu cảm thấy khó xử rồi. bất quá thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, linh hiên cũng là không lo lắng chuyện này. ma hóa linh hiên càng là đối với loại chuyện đó chẳng thèm ngó tới, không nhìn thẳng hết. ma hóa linh hiên mở đèn kỵ thâm trầm con ngươi, cựu luân nhãn lóe ra phụ trợ chi quang, đem chu vi hết thể tin tức, toàn bộ thu thập những tin tức kia. Giống như là quần quần hồng lưu, mỡ màng béo tốt tiến nhập hắn náo vực chung xây dựng tin tức trong kho, không ngừng hoàn thiện kia mênh mông giống như mênh mông tin tức kho. Toàn bộ tin tức kho, vây quanh dày đặc tự thể, những chữ này thể, đều là ninh hiên theo cương văn ngưng tụ mà thành, cái này cũng không chắc trở. Không chỉ là tự thể cấu thành tin tức kho, trong đó còn có mấy thâm ảo tự phụ hàng hà xa số giống như tự phụ tổ hợp cùng một chỗ, kết hợp thành một đoạn làm người ta chóc đoán không ra đoạn, có đoạn, càng là bảy biện ra ghế trống hiện nhiên vẫn chưa hết thiện. Nếu như nhìn kỹ lại, chỗ ngồi này kim tự tháp cấu tạo tin tức kho, giống như là từng tầng một chuỗi xích sinh vật, tầng tầng tiến dần lên, hiện ra nào đó tùng lâm pháp tác, nguyên một đám tinh xảo tự phụ, cấu thành câu, thành ngữ, đoạn, cuối cùng hình thành lần lượt sử thi giống như cố sự. Đây hình như là cấu tạo một cái xưa nay chưa từng có sử thi văn chương giống nhau. Như thế làm người ta bất khả tư nghị. Ma hóa Ninh Hiên suy tính trong chốc lát, cho rằng chỗ ngồi này kim tự tháp tin tức kho. Có bảy thành khả năng, là hướng phía tiên kinh phương hướng diễn sinh. Cứ việc loại này diễn sinh phương hướng không bị ma hóa ninh hiên thậm chí là chủ nhân ô khống chế, nhưng mà ma hóa ninh hiên như trước sinh ra ý nghĩ như vậy. Muốn hoàn thiện ra nhất bộ tiên kinh, đây nhất định là một việc so với trèo lên thượng thiên giới còn muốn chuyện khó khăn. Tiên kinh đích uy năng, không gì sánh kịp, xa xa không phải thánh điển có khả năng sánh năng đấy. Nói xong thông tục đơn giản một chút, tu đạo chính là vì lấy kinh nghiệm, sau đó nhận được trường Cái này trải qua đó là tiên kinh, tìm hiểu ra nhất bộ tiên kinh, tuyệt đối có trùng kích tiên tông tư chất cách, một khi tấn thăng đến tiên tông, dĩ nhiên là bước vào trường sinh chi cảnh, cũng là cựu thiên trường sinh cảnh, ngao du tại trên 9 tầng trời. Mên Ngông tinh vi tin tức ho, như trước đang không ngừng vận tác, nguyên một đám chưa từng gặp qua tự phù hoặc là tự thể, ngưng tụ ra, diễn lại một đoạn lại một đoạn sử thi văn chương. Những thứ này văn chương, không phải công pháp, mà là đối với nhân sinh linh ngộ, tự nhiên cảm ngộ, đạo nhận thức vân vân. Đây so với rất nhiều công pháp đều phải tới thực dụng. Ma Hóa Ninh Hiên thần niệm hơi chút thâm nhập tiến vào tin tức trong kho tình thế, chính là cảm thụ được vô số truyền kỳ, thần thoại, sử thi hiện ra tại trước mặt của mình. Đó là một loại tinh thần phương diện lễ rửa tội. Trong nháy mắt, Ma Hóa Ninh Hiên chính là cảm thụ được, tự thân ma hóa ý chí, giống như dục rỡ hẳn lên, có biến hóa về trước, trở nên càng thêm cứng cỏi, cường đại. Ma Hóa Ninh Hiên hít một hơi thật sâu, đem thần niệm từ tin tức trong kho lui đi ra hắn có thể cảm thụ được đến, theo phương thức này rèn đúc tinh thần ý chí hiệu quả tuy rằng phi thường tốt, nhưng lại có cực đại phiêu lưu, không nghĩ qua là tinh thần sẽ bị các loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ sử thi truyền kỳ cố sự đem khiến cho thác loạn. Tinh thần hỗn tạp có thể so với tinh thần phân liệt còn muốn nghiêm trọng. Tinh thần thác loạn ngay cả mình đều đã quên, đem hắc bạch đều đem điên đảo, không phải là chẳng phân biệt được. Ma Hóa Ninh Hiên như trước không ngừng hấp thu trong hư không truyền tới tin tức, sau đó chuyển tiến vào tin tức trong kho, như vậy tuần hoàn làm không biết mệt. Khoảng chừng qua một canh giờ về sau, âm u trên bầu trời, to lớn vận thạch chậm rãi thưa thớt, hiện nhiên vạn thú thần quốc thế tiến công cũng đạt tới một cái kết thúc, nhưng mà vốn có 300 ca cự thú mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng lúc này như trước bảo lưu lại một nửa chiến lực. Hơn 10 vạn cự thú, vắt ngang tại bên trên bầu trời, hắc gạp háp một mảng lớn, so với thú triều đều phải tới chấn động. Thừa dịp hiện tại, toàn lực công kích. Đột nhiên, một pho tượng thiên vương trợ hét lớn một tiếng. Sau đó là Thập Đại Thiên Vương trung mạnh nhất Lôi Vương lên tiếng, "Cái vị này cường giả, biết trước mắt là điều kiện tốt nhất thời cơ, chỉ cần trùng kích qua Vẫn Thạch khu vực, là có thể đem quỹ Đạo quỹ Tích đem hút ra ra Thiên Hồn Thần Quốc, kể từ đó, Thiên Hồn Thần Quốc cục diện chính là bắt làm cho hề nhiều lắm, coi như là là Thiên Hồn Thần Quốc hòa nhau một ván, đến lúc đó, hồn điện tại Thiên Hồn Thần Quốc hy vọng sẽ đến một. Cái xưa nay chưa từng có đỉnh, không thể nói được có thể thống nhất nhân đạo đều nói không chừng. Một khi thống nhất nhân đạo Như vậy hồn điện chính là đại thế đã thành, từ toàn bộ thiên hồn thần quốc trong dân chúng hấp thu tín ngưỡng lực. Thật như xa hoàng vậy. Đây là hồn điện kế hoạch, cũng là một loại tốt đẹp chính là hy vọng. Hy vọng là tốt đẹp chính là thực tế thì tàn khốc. Lôi Vương khởi sướng công kích trong nháy mắt, vạn thú thần quốc đã sớm làm xong đến tiếp sau chuẩn bị. Đủ 10 người thần thú binh quân đoàn đáp xuống, mỗi cái thần thú binh quân đoàn đều có vượt qua 3000 đầu thần thú binh. Đồng thời mỗi một đầu thần thú binh chiến lực đều là dị thường khách quan chiến lược phi phạm, nói thí dụ như trong đó một pho tượng hạ phẩm địa cấp thần thú binh đều có thể đạt được dễ dàng kích sát hết một pho tượng một loại tứ địa đạo tông. đây tranh lệnh, có thể nghĩ. thế nhưng bị hồn điện cải tạo cự thú càng thêm mạnh mẽ, chúng lo no phóng xuất ra linh hồn thể, cùng thú thân thể tiến hành dung hợp về sau, chiến lược điên cuồng tăng, cơ hồ là cùng cảnh giới chung vô địch, không ngừng xé rách một đầu lại một đầu thần thú binh. đồng thời cái này cũng chưa tính gì, lôi vương xuất lĩnh ngàn danh tinh anh đạo tông càng là vượt qua nhất lưu cao thủ trong đó bất ngờ chính là xuất hiện rồi yến như tuyết cái vị này cường giả yến như tuyết cũng không có thực chiến ra hàn băng thiên sử cùng nhất nguyên thú đây hai đại tuyệt phẩm địa cấp thần thú binh cũng không có phóng ra ra linh hồn của chính mình thể mà là thi triển ra mạnh mẽ đạo thuật lui tới sung phong liều chết cũng không thấy được phi thường thấp điều so với việc yến như tuyết có chút không bắt mắt hồn điện trung rất nhiều tình anh đạo tông đều đại triển thân thủ phóng xuất ra thực thể linh hồn tiến hành dung hợp để cao chiến lược Không ngừng giết chóc thần thú binh. Chương 530, Nhu Đồ Hạ, Hôn Điện Thế tiến công, càng ngày càng hung mãnh. Mặc dù Vạn Thú Thần Quốc Nhất Phương sớm có chuẩn bị, như trước khó có thể ngăn cản kia phong mang. Vạn Thú Thần Quốc trong cũng không phải muôn người đồng lòng, cũng phân là phân ra rất nhiều thế lực. Bất quá bọn hắn bên trong cấu tạo cũng không phức tạp, là một cái chơi chuỗi mạnh được yếu thua hệ thống. Cho nên Vạn Thú Thần Quốc chỉnh thể chiến lược, sắp thực nếu so với Thiên Hồn Thần Quốc. Dù sao vạn thú thần quốc trong, giá thú bản năng, thật sâu linh hồn của bọn họ, thường thường có thể trợ giúp chúng nó làm ra nhất quyết định chính xác. Nói thí dụ như lần này bộc phát ra chiến tranh, khiến cho rất nhiều thú đạo bộ tộc đều đoàn kết. Vượt qua hơn 10 vạn linh hồn thực thể hóa cự thú, kia chiến lược thật sự là dị thường hung mãnh, cho dù là một pho tượng thần thú binh, cũng khó khăn theo chống đỡ được bậc này cự thú nghiền nát. Một thời gian, vạn thú thần quốc kế tiếp tan tác. Thế nhưng... Vạn thú thần quốc lần này đủ xuất động 15 pho tượng thú vương, số lượng so với hồn điện phái ra thập đại thiên vương còn nhiều hơn. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, những thứ này thú vương so với bình thường trạng thái ở dưới thiên vương muốn cường hoành không ít, thế nhưng thiên vương một khi phóng xuất ra thực thể linh hồn, như vậy thú vương cũng không phải là hồn điện trung thiên vương đối thủ rồi. Hồn điện có hoàn chỉnh linh hồn thực thể hóa bí thuật, so với Ninh Hiên tìm hiểu nông cạn, kia cường đại hơn phải nhiều lắm. Linh hồn thực thể hóa là hồn điện toàn diện tuyên dương tín ngưỡng. Tự nhiên là mạnh mẽ vô cùng, là hồn điện đích căn bản. Theo hơn 10 vạn linh hồn thực thể hóa cự thú đánh trước trận, ngàn danh tinh anh là đến tiếp sau trợ rút, thập đại thiên vương không chế toàn cục, Hồn điện lần này kế hoạch tác chiến, hiện nhiên thập phần chi thành công. Trên thực tế, bọn họ lần này khởi xướng tiến công, căn bản không có tổn hao hồn điện một phần một chút nào lực lượng, bởi vì này cự thú đều là từ vạn thú thần quốc quản hạt nội tinh cầu động thiên bắt với tay cầm, từ ý nào đó mà nói, chúng nó là ở tự giết lẫn nhau. Đối với cục diện như thế, rất nhiều có cao siêu trí tuệ thú vương đang tức giận rất nhiều, lại cảm thấy không thể tránh được. Bị cải tạo cự thú, đã hoàn toàn mất đi vốn có bản năng, chúng nó chỉ nghe từ hồn điện chỉ huy, trở nên thích dết chóc, tàn khốc. Nhãn lực của bọn nó, cũng chỉ còn lại có vô tận giết chóc, trừ lần đó ra, sẽ không còn chuyện gì nữa. 15 pho tượng thú vương chiến lược tại quỹ đạo xung quanh, quỹ đạo bày biện ra xoắn ốc hình dáng, từng khối to lớn vẫn thạch xoay tròn rơi xuống phía dưới, đang xoay tròn trong quá trình càng có lực đánh vào lượng quỹ đạo ánh sáng màu hết sức kỳ lạ, không ngừng tại biến hóa, giống như nhân quả thiên tinh thượng tam nguyên sắc màu. Hiện nhiên cấu thành quỹ đạo vật chất tuyệt đối là không thuộc về nhân quả thiên tinh. Cái loại này cao đẳng trí bảo kỳ quái dạ, quỹ đạo trung tồn tại rất nhiều mạnh mẽ pháp tác, khiến cho quỹ đạo không thể bị phá hư. Một khi mạnh mẽ phá hư quỹ đạo sẽ đưa tới mảnh liệt phản vệ. Hôn điện thực sự là quá ghê tởm, quá hèn hạ. Bắt giữ chúng ta thú đạo nhiều như vậy cử thú cải tạo thành cỗ máy giết người. Ta ma Thiết Vương phát hiện, nhất định phải người thứ nhất đem hồn điện đem triệt để diệt trừ hết. Một pho tượng toàn thân lóe ra thần bí quang huy thú vương kẹp lại miệng đầy cương nha nói, đây chính là tại rất nhiều thú đạo trong bộ tộc bài danh cực kỳ gần phía trước Ma Thiết Nhất Tổ Vương. Ma Thiết Vương giống như thiết tháp giống như thân thể, là do trừ đa đặc thù thiết tinh cấu thành, lực lượng của nó cùng phòng ngự đều là cực kỳ kinh người, so với Bối Lạp Vương Đô muốn cường hoành vài phần. Hồn điện là thiên hồn thần quốc hoạch tâm thế lực một trong, là nhất định phải trước diệt trừ hết. Cựu vĩ hổ vương như trước dùng nàng kia có nhiều từ tính mà lại ẩn chứa lý tính ngựa khi nói. Sau lưng nàng kia tiên diễm bức người chín cái đuôi chậm rãi phô khai, như khổng tức xòe đuôi giống như tách ra kinh người mỹ lệ quan huy. Thế nhưng lần này vạn thú thần quốc xuất động binh lực không đủ theo phá hủy hồn điện, thậm chí ngay cả lần này hồn điện thế tiến công cũng khó khăn theo chống đối. Nếu như thánh thú minh còn không phái binh tới đây, như vậy một trận chúng ta chính là nhất định phải thua. Bối là vương kiểm soát mặt ngưng trọng nhìn phương xa, không cần lo lắng. Chúng ta vạn thú thần quốc tụ tập nhiều như vậy thế lực cường đại, sao lại liền một cái hồn điện đều diệt không được. Một pho tượng thân thể trung tràn ngập nổ tung lực lượng thú vương phát ra vụ vụ giống như thanh âm, cái vị này thú vương toàn thân hiện đầy long lân, mỗi một phiến long lân, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm cương áp. Hiện nhiên, đây là một long tộc thú vương, là hiếm thấy lực long nhất tộc, nó được xưng lực long vương. Cái vị này lực long vương, có thể so với cựu châu thần quốc này cái gọi là dực long vương, lôi long vương. Cổ Long Vương loại vương giả cự Long muốn cường hoành phải nhiều lắm, tại lực Long Vương trên thân, có thể cảm thụ được cực kỳ tinh thuần Long tộc huyết mạch. Đây mới là chân chính Long tộc. Lực Long Vương nói không sai, ta vừa mới thu lấy tin tức, lần này thánh thú minh, sẽ ra động một gã thu tôn, đồng thời sẽ ra động đến bọn ta vạn thú thần quốc trung cực binh trùng một trong sáu trang thần thú binh, vạn thú đồ đẳng. Đột nhiên, một gã nhìn như cực kỳ bình thường thú vương lên tiếng, cái này thú vương vừa nói. Tất cả thú vương đều đưa ánh mắt đặt ở trên người của nó, cái này thú vương toàn thân đen kịt, thân mình của nó cực kỳ cổ quái, giống như giấy trắng thiêu đốt qua đi bộ dạng, thân thể thoạt nhìn yếu đuối bất ham, tựa hồ gió thổi qua, nó liền theo gió thổi tản mát như nhau. Dạ Kiêu Vương, người nói là sự thật." Một gã thú vương cực kỳ khiếp sợ nói, hắn khiếp sợ cộng với là thú tôn Giá lầm, mà là kia trung cực binh chủng sáo trang thần thú binh. Thần thú binh cũng là có sáo trang tồn tại. Sáo trang cấp bậc chính là thần thú binh càng là hiếm thấy vô cùng, mà sáu trang thần thú binh vạn thú đồ đằng, càng là hiếm thấy bên trong đích hiếm thấy uy danh của nó cái thế vô song chấn động chư thiên, bởi vì vạn thú đồ đằng chiến lược đã vượt qua nửa bước tiên tông, đạt tới chân chính có thể so với tiên tông chiến lược. Vạn thú đồ đằng, là căn cứ vạn thú thần quốc từng cái thú đạo bộ tộc nghiên cứu chế tạo mở phát ra thú đồ đằng, vạn thú thần quốc trong tổng cộng có một vạn cái bất đồng thú đạo bộ tộc, cho nên xưng là vạn thú thần quốc, mà từng cái thú đạo bộ tộc Đều theo tổ tiên thân thể cùng máu huyết, sau đó căn cứ các loại phức tạp bí pháp, sáng tạo ra chuyên thuộc về từng cái thú đạo đồ đẳng. Nói thí dụ như Ninh Hiên trước đã biết tinh hồng đồ đẳng, chính là vạn thú đồ đẳng một trong số đó, tinh hồng đồ đẳng chính là thần thú binh, nó đồng thời cũng là từng cái thú đạo bộ tộc tối cao tượng trưng, tại mỗi cái thú đạo trong bộ tộc, chỉ có nhận được đồ đẳng thừa nhận, mới có thể trở thành cái trong bộ tộc vương. Trước mắt đây 15 pho tượng thú vương, chính là nắm giữ đều tự bất đồng đồ đằng nói thí dụ như kia hồng chu vương chính là có tinh hồng đồ đẳng đây thần thú binh lực long vương có chính là thần lực đồ đẳng có đây thần lực đồ đẳng tự thân lực lượng chính là phải nhận được khổng lồ đề cao thậm chí thần lực đồ đẳng còn có thể gia tăng đến rất nhiều cự thú trên thân nâng cao đại quân chỉnh thể lực lượng những thứ này đồ đẳng cũng phân là là cao thấp thế nhưng khi một vạn đồ đẳng tụ tập cùng một chỗ thời điểm kia có thể tỏa ra đích uy năng có thể có thể so với nhân quả thần binh thế nhưng Vạn thú thần quốc ăn năn hối lỗi sinh tới nay chính là chưa từng có tập hợp đủ qua vạn thú đồ đằng. Cho dù là tập hợp đủ 1.000 cái đồ đằng, đều là tối cao cực hạn. Vạn trùng thú đạo đồ đằng có hàng loạt đồ đằng tại lịch sử trường hợp chung mất đi, có thậm chí là tổn hại bị hư, còn có khi là bởi vì âm mưu quyền lợi đấu tranh, bị nào đó cái thế lực siêu tập. Vạn thú đồ đằng quá mức cường đại, cho dù là vạn thú thần quốc tối cao người thống trị cũng tuyệt không muốn nhìn thấy vạn thú đồ đằng bị toàn bộ tề tiểu ngày nào đó. Đây ảnh hưởng đến cộng với an nhân tố thực sự nhiều lắm, đến nỗi ở tại ai đều không thể nắm giữ ở toàn thịnh vạn thú đồ đằng. Cho dù là tập hợp đủ 1.000 cái thú đạo đồ đằng, vẫn là một cổ siêu tuyệt cực hạn chiến lược. Thế nhưng cũng chưa từng có kia pho tượng cự thú có thể làm được điểm này, tại vạn thú thần quốc trong lịch sử, chỉ có một pho tượng tiên thú tập hợp đủ qua 360 cái thú đạo đồ đằng, vẫn là có cái thế vô song chiến lược. Song lần này bởi vì chiến tranh nguyên nhân, Vạn thú thần quốc trung rất nhiều thú đạo bộ tộc nguyện ý đem đều tự đồ đẳng lấy ra nữa, tụ tập cùng một chỗ, tạm thời cấu thành cường đại sáo trang thần thú binh. Đây đồ đẳng thần thú binh cực kỳ kỳ lạ, cho dù là hai đồ đẳng tụ tập cùng một chỗ, đều có thể trở thành chân thật chân chính sáo trang thần binh. Bất quá đây cũng là bởi vì thần thú binh tính đặc thù, bởi vì thần thú binh cũng không phải là cái gì vật chết, nó là có tự thân tư duy ý chí, hiểu được sợ loại bản sót, những thứ này thần thú binh bọn họ bản chất đều là đồ đẳng Tự nhiên có thể tùy ý tổ hợp. Một cái đồ đằng đích uy năng cực kỳ hữu hạn, bọn họ giống như là quân đội như nhau, chỉ có chỉnh thể lực lượng mới có thể làm cho chúng nó đích uy năng nhận được lớn nhất phóng thích. Trên thực tế một vạn cái đồ đằng thần thú binh tạo thành vạn thú đồ đằng, nó chiến lược cư nhiên chỉ có thể đạt được nhân quả thần binh, cũng tức là tiên vương cấp độ, vấn đề này còn có cần nghiên cứu thêm chứng nhận. Bất quá đây chỉ là trong truyền thuyết truyện tình, dù sao ai cũng không có tập hợp đủ qua cái gọi là vạn thú đồ đằng. Về phần uy lực chân chính, lại không có từ khảo chứng, rất nhiều đại có thể biết, vạn thú đồ đằng, tuyệt đối không chỉ có chỉ là có có thể so với tiên vương chiến lược đơn giản như vậy. Bởi vì tử vong chi chủ cái này xáo trang thần binh chỉ là do cựu món thần binh cấu thành, kia toàn thịnh thời kỳ, đều có thể so với tiên vương. Tuy rằng hai người tính chất không đồng nhất, nhưng số lượng thượng trên lệnh, ai cũng không thể nào định đoạt trong đó chân lý. Đương nhiên là thực sự, lần này thánh thú minh triệu tập rất nhiều bộ tộc, thu thập đồ đằng. Chính là vì vậy nguyên nhân, cho nên đoán làm trễ mãi không ít thời gian, không cần nói, sao lại để cho hồn điện bọn người kiêu tiêu ngạo tiếp tục. Dạ tiêu vương lạnh lùng nhìn chiến trường nói, các vị, thỉnh nhẫn mãi nữa hạ xuống, chỉ cần tám bộ quang long đại nhân mang theo rất nhiều đồ đàng phụ xuống, chắc chắn là bọn hắn ngày diệt vong, đồng thời còn muốn nhất cử công hãm hết phụ không chi thành chỗ ngồi này tiên đô. Một khi chỗ ngồi này tiên đô hủy diệt, như vậy đối với thiên hồn thần quốc đạ kích, tuyệt đối là thật lớn vô cùng. Dạ kiêu vương trong miệng tám bộ quang long, hiển nhiên chính là thú tôn. Ha ha, như vậy rất tốt, một khi phá hủy phụ không chi thành, sẽ đạt được thiên thể, kia nhất thiết thì càng thêm hoàn mỹ, khi đó, thiên hồn thần quốc đến vô pháp ngăn trở chúng ta vạn thú thần quốc bước rồi. Bối lạc vương cười như điên, nó đột nhiên cảm giác được, tương lai là tốt đẹp như vậy, tựa hồ hết thể mộng tưởng, đang ở trước mắt, tùy thời đều có thể đụng vào nhận được. Ngay khi rất nhiều thú vương nổi lên ngập trời âm nhu đồng thời, Ma hóa ninh hiên lặng yên tiến nhập chiến trường, hắn mạo hiểm tiến vào đến trong chiến tranh, cũng không phải là bởi vì nhìn thấy Yến như tuyết, ma hóa ninh hiên lúc này đóng cửa chủ nhân cách, lúc này suy nghĩ của hắn trong, chỉ có tính toán, còn có băng lanh lý tính, cho nên, hắn cũng không phải xung động xung vào, mà là muốn thu, tụ, tập linh hồn thực thể hóa bị pháp. Rất nhiều hồn điện tinh anh, cũng đã phóng xuất ra linh hồn thể, đây cho ma hóa ninh hiên tuyệt cơ hội tốt. Hắn hoàn toàn có thể khi bọn hắn phóng thích linh hồn thể đồng thời vận chuyển linh hồn thể trong quá trình, thu lấy đến trong đó hết thẻ tin tức, sau đó đem những tin tức này chuyển tiến vào tin tức trong kho. Bây giờ chung kết giả tiêu thất, cho nên, ma hóa ninh hiên cũng chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Tuy rằng Yến Như Tuyết chiếm được linh hồn thực thể hóa hoàn chỉnh tu luyện chi pháp, thế nhưng, tại đây phía sau, Yến Như Tuyết khẳng định bỏ ra không trả giá thật nhỏ, ký kết khế ước ánh sáng. Khế ước điều thứ nhất, chính là bất luận cái gì nguyên nhân cũng không chuẩn đem linh hồn thực thể hóa tiết lộ đi ra ngoài, linh hồn thực thể hóa cơ hội là hồn điện lệnh. Dễ, tại trên điểm này, hồn điện làm phải vô cùng nghiêm ngặt. Một khi tiết lộ rồi linh hồn thực thể hóa một chút bí mật, như vậy, kết quả của nó so với tử vong còn muốn thảm trọng. Cho nên, Linh Hiên muốn Từ Yến Như Tuyết trên thân nhận được linh hồn thực thể hóa chính là vô cùng chắc trở, hắn chỉ có thể tiếp tục dựa vào chính mình rồi. Trên thực tế, ngày sau Yến Như Tuyết muốn thoát ly hồn điện, đều trở nên cực kỳ chắc trở. Căn cứ hiến như tuyết suy tính, trừ phi hồn điện bị phá hủy, nàng mới có cơ hội thoát ly hồn điện, mặc dù có khế ước ánh sáng ràng buộc, một khi hồn điện hủy diệt, như vậy mặc dù nàng ly khai, cũng sẽ không đã bị bất kỳ trừng phạt, bởi vì hồn điện đã diệt vong, nàng không muốn rời đi cũng phải ly khai, khế ước cũng không thể hạn chế. Tối đa chỉ là linh hồn thực thể hóa như trước không thể tiết lộ mà thôi, bởi vì tại loại này cao đẳng bí pháp dưới, hồn điện không chỉ là thiết lập khế ước ánh sáng, còn bố trí rất nhiều hạn chế. Hồn điện mục đích rất đơn giản, chính là muốn vững vàng bảo vệ cho linh hồn thực thể hóa bí pháp không tiết ra ngoài. Chương 531 Thao Thiết Đồ Đằng Chính Văn Chương 531 Thao Thiết Đồ Đằng Canh Tân Thời Gian 202020618 giờ 209 phút 6 giây Số Lượng từ 3.521 Trên thực tế, hồn điện sở dĩ dễ dàng đem linh hồn thực thể hóa bí pháp truyền thụ cho Hiến Như Tuyết, cũng không phải nhằm vào nàng một cái, mà là tất cả tinh anh đệ tử đều là như thế. Cái này cái gọi là tinh anh, có phi thường cao tiêu chuẩn, thực lực ít nhất phải đến ngũ địa đạo tông, đồng thời đạo hạnh cao hơn sâu, có thể tiến nhập thiên tài phạm chủ bên trong. Loại này tinh anh, là thế lực khác muốn cướp, hồn điện muốn hấp thu nhân tài như vậy, không nỗ lực thảm trọng giá phải trả sao được. Nếu như hồn điện chỉ là đem linh hồn thực thể hóa một nửa bí pháp truyền thụ cho bọn họ, như vậy, nhưng sẽ khiến trái lại hiệu quả. Người đã chỉ cấp phân nửa tu luyện chi pháp, Khi ai biết loại bí pháp này các ngươi đến cùng phải hay không thực sự khai phá thành công, nghiên cứu hoàn chỉnh. Vạn nhất là không trọn vẹn, tu luyện có rất lớn tệ đoan, đây vân vân một loạt vấn đề, đều là này tinh anh sẽ nghĩ tới, cho nên, hồn điện chỉ có thể đem hoàn chỉnh linh hồn thực thể hóa truyền thụ xuống tới, bất quá tại truyền thụ về sau, hồn điện tất nhiên sẽ làm ra nghiêm ngặt hạn chế, lúc này mới phù hợp hồn điện lợi ích giá trị quan. Mặc kệ là ninh hiên chủ nhân cách hay là đệ nhị nhân cách, quy đổ mình cùng hồn điện đều là cá mẹ một l kia tính kê sâu khác, không phải bình thường người có khả năng tiếp xúc lấy được. Ma Hóa Ninh Hiên vận chuyển thần cương đạo thể, thân thể trong 10 triệu bổn nguyên thần trận, hơi chút ngắt một cái truyện, chính là tạo thành nhận dấu thần trận, hoàn mỹ đem thân hình che dấu, sau đó không ngừng thu thập về linh hồn thực thể hóa hết thảy tin tức. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ma Hóa Ninh Hiên thu thập tới được tin tức càng ngày càng nhiều, những tin tức này, tiến nhập tin tức trong kho sau đó, chính là ngưng tụ thành nguyên một đám tinh xảo tự thể cùng tự phụ, không ngừng tiến hành tổ hợp Nỗ lực đem linh hồn thực thể hóa bí pháp phá giải đi ra, thậm chí muốn mở mặt khác một cái loại suy bí pháp. Ma hóa Ninh Hiên là tuyệt đối có năng lực này, chỉ là thời gian giải ngắn vấn đề mà thôi. Theo thời gian chuyển dời, Ma hóa Ninh Hiên đối với linh hồn thực thể hóa đích nghiên cứu càng ngày càng đầu nhập, lĩnh tinh hoa cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần, hắn tựa hồ chạm tới linh hồn thực thể hóa huyền bí chỗ, nhưng Thủy Trung có một loại hạch tâm khó có thể bị hắn bắt được. Ninh Hiên từ tinh chiến hồn, xa xa không có thi triển linh hồn thể tối đại lực lượng. Bởi vì hắn tìm hiểu bí pháp, có vấn đề rất lớn, rất nhiều địa phương đều phải hoàn thiện, mà ma hóa ninh hiên ngay khi ban nay đem trước đây có nhiều vấn đề đều giải quyết hết, đồng thời tiến hành hoàn thiện, trong nháy mắt, tứ tinh chiến hồn nhận được cực đại đề cao cùng khai phá, trước đây, tứ tinh chiến hồn có thể dễ dàng chiến thắng ngũ địa đạo tông, như vậy hắn hiện tại liền có thể toàn thắng lục địa đạo tông, đồng thời hay là cái loại này mạnh phi thường ngang ngược lục địa đạo tông, nói thí dụ như, hồn điện mấy cái kia tinh anh đạo tông đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là bọn họ không có phóng ra ra linh hồn thể. Bất quá cho dù là phóng xuất ra linh hồn thể, tứ tinh chiến hồn cũng có rất lớn đích cơ hội chiến thắng, bởi vì tứ tinh chiến hồn là do Ninh Hiên tinh thần ngưng luyện ra, cư nhiên rất mạnh chiến lược. Hắn không chỉ là một cái linh hồn, hơn nữa còn là một pho tượng chiến hồn, theo chiến đấu làm trụ cột hồn phách, kia chiến lược tự nhiên vô cùng lợi hại. Ma hóa Ninh Hiên lúc này tiến nhập một loại toàn diện thôi diễn trong trạng thái kia phong phú tin tức kho, cho hắn áp lực thực lớn. Mặc dù chỗ hắn ở tại tại Ma Hóa Ý Chí dưới, nhưng muốn đẩy tính ra hoàn chỉnh linh hồn thực thể hóa tu luyện chi pháp, tuyệt đối là hạng nhất khổng lồ công trình. Bất quá tại Ma Hóa Ninh Hiên trong dự đoán, thư này tức kho là hướng phía tiên kinh phương hướng phát triển, vậy liền đem đây linh hồn thực thể hóa pháp môn suy tính tiến vào đây bộ tiên kinh, là tiên kinh bên trong đích cơ sở. Có cường đại như thế bí pháp thực hiện làm cơ sở, coi như là một cái vô cùng tốt mới đầu. Vừa nghĩ tới đây, Ma Hóa Ninh Hiên suy tính tốc độ càng thêm nhanh chóng trong hư không truyền tới được tin tức tự động tiến nhập tin tức kho bắt đầu ngưng tụ nguyên một đám kỳ lạ tự thể tự phụ, do đó theo hợp lý phương thức tổ hợp thành pháp môn tu luyện bất kỳ pháp môn tu luyện đều là theo văn tự hoặc là ký hiệu phương thức giải đọc ra trong đó chân lý văn tự vận dụng sớm đã thâm nhập nhân tâm ở đây có hơn một nghìn danh hồn điện tinh anh hơn nữa toàn bộ đều là tu luyện hoàn chỉnh linh hồn thực thể hóa bí pháp cao thủ linh hiên dựng thân tại nhiều như vậy tinh anh trong đó Hoàn toàn có thể có thể từ trên người của bọn họ hấp thụ đến bí pháp manh mối. Cho dù là từ mỗi cái trên thân người thu tập được một chút tương quan bí pháp tin tức, kia đối với ma hóa linh hiên trợ giúp cũng là thật lớn vô cùng. Phải biết rằng ở đây có chừng hơn 1.000 danh tinh anh cao thủ, còn có thập đại thiên vương. Giờ này khắc này, ai cũng không có phát hiện thân tại trong chiến trường ma hóa linh hiên, hắn ẩn giấu phải cực kỳ xảo diệu. Không chỉ có vận chuyển thần cương đạo thể, càng là đem đây nhất phương không gian trực tiếp ma hóa hết. Sở trường vì hắn chế lập. Ba canh giờ về sau, thiên hồn thần quốc mặt trời dần dần hạ xuống, mặt trời chiều chiếu xuống, giống như đến hoàng hôn thời đại. Đúng lúc này, núi tại thiên hồn thần quốc nội bộ quỹ đạo đống nhiên chấn động, một cổ cực kỳ khổng lồ khí tức từ quỹ đạo nội truyền lại đi ra, từng đạo kinh thiên quang mang sọt xuyên qua thiên hồn thần quốc, soi sáng bát phương, quang mang thay thế mặt trời chiều quang huy, gai mắt không lướt, khiến cho toàn bộ thiên hồn thần quốc độ sáng đề cao không chỉ một tầng. Ma hóa Ninh Hiên lập tức đã bị dược mình tỉnh lại. Hắn thoải mái từ suy tính chung lui đi ra, đây ba canh giờ ở bên trong, thu hoạch của hắn cực kỳ hậu hĩnh, tin tưởng qua không được bao lâu, là có thể hoàn thiện bí pháp, thậm chí vượt qua hồn điện bí pháp. Ma hóa ninh hiên còn muốn tìm một cơ hội bắt một cái hồn điện tinh anh cao thủ tới đây nghiên cứu một phen, như vậy lời mà nói, liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nhưng phương pháp như vậy, cực kỳ nguy hiểm, bởi vì cái dạng này làm tất nhiên sẽ bị hồn điện đem phát hiện, chỉ cần có về bí pháp bại lộ chuyện tình, hồn điện đều đặc biệt mẫn cảm. Một khi bị hồn điện phát hiện cử động như vậy, như vậy chính là đắc tội toàn bộ hồn điện, cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, hồn điện đều đã truy sát rốt cuộc, cho nên hàng năm qua, rất nhiều đã từng đánh qua như vậy chủ ý chính là nhân vật, cũng đã bị hồn điện đem giết chết. Mà này nằm ở tại thiên hồn thần quốc cao tầng, đều hiểu rõ đến lựa làm, gì không nên làm, bọn họ hiểu được quy tắc, cũng sẽ đùa bỡn quy tắc. Đến như vậy cấp độ, cũng không phải là vô cùng đơn giản lại gần lực lượng nói chuyện, Ma hóa Ninh Hiên tự nhiên tiến nhập chủ nhân cách, đóng cửa đệ nhị nhân cách. Đây là chủ nhân cách đích ý chí, đệ nhị nhân cách cự tuyệt không được. Ninh Hiên sở dĩ từ ma hóa trạng thái hạ lui ra ngoài, cũng là có quyết định của chính mình. Tại ma hóa ý chí, tuy rằng có thể làm được vạn vô nhất hết, nhưng Ninh Hiên cũng không thích cái loại này tuyệt đối lý tính băng lãnh cảm giác. Loại này lý tính, tại có chuyện xảy ra thường cũng không thể đạt được gì rất tốt hiệu quả, bởi vì có chuyện xảy ra thường thường ý nghĩa rất nhiều ngoài ý muốn. Mà tập quán theo lý tính suy nghĩ người, chính là sợ nhất gặp phải ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thường. Thường đại biểu cho sự tình cộng với có thể dự đoán tính, nó bao hàm rất nhiều không ổn định nhân tố. Loại tình huống này thì không cách nào bị tính toán. Theo thiêu đốt lượng tia sáng xuất hiện, tại Ninh Hiên Cửu Luân nhãn Trong, đã nhìn thấy một pho tượng cường đại thân ảnh từ thâm thúy quỹ đạo Trung đi ra, cái vị này thân ảnh, giống như chính là quang hóa thân, quang tụ hợp thể, nó hết thảy, đều là thuộc về quang, nó vô hình nung lại hình Đây chính là Vạn Thú Thần Quốc thú tôn một trong, Bát Bộ Quang Long. Tại Vạn Thú Thần Quốc rất nhiều thú đạo trong bộ tộc, tám bộ bộ tộc cực kỳ nổi danh, thực lực bài danh cũng đủ để tiến nhập trước 8. Bát Bộ Quang Long dắt không gì sánh kịp như thế, cường thế tiến nhập Thiên Hồn Thần Quốc, không hề che lấp, cứ như vậy nên ngang. Đột nhiên, Bát Bộ Quang Long thân thể chợt hạ xuống, ngưng tụ, bày biện ra chân chính bản thể. Đây là một pho tượng cái dạng đó long thân thể. Thân mình của nó không dài không hoàn toàn, vừa vận 2 triệu Một phần không nhiều lắm, một phần cũng không ít, nó khắp cả người lóe ra qua mang, cực kỳ lộng lẫy. mỗi một phiến long lân cũng là do quang ngưng tụ mà thành, nỡ rộ cực kỳ khí tức cường đại ba động. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, bắt bộ quang long thân thể nội hết thể cơ thể tổ chức, cư nhiên đều là theo một loại tốc độ cực nhanh vận hành, nói thí dụ như trái tim của nó từng cái hô hấp, đều đủ nhảy 3.000 chữ, huyết mạch vận hành cũng như chạy trồm đích cự lãng, cực nhanh đẩy mạnh, thậm chí no tế bào đều ở đây theo cao tần tiên phong đang chấn động. Đây bát bộ quang long long thân thể rõ ràng cho thấy mạnh mẽ đến nào đó trình độ mới gặp phải kinh khủng như thế dấu hiệu. Mà trong truyền thuyết, tiên vương cấp bậc chính là bát bộ quang long, nó tùy ý một động tác đều có thể đạt được tốc độ ánh sáng kinh khủng vô song. Trước mắt đây bát bộ quang long hiện nhiên còn xa xa còn chưa đạt tới trình độ như vậy, bất quá nó phát triển phương hướng rõ ràng chính là là như thế. Đây mới là chân chính cường đại long tộc lực long vương ở trước mặt của hắn. Căn bản là không coi là gì Thú vương cùng thú tôn khoảng cách Cư nhiên như thế kinh người Bát bộ quang long vẫn còn có đủ tám đối với long dực Mỗi một đối với long dực Tản mát ra nhu hòa quan mang Một chút cũng không chói mắt Loại này quan mang Thậm chí khiến người ta một loại cực kỳ cảm giác thoải mái Đem tám đối với long dực Là bát bộ quang long vẫn làm kiêu ngạo tượng trưng Tám đối với long dực gây cho bát bộ quang long tốc độ Là cực kỳ ngạo nhân Bát bộ quang long từ vạn thú thần quốc bay vọt đến thiên hồn thần quốc Gần chỉ là vô cánh ba cái, đồng thời vẫn chỉ là vận chuyển một đối với Long Dực mà thôi, nếu như tám đối với Long Dực toàn bộ khai hỏa. Tham kiến bát bộ đại nhân Ngay khi bát bộ Quang Long xuất hiện trong ngáy mắt, tất cả thú vương, toàn bộ đều cùng kính quỳ xuống, đây là thực lực tuyệt đối áp bách, cũng là đối với cường giả kính nể. Tại bát bộ Quang Long trước mặt trước, những thứ này thú vương ngay cả phản kháng lực lượng cũng không có. Nhưng hết thể thú vương sẽ không ngây thơ cho rằng bát bộ Quang Long xuất hiện sẽ có thể gây cho chiến cuộc trợ giúp cực lớn Trong chiến tranh, xuất hiện rồi bát bộ Quang Long như vậy to lớn cao ngạo tồn tại, như vậy đồng dạng, thiên hồn thần quốc như cũ cũng sẽ xuất động loại này cấp độ cường giả đi ra, giữa hai người này là đúng ứng với. Mỗi cấp độ đều có mỗi cấp độ quy tắc. Thế nhưng, mỗi cái thu vương trong lòng, như trước không nhịn được kích động, cũng không phải kích động bát bộ Quang Long phủ xuống, mà là bát bộ Quang Long mang đến đủ hơn 700 cái thần thú binh đồ đằng. Hơn nữa bọn họ 15 người đồ đằng, đó chính là tròn 800 cái đồ đằng A. 800 cái đồ đằng thần thú binh tụ tập cùng một chỗ, đây là vạn thú thần quốc chưa từng có trôi qua hành động vĩ đại. Không có ai biết 800 cái đồ đằng tạo thành sáu trang thần thú binh sẽ cường đại đến và vân vân trình độ. Cho nên bọn họ nguyên một đám đều vô cùng hưng phấn cùng chờ mong. Không cần khách khí. Các vị thú vương cực khổ. Bát bộ Quang Long lúc lắc long chảo, nó mỗi một cái động tác, đều vô cùng mỹ cảm, mà lại tốc độ cực nhanh, cho dù là nói cũng là như thế. Bát bộ Quang Long không chút nào lời vô ích, trực tiếp nói. Lần này bản tọa phủ xuống xuống tới, các ngươi nói vậy cũng biết kế hoạch lần này. Như vậy, đem các ngươi đồ đằng, toàn bộ đều lấy ra đi, cùng đi chứng kiến to lớn cao ngạo một màn. Dạ. 15 tên thú vương lập tức ứng tiếng nói, đó lấy, bọn họ cấp tốc đem đều tự vốn có đồ đằng, toàn bộ giao cho bát bộ Quang Long. Bát bộ Quang Long không chút khách khí nhận lấy, lúc này, thần sắc của nó đột nhiên ngưng trọng, tại trung quanh của nó đủ nổi lơ lửng 800 đồ đằng, những thứ này thần thú binh tự động tổ hợp cùng một chỗ hình thành tự thành một bộ sáo trang thần thú binh. Chỉ thấy lần lượt thần bí, cao quý, dữ tợn, dã man, tinh xảo loại hình thái khí tức không đồng nhất đồ đằng cấu thành to lớn cao ngạo mạnh mẽ binh chủng, thao thiết đồ đằng. Cái vị này sáo trang thần thú binh, tổ hợp hợp lại sau khi thức dậy, hình thành một cái chỉnh thể, cùng tử vong chi chủ giống nhau. Thao thiết đồ đằng tuy rằng không bằng trong truyền thuyết vạn thú đồ đằng, nhưng uy năng như trước cái thế vô song, chiến lược cư nhiên mơ hồ đạt tới nửa bước tiên tông tiêu chuẩn. Đồng thời từ thao thiết đồ đẳng mặt trên, tản mát ra từng đợt thôn phệ chư thiên khí tức. Thật lớn vô biên thao thiết đồ đẳng hung hãn chân áp xuống tới, mở thăm thẳm ngụm lớn, trong miệng của nó giống như xúc tích chứa vô số cái nguyên sơ hấp động giống nhau, mạnh liệt xoay tròn, chỉ là một hút, có chừng một vạn đầu bị cải tạo cự thú, cư nhiên bị thao thiết đồ đẳng phun ra nuốt vào trong bụng, chợt một cái nhắm nuốt, phát ra đáng sợ lạc băng lạc băng thanh âm, cứ như vậy tiêu hóa hết. Chương 532, truyện hai. Đây thao thiết đồ đằng một hình thành hoàn chỉnh sáo trang thần binh, cư nhiên có kinh người như thế đích uy năng. một ngụm bạo nuốt vào, trong nháy mắt đem một vạn đầu linh hồn thực thể hóa cự thú đem nuốt trừng hết. như vậy uy năng, quả nhiên là khiến người kinh sợ đằng chiến, không thể chính mình. ẩn nuốt hư không chỗ sâu linh hiên, nhìn bộ dạng này cảnh tượng, trong đồng tử cũng hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. đây thao thiết đồ đẳng, là hắn từ trước tới nay đã biết cực mạnh thần thú binh rồi. linh hiên cũng không có đã biết hạ phẩm thiên binh ngọc hoàng đỉnh xuất thủ, tự nhiên không tính là ở đây nhóm thao thiết đồ đẳng chiến lược không hề nghi ngờ là đạt tới nửa bước tiên tông tiêu chuẩn cũng mà lại còn có phần hơn nó thôn phệ năng lực không gì sánh kịp thậm chí thao thiết đồ đẳng không chỉ có có thôn phệ kinh khủng năng lực nó còn có rất nhiều thần diệu đích uy năng nói thí dụ như nó tùy ý trong lúc đó liền có thể ngưng tụ vầng sáng gia tăng tại cái khác cự thú trên thân tăng cường chiến lược thao thiết cắn nuốt một ít vạn đầu cường đại cự thú khẩu phát ra từng đợt thỏa mãn riêng gì nhưng khẩu vị của nó nhưng lại xa xa không biết thỏa mãn Tựa hồ vô cùng vô tận giống nhau, không có cái điểm mấu chốt. Tại Thao Thiết đồ đẳng tư duy trong, chỉ có thôn phệ, nó muốn thôn phệ hết thảy. Giống. Thao Thiết đồ đẳng lần thứ hai phát huy, lần thứ hai vừa lên tiếng, muốn đem mặt khác một ít cự thú đem nuốt trừng hết, nhưng lúc này hồn điện Nhất Phương đã phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị kỹ càng, chỉ thấy thập đại thiên vương đồng thời xuất thủ, bọn họ toàn bộ phóng xuất ra cực kỳ ngưng thực linh hồn thể, linh hồn thể bao trùm thân thể, trong nháy mắt, mỗi một pho tượng thiên vương chiến lược đều đang không ngừng bay lên. Thập đại thiên vương liên thủ, tỏa ra chiến lực, cũng có thể đạt được nửa bước tiên tông tiêu chuẩn, dù sao linh hồn thể trạng thái ở dưới bọn họ, tuyệt đối không thể theo lẽ thường để phán đoán. Đặc biệt thiên vương trung cường đại nhất Lôi Vương, hắn thích phóng đi ra lại là song linh hồn thể, đồng thời cũng đều đạt tới thất tinh linh hồn thể tiêu chuẩn, quả thực là kinh người vô cùng. Lôi Vương thân thể ở bên trong, cư nhiên có hai linh hồn thể. Quả thực là nghe thấy điều chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Nói cách khác, đây Lôi Vương tiềm lực cực kỳ khủng bố, cũng khó trách những thứ khác thiên vương đều sợ hãi hắn, theo hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thập pho tượng thiên vương kết nối thành một tọa cực kỳ phức tạp thần trận, từng đạo như quang trụ giống như vầng sáng, từ thân thể của bọn hắn trung bạo xuất, càn quét hư không, phá diệt thương khung. Linh hồn lễ táng. Ầm ầm. Thập đại thiên vương đồng thời quát lên một tiếng lớn, thi triển ra siêu cường tiên thuật, đồng thời đạo này tiên thuật đích uy năng đã đạt tới toàn thịnh thời kỳ bảy thành tiêu chuẩn, uy lực cực kỳ khả quan. Chỉ thấy trong hư không, vang dội từng đợt du dương chôn cất ca, tựa hồ muốn chôn vùi chư thiên giống nhau. Đây linh hồn lễ táng là sở trường công kích linh hồn đại tiên thuật, cực kỳ kinh khủng, hắn có thể bỏ qua hết của ngươi hết thể ngoại tại phòng ngự, tiến hành linh hồn công kích, chỉ cần linh hồn bị giết hết hết, mặc dù thân thể của ngươi tại cường đại, đều không có bất kỳ tác dụng. hiển nhiên, có chừng 3.000 trượng thao thiết đồ đằng, thân mình của nó nhất định mạnh phi thường ngang ngược, phải biết rằng... Nó hay là một pho tượng xưa nay chưa từng có sáu trang thần thú binh. Thập đại thiên vương biết bình thường công kích khẳng định đối với thao thiết vô dụng, thậm chí cường đại sắt chiêu đều sẽ bị thao thiết trực tiếp đem cắn nuốt sạch, cho nên liền thi triển ra bọn họ cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo linh hồn lễ táng đạo này kinh khủng tiên thuật. Một đạo không giống nhân gian yên hỏa lễ táng mềm rủ xuống dâng lên, hằng hà xa số giống như linh hồn bị tụ lại, cục diện cực kỳ chấn động. Thần bí lễ táng trực tiếp đem thao thiết thân thể xem làm chôn cất trạng không ngừng tiến hành linh hồn hủy diệt công kích. lập tức trong lúc đó, thao thiết đồ đằng phát ra từng đợt thống khổ gầm rú, nó cảm giác được linh hồn của chính mình giống như bị ước vạn kim nhọn đâm thủng như nhau, vô cùng thống khổ. Gê tởm nhân loại muốn chết ta! thao thiết đồ đằng một tiếng điên cuồng giống giận, bốn võ một bước chấn trở mình thiên địa, nó đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, toàn lực buộc phát ra cường đại sát chiêu thôn chi áo nghĩa. thao thiết đồ đằng lần này cư nhiên buộc phát ra khiến cho mọi người đều không nghĩ tới cường đại áo nghĩa. Đồng thời hay là cảnh giới thứ hai áo nghĩa, bước vào xâm la vạn tượng chi cảnh cao cấp áo nghĩa, thôn chi áo nghĩa. Chỉ thấy tại thao thiết đồ đằng xung quanh, dâng lên vô số nguyên sơ hát động, những thứ này hát động, phản phất là từng tờ một miệng khổng lồ, thôn phệ thiên hạ, không có gì không nuốt, kia trong hư không nhìn không thấy linh hồn, đều bị vô tình nuốt trọn. Tiên thuật cùng áo nghĩa va chạm, nhất định là cực kỳ đặc sắc. Giữa hai người, va chạm kia kịch liệt hỏa hoa, đem đây nhất phương không gian trực tiếp chấn vỡ hết thậm chí đem thiên hồn thần quốc một cái đại đô đem trong nháy mắt hủy diệt đi sinh linh đồ thán phong ốc sỡ máu chảy thành sông ngẫu nhiên thành chiến tranh chủ điều linh hiên lúc này ra sức ngăn cản được hai đại công kích dư ba hắn không ngừng vận chuyển tuấn chi áo nghĩa nhẹ hư không tại như vậy chiến đấu dư ba dưới thân bất tử cao thủ đều đã bị không thể phai mở thương tổn may mà có thể ở chỗ này tác chiến đều là nhất đẳng cao thủ chính là ngay cả này bị cải tạo cự thú kia chiến lực cũng vượt xa tam địa đạo tông trái lại cũng có thể ngăn cản được chiến đấu dư âm ba. Cùng lúc đó, 15 pho tượng thú vương cũng lần lượt xuất thủ, mỗi một pho tượng thú vương bộc phát ra cường đại sát chiêu, muốn dành cho thập đại thiên vương chí mạng tính đả kích, thế nhưng, hồn điện đánh ra ngàn danh tinh anh, lập tức tiến lên chặn lại, đây ngàn danh tinh anh chống lại 15 pho tượng thú vương cũng là dễ dàng, dù sao số lượng thượng ưu thế cực kỳ rõ ràng, hơn nữa ở đây mỗi một pho tượng tinh anh cao thủ, thực lực đều có thể tại ngũ địa đạo tông trở lên, hơn nữa bọn Họ phóng xuất ra linh hồn thể về sau, chính là càng thêm không ai bị nổi, thậm chí kia mười làm pho tượng thú vương, trái lại bị áp chế xuống tới. Thần bí kia khó lường bát bộ quang long, chỉ là lạnh lùng nhìn một màn này, nó khổng lồ long trong mắt, giống như tồn tại hai đợt mặt trời giống nhau, làm người ta không dám nhìn gần. Tại bát bộ quang long như mặt trời giống như trong ánh mắt, ảnh ngược thiên thể đường viền, rất hiển nhiên, bát bộ quang long lần này chủ yếu nhất mục tiêu, hay là viên này thiên thể, nhưng nó lúc này lại không có xuất thủ. Bởi vì nó đã sớm nhận thấy được, có vài cổ cực kỳ khí tức kinh khủng, đang âm thầm nhìn chăm chú vào nó, chỉ cần bát bộ quang long ra tay lời mà nói, như vậy này mạnh mẽ tồn tại, nhất định cũng sẽ ra tay, đây là nào đó cấp độ quy tắc. Cũng tỉ như bát bộ quang long hiển nhiên là không thể nào đối với hồn điện tinh anh xuất thủ vậy, vậy đơn giản rồi cùng đại tàn sát không có bất kỳ khác nhau. Nếu như bát bộ quang long thực sự làm như vậy, không hề nghi ngờ, hồn điện cũng sẽ xuất động cùng bát bộ quang long như vậy cấp bậc chính là kinh khủng tồn tại. Đi tùy ý tàn sát này nhược tiểu chính là thú đạo bộ tộc. Hiển nhiên, làm như vậy, đối với song phương phát triển, đều là cực kỳ bất lợi. Binh đối với binh, tướng đối tướng, vương đối với vương, đây là quy tắc. Ninh hiên như trước gần nút hư không ở chỗ sâu tròng, lúc này, ai cũng không có chú ý tới hắn, cũng không phải bắt bộ quang Long vô pháp tra xét đến sự hiện hữu của hắn, mà là căn bản không có cái kia tâm tư. Cự Long làm thế nào đi cực kỳ quan tâm một con kiến. Tuy rằng Ninh Hiên không phải bình thường con kiến, nhưng bát bộ quang long bao phủ xuống, như trước yếu đuối vô cùng. Bát bộ quang long chiến lực, thế nhưng đạt tới cấp thần tư tình trạng như vậy, Ninh Hiên tinh táo chú ý chiến trường, hắn cảm thụ được thân thể bên trong đích máu tại sôi trào, mỗi một cái tế bào đều đang điên cuồng rung động. Tuy rằng hắn cực lực khắc chế chính mình tỉnh táo lại, nhưng bẩm sinh đối với chiến đấu dục vọng, khiến cho hắn phi thường hy vọng có thể xen vào trận này đại hình trong chiến tranh, chỉ có trải qua bước này chiến tranh lễ rửa tội. Ninh Hiên mới có thể không ngừng lột xác, hắn tin tưởng điểm này. Thế nhưng, Ninh Hiên biết hắn không thể ra tay, một khi xuất thủ sẽ bị hủy diệt tính đuổi giết. Mặc kệ là 15 pho tượng thú vương, thập đại thiên vương, hay là là kia ngàn rành tinh anh cao thủ, đều có thể đem hắn trong nháy mắt đuổi giết hết, thì càng miễn bản kia tăng thêm sự kinh khủng thao thiết đồ đẳng cùng bát bộ quang long rồi. Cho nên, Ninh Hiên cuối cùng vẫn còn mạnh mẽ đè nén xuống trong lòng kia kích động chiến lực, vì để tránh cho chính mình nhịn không được xuất thủ, hắn đóng chủ nhân cách. Tiến vào đến đệ nhị nhân cách. Ma hóa ninh hiên tư duy, như cũng là theo lý tính cùng lãnh khốc là việc chính điều, hắn thoải mái tiếp thu trong chiến trường hết thảy tin tức, tiếp tục hoàn thiện tin tức kho. Lúc này những thứ này hồn điện tinh anh cao thủ, đã toàn diện phóng xuất ra linh hồn thể, đây đối với ma hóa ninh hiên mà nói, tuyệt đối là một trợ giúp lớn. Thậm chí ma hóa ninh hiên cảm giác được, chỉ cần tiếp qua một canh giờ, cái gọi là linh hồn thực thể hóa đến tại trước mặt của mình không có bất kỳ bí mật hắn một cách tự tin có thể phá giải hết bí pháp này hải tâm. tin tức càng ngày càng toàn diện kim tự tháp giống như tin tức kho cũng càng ngày càng hùng vĩ dần dần nó sinh ra nào đó tân biến hóa chỉ thấy thư này tức kho đến một loại tin tức nổ lớn trạng thái không ngừng áp suất nương tụ nhưng mà không thực tin tức kho cư nhiên chân chính xây dựng thành một toà kim tự tháp kia kim tự tháp cuối cùng đống nhiên một cái áp suất lại tạo thành một cái vén kinh thư đây bộ kinh thư ở bên trong sung chất đầy vô số tinh xảo tự thể cùng tự phụ Cấu thành rất nhiều cẩm tú văn trường, giang sơn như vẹ giống như hiện hiện tại kinh trong sách. Tin tức kho tiến hóa thành kinh thư quả nhiên như ma hóa ninh hiên đoán trước cái kia giống như, hướng phía tiên kinh phương hướng phát triển. Bất quá đây còn gần chỉ là sơ thủy giai đoạn, vừa mới mới nhập môn, mà thành là tiên kinh nguyên nhân, là bởi vì ma hóa ninh hiên hiện tại đã phá giải rất linh hồn thực thể hóa ảo diệu, kia cực kỳ hoàn thiện pháp môn tu luyện, xây dựng tại tiên kinh trang tên sách thượng, là nó khúc dạo đầu. Thậm chí ma hóa linh hiên thôi diễn ra tới linh hồn thực thể hóa càng thêm có hợp lý tính cùng thực dụng tính. Đương nhiên, đối với cái này loại bí pháp, ma hóa linh hiên như trước sẽ tiếp tục sáng tác tiếp tục, y đổ vượt qua hồn điện. Đây bộ vừa sinh ra tiên kinh, lúc này giống như là một cái mới sinh trẻ con, đối với ở hiện tại linh hiên mà nói, tác dụng cực kỳ hữu hạn. Đương nhiên, tại ngày sau, một khi tiên kinh hoàn thiện, nhất định sẽ tách ra là cường liệt nhất quang mang, cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Tiên kinh trung ẩn chứa hàng hà sa số giống như tự thể cùng tự phụ, này tự thể cùng tự phụ, là ngày sau xây dựng ra các loại tiên thuật cơ sở. Mỗi một chủng tiên thuật, sáng tạo ra đều cực kỳ chi chắc trở, theo ninh hiên cảnh giới bây giờ, tự nhiên khó có thể hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Bất quá hắn có thể sáng tác ra thuộc về mình đích nhân đạo thánh điện, chính là tương đương khó lường rồi. Ngày sau hết thành một bộ tiên kinh, cũng không phải là không thể được. Ma hóa ninh hiên nhìn chăm chú vào đây không phải tiên kinh tiên kinh trong lòng bước lên ra một cổ khắc thường cảm xúc hắn nghĩ đây bộ tiên kinh có cái gì kỳ quái địa phương không có bị đào móc đi ra tiên kinh trung thừa kế tin tức kho cường đại như vậy công năng như trước có thể không ngừng tiếp thu tin tức trở thành xây dựng tiên kinh nguồn suối ngay khi ma hóa ninh hiên không ngừng suy tính trong lúc đó bên trong chiến trường đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất kia thao thiết đồ đằng hung y thật sự là quá mức hung mãnh cư nhiên trực tiếp đem thập đại thiên vương hoành kích ra tới đại tiên thuật đem mạnh mẽ chân áp xuống tới Nó thôn chi áo nghĩa, như trước đang điên cuồng vận hành, toàn bộ phía chân trời, xuất hiện rồi vô số hấp động, tựa hồ cả thiên không đều bị nó gặm thức ăn giống nhau, loại cảnh tượng này, giống như đến thần quốc mặt nhật. Trên bầu trời to lớn vấn thạch, như trước không ngừng giáng xuống, cùng kia còn lại cự thú đụng vào nhau. Đột nhiên, ở đó nối tiến vào thiên hồn thần quốc quý đạo ở bên trong, xuất hiện rồi vô hạn thú triều, tăng thêm sự kinh khủng chính là, này thú triều, tản mát ra từng đợt cực kỳ đặc thù khí tức, cái loại này khí tức. Ninh Hiên từ tất ra thi trên thân cảm thụ qua. Đó là sinh hóa khí tức. Rốt cuộc đã tới. Bát bộ quang long tự đấy lòng phát ra một tiếng cảm thán, tựa hồ đợi lâu ngày. Lần này toàn bộ thiên hồn thần quốc, chắc chắn rơi vào hủy diệt, Các ngươi thiên hồn thần quốc có thể hấp thu cái khác thần quốc đích nhân tài. Lẽ nào chúng ta vạn thú thần quốc lại không được? Ai nói người đạo cùng thú đạo vinh viên thiên địch? Trên đời này, không có vinh viên địch nhân, chỉ có vinh viên lợi ích. Lần này chúng ta vạn thú thần quốc nhận được rất nhiều sinh hóa thần quốc sinh hóa cường giả những thứ này thú triều toàn bộ đều bị sinh hóa trở thành sinh hóa thú kia chiến lược thế nhưng có thể so với các ngươi bị cải tạo mấy cái kia cự thú a bát bộ quang long hài lòng nhìn từng đợt từng đợt thú triều không ngừng dũng mãnh vào thiên hồn thần quốc khổng lồ âm như ở thời khắc này toàn diện triển khai chương 533, tiến hóa thiên hồn thần quốc trung hầu như tất cả thế lực tuyệt đối cũng thật không ngờ vạn thú thần quốc cư nhiên như thế chi âm hiểm thành lần này chiến tranh chuẩn bị phải cực kỳ đầy đủ chúng nó cư nhiên cùng nhân loại đều hợp tác hơn nữa còn là sinh hóa thần quốc bên trong đích siêu cấp cao thủ vạn thú thần quốc trong chiến tranh xuất động binh chủng một trong, nổi danh nhất đó là vô hạn thú triều chúng nó đem thú triều toàn bộ sinh hóa về sau tạo thành kinh khủng hiệu ứng đủ để khiến cho mọi người khiếp sợ vô số sinh hóa thú tổ hợp thành một cổ triều dân mãnh liệt trúng kích đây quả thực là một cái khác sinh hóa triều dân rồi mỗi một đầu bị sinh hóa cự thú thực lực cũng phải đến cực đại tăng cường Nhưng chúng nó cũng mất đi lý trí, trong đầu, chỉ còn lại có vô tận giết chóc cùng phá hư. Đây chỉ là món khai vị mà thôi, cho các ngươi giật mình thai nạn còn ở phía sau. Bát bộ Quang Long Âm trầm nói, lúc này, tại bên cạnh của nó, xuất hiện rồi một thân ảnh, đây đạo thân ảnh, toàn thân toát ra nồng đậm sinh hóa khí tức hiển nhiên, đây là một pho tượng sinh hóa thần quốc cường giả. Bát bộ các hạ, lần này chúng ta thế nhưng hao phí thật lớn giá phải trả, mới khiến cho nhiều như vậy cự thú trở thành sinh hóa thú. Các ngươi vạn thú thần quốc đồng ý chuyện của chúng ta, có thể phải nhớ kỹ rồi. Bóng người chậm rãi hiện ra chân thân, đây là một pho tượng tóc tái nhật láo giả, da tay của hắn dị thường khô khát, giống như cởi hơi nước giống nhau, khiến người ta một loại âm trầm đáng sợ cảm giác. Yên tâm đi, giữa chúng ta thế nhưng ký kết khế ước, làm sao có thể làm được giả, chỉ cần lần này đoạt được thiên thể, chúng ta nhất định sẽ đem các ngươi mọi người an toàn đưa vào sinh hóa thần quốc, đồng thời giúp giúp đỡ bọn ngươi thống nhất sinh hóa thần quốc Bát Bộ Quang Long chậm rãi nói, lão giả này là thập địa đạo tông, mặc dù đang trên thực lực thuốc chỗ thua kém Bát Bộ Quang Long, thế nhưng lão giả sinh hóa thuật lại để cho hắn kiêng kỵ không nớt. Vậy là tốt rồi. Lão giả uốn lượn thân thể, hai tay lưng đeo ở phía sau, hai mắt của hắn toàn bộ mỏm mẫm, nhưng hắn vẫn dùng châu hình thần binh an trí tại trong hai mắt, đại thế hai mắt, hai viên hắc sát hạt châu trong mắt hắn không ngừng chuyển động, tách ra từng đợt ánh sáng âm u, làm người ta kinh ngạc dạ, hắn hai mắt hạt châu Cư nhiên toàn bộ đều là tuyệt phẩm địa binh, như vậy chi sá xỉ. Gần chỉ là lão giả hai mắt bảy ra chiến lực, chính là tuyệt không phải bình thường tám địa đạo tông có khả năng chống lại. Lần này chiến tranh, đã không có bất kỳ lo lắng, Thiên Hồn Thần Quốc bên trong tranh đấu phải cực kỳ lợi hại, chỉ cần càn quét hồn điện, Thiên Hồn Thần Quốc đích nhân đạo sẽ sụp đổ hơn phân nửa, mà các ngươi vạn thú thần quốc, cũng là trên dưới một lòng, cũng mà còn có như thế đồ đẳng tương trợ, hơn nữa chúng ta sinh hóa thần quốc trung nhiệm như vậy cường giả tướng trợ, tiêu diệt hồn điện đã thành kết cục đã định. Lao giả phát ra chói tai khó nghe thành âm. Hồn điện không có người nghĩ đơn giản như vậy. Nếu muốn triệt để hủy diệt hồn điện, không phải chuyện đơn giản như vậy. Bát bộ quang long đánh long chảo nói. Hơn nữa thiên hồn thần quốc trung cũng không có ít có thể so với hồn điện đầu sỏ so thế lực, cái này cũng không khỏi không phòng. Lần này mục tiêu của chúng ta ngoại trừ là tiêu diệt hồn điện ở ngoài, chủ yếu nhất hay là cướp đoạt đến thiên thể. Vậy cũng không có gì. Dù sao các ngươi mục đích cuối cùng là hủy diệt đi toàn bộ thiên hồn thần quốc. Không phải sao? Lão giả mỉm cười, cực kỳ âm trầm. Là. Bát bộ quang long cũng cười, hắn tựa hồ từ lão giả trong lời nói ý thức được gì. Bên kia, đếm lấy nghìn vạn tính sinh hóa thú, cấu thành mịt mờ chiều dương, mãnh liệt công kích, nơi đi qua, vạn vật hủy diệt, đem thiên đô muốn chúng tên tại dưới chân. Tại như vậy bao trùm tính chiến tranh, ở nuốt hư không chỗ sâu ma hóa ninh hiên đều bị lan đến, hắn thoáng cai đứng yên, quanh thân ma hóa hắc viêm bốc cháy lên, hóa thành một điều điều hỏa diễm chi long về phía trước một trùng kích, hàng loạt sinh hóa thú đã bị hắn rất nhanh ma hóa hết. Cùng lúc đó, ma hóa ninh hiên đột nhiên tâm linh khẽ động, hắn cảm thụ được, này sinh hóa thú truyền lại lần lượt ra tới tin tức, bị hắn não vượt bên trong đích tiên kinh không ngừng hấp thu tới đây, sau đó tổ hợp thành một đoạn văn tự, đồng thời hắn còn phát hiện đây sinh hóa khí tức cùng ma hóa khí tức, cư nhiên có cực cao điểm giống nhau. Ma hóa ninh hiên bắt tay một chảo, một đầu thể trạng hùng tráng sinh hóa thú chính là hiện lên hiện ở trước mặt của hắn, bị không ngừng giải phẫu. Trong đáy mắt, này đầu sinh hóa thú hết thể tin tức, đều không hề bí mật bại lộ tại Ma Hóa Ninh Hiên trước mắt. Phải biết đạo, Ma Hóa Ninh Hiên có thể là hoàn toàn phá giải hết linh hồn thực thể hóa bực này bí thuật đích thiên tài, phân tích ra đây sinh hóa nguyên lý, cũng không phải khó khăn như vậy, đặc biệt quyển sách chính là nằm ở một loại ma hóa trạng thái dưới, đối với sinh hóa, có độc đáo nhận thức. Đương nhiên, rất nhiều thiên tài nếu muốn phá giải đây sinh hóa bí mật, chính là tuyệt đối không phải chuyện đơn giản như vậy rồi, thậm chí căn bản là phá giải không được. Nồng đậm sinh hóa khí xoay quanh tại ma hóa ninh hiên xung quanh cùng hắn tỏa ra ma hóa khí hoàn mỹ giao hòa cùng một chỗ trong nháy mắt một cái mạnh hơn khí thể từ đó diễn sinh ra ma hóa ninh hiên trực tiếp từ nơi này cường đại khí thể chung lấy ra hàng loạt tin tức cuối cùng tiến hành suy tính kia xa xa chưa hoàn thiện lên tiên kinh ở bên trong liền xuất hiện rồi tạo hóa hai chữ không sai làm sinh hóa cùng ma hóa kết hợp cùng một chỗ liền diễn sinh ra cái gọi là tạo hóa chi khí loại này khí thể cực kỳ cường đại Tìm hiểu đều cực hạn, có phá diệt thiên địa chi uy, lại có tạo hóa thiên địa khả năng. Từ mặt chữ thượng lý giải đây tạo hóa chân ý, liền có thể lý giải ra tạo phúc thiên hạ đại ý cảnh. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, đây tạo hóa chi khí, cư nhiên không kém chút nào nhân quả chi khí. Có thể tưởng tượng, đây tạo hóa chi khí mạnh mẽ cùng thần kỳ chỗ. Làm tạo hóa chi khí cường đại tới trình độ nhất định, cũng sẽ ngưng tụ thành tạo hóa chi lực. Cái đó và nhân quả là giống nhau nguyên lý. Ninh Hiên hiện tại vốn có tạo hóa chi khí còn rất mỏng manh, ra khỏi ngưng tụ ra tạo hóa chi lực còn có rất xa xôi một khoảng cách. Ma hóa Ninh Hiên hơi chút tìm hiểu một chút tạo hóa chi khí, liền cảm nhận đến trong đó mênh mông cùng tinh thầm, càng là ở trong đó cảm thụ được một cổ tuyệt đối to lớn cao ngạo ý cảnh. Trong truyền thuyết, năm đó nữ hoa tiên vương, đó là có tạo hóa ánh sáng, tìm hiểu ra trong đó chân lý, tạo hóa muôn đời, sau lại, tại thần thoại sử thi ở bên trong, hơn là có thêm nữ hoa và trời nữ hoa tạo nhân vân vân truyền thuyết đây hết thảy đều là bởi vì tạo hóa uy danh nhân quả tạo hóa nguyện vọng đây đều là thuộc về đồng nhất cấp bậc chính là quan mang không gì sánh kịp chúng nó gần với vận mệnh cùng thiên đạo ma hóa ninh hiên cũng không nghĩ tới chính mình sẽ tìm hiểu ra một kia tạo hóa chi khí mặc dù không có ngưng tụ ra tạo hóa chi lực càng không cách nào tìm hiểu ra tạo hóa ánh sáng nhưng cũng là một khoản vô pháp tưởng tượng tài phú cho dù là ninh hiên bây giờ có được cực kỳ nồng hậu nhân quả chi lực nhưng cũng vô pháp tìm hiểu ra nhân quả ánh sáng ma hóa ninh hiên không ngừng liệp sát sinh hóa thú hấp thu sinh hóa khí cùng ma hóa khí tiến hành dung hợp không ngừng rèn ra tạo hóa chi khí bất quá phương thức này chỉ có thể nói là như mối bỏ biển bởi vì ma hóa ninh hiên không ngừng bằng tự thân năng lực chế tạo ra sinh hóa khí nhất định phải liệp sát sinh hóa thú phương thức này đã như vậy vậy liền như vậy đi ma hóa ninh hiên đột nhiên toàn thân không ngừng chấn động toàn thân hán huyết nổ tự nhiên bắt đầu phân liệt chỉ thấy từng khối tế bào Từ ma hóa Ninh Hiên trên thân thể trôi ra, huyết nhục bắt đầu diễn sinh, xương cốt bắt đầu diễn biến, cuối cùng hoàn toàn phân liệt ra một cái hoàn chỉnh một cái chính mình. Bất quá cái này Ninh Hiên cũng không có người cách, thế nhưng ngay khi sau một khắc, ma hóa Ninh Hiên bắt tay một chảo, một cổ thuần túy sinh hóa khí bị quán trú vào, hoàn toàn phá giải hết sinh hóa bí mật ma hóa Ninh Hiên, như cũ có thể khiến cho cái này Ninh Hiên toàn diện sinh hóa, đồng thời ngưng tụ ra sinh hóa ý chí. Quả nhiên, hai mắt vô thần Ninh Hiên toàn thân tách ra tinh thuần sinh hóa khí. Hắn chiến lực, trong nháy mắt đã đột phá nhất địa đạo Tông Chi Cảnh, đồng thời còn đang không ngừng tấn trước. Một cổ sinh hóa ý chí, đã ở trong đầu của hắn toàn diện thức tỉnh, cuối cùng buộc phát ra. Sinh hóa ninh hiên ra đời. Tương đương với là ninh hiên một cái bản mạng phân thân. Ma hóa ninh hiên phân liệt ra cái này sinh hóa ninh hiên đi ra, cũng không phải đơn giản như vậy, mà là bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Hắn trực tiếp tổn hao 2.000 năm đạo hạnh, đạo hạnh đủ ngã rơi xuống 3.800 năm. Thế nhưng ma hóa ninh hiên một chút cũng không hối hận, hắn bản năng tự nói với mình, mình làm như vậy, tại sao đó khẳng định có thu hoạch khổng lồ. Sinh hóa ninh hiên thực lực, tại không ngừng để thăng, luôn luôn tấn thăng đến thân bất tử tu vi, mới dừng lại, khó có thể tấn thăng đến tứ điệu đạo tông. Đây cũng là bởi vì sinh hóa ninh hiên còn không có trải qua thời khắc sinh tử chiến đấu, cũng không có được phá rồi lại lập lễ rửa tội. Sinh hóa ninh hiên tuy rằng có sinh hóa ý chí, nhưng thông minh của hắn, hầu như không có, hắn hết thảy Đều là tại theo bản năng tại vận hành, bởi vì đã bị sinh hóa hơi thở ảnh hưởng, sinh hóa ninh hiên cũng là có tàn bạo tính cách, hắn bản năng đó là chiến đấu cùng tiến hóa. Không sai, chính là tiến hóa. Đây sinh hóa ninh hiên mục tiêu, chính là tiến hóa. Mà tạo hóa người thứ nhất năng lực, đó là tiến hóa. Giống như ninh hiên tập phải nhân quả, lấy được người thứ nhất năng lực đó là xá nhân đắc quả như nhau. Sinh hóa ninh hiên một mục tiêu, chính là tiến hóa, hắn chiến đấu, chính là vì tiến hóa. Về phần tiến hóa đến loại trình độ nào, lại sẽ tiến hóa đến loại nào hình dạng, chính là không có bất kỳ người nào đã biết. Sinh hóa ninh hiên cùng ma hóa ninh hiên như nhau, hoàn toàn nghe theo chủ nhân ô chỉ huy. Cho nên, ninh hiên lập tức đóng cửa đệ nhị nhân cách, trở về đến bình thường trạng thái chủ nhân cách, lập tức vòng qua sinh hóa ninh hiên chạy thảo sinh hóa trong bầy thú, trắng trận giết chóc. Sinh hóa ninh hiên lập tức điên cuồng hét lên một tiếng, hung mãnh vọt vào, hắn phát hiện, trước mắt những thứ này sinh hóa thú. Tản mát ra từng đợt mê hoặc khí tức của hà nhờ thở của hắn có thể xúc tiến hắn tiến hóa. Sinh hóa ninh hiên cũng không có được ninh hiên một tia là bất luận cái cái gì năng lực, nói thí dụ như thần cương đạo thể, rất nhiều đạo thuật vân vân, bởi vì thân thể có thể phân liệt, thế nhưng những năng lực này là tuyệt đối không thể phân liệt. Một khi thần cương đạo thể bị phân liệt đi ra ngoài, như vậy ninh hiên sẽ mất đi thần cương đạo thể, thực lực lớn ngã. Ngày sau ma hóa ninh hiên từ ninh hiên thân thể trùng phân liệt đi ra ngoài cũng giống như vậy không chiếm được Ninh Hiên hết thể năng lực, hết thể đều phải dựa vào bản thân. Sinh hóa Ninh Hiên mặc dù không có nhận được Ninh Hiên một chút năng lực, nhưng hắn vẫn thừa kế kinh khủng kia vô song chiến đấu thiên phú cùng bản năng. Đặc biệt sinh hóa Ninh Hiên toàn thân tỏa ra sinh hóa ánh sáng cực kỳ khủng bố, bởi vì ý chí của hắn chính là sinh hóa ý chí, cho nên tìm hiểu sinh ra hóa ánh sáng cũng là một loại tất nhiên. Sinh hóa Ninh Hiên phương thức chiến đấu cực kỳ đơn giản cùng thu bạo, nhưng lại có mỹ cảm. Hắn dùng tay xé rách một đầu một đầu sinh hóa thú mỗi giết chết một đầu sinh hóa thú, chính là sẽ trực tiếp đem sinh hóa thú hết thể tinh hoa, toàn bộ cắn nuốt sạch. Sau đó bắt đầu sơ bộ tiến hóa. Sinh hóa Ninh Hiên tiến hóa phương thức lại là theo thôn phệ hình thức. Hắn có thể có thể đem thôn phệ đối tượng năng lực, sở chiếm cư tới đây, sau đó tiến hành tiến hóa. Kinh khủng như thế năng lực, cũng là thế hiếm thấy. Ngay cả ma hóa Ninh Hiên đều tuyệt đối nghĩ không ra, lại có thể biết phân liệt ra như vậy một cái quái dị thai đi ra. Sinh hóa Ninh Hiên hình thái trong nháy mắt chính là xảy ra một chút biến hóa hắn thân thể tất cả nhược điểm bộ vị nói thí dụ như cổ đều sinh trưởng đi ra một tầng cực kỳ cứng cỏi cốt chất tầng đây là tiến hóa một loại biểu hiện mặc dù đang ngày sau sinh hóa ninh hiên sẽ tiến hóa thành phi nhân loại nhưng đây đối với hắn mà nói cũng ảnh hưởng nhân loại là một loại sinh mạng thể giả thú cũng là sinh mệnh thể khác nhau chỉ ở ở tại ai là càng cao hơn cấp sinh mệnh thể mà thôi sinh hóa ninh hiên không ngừng đi qua chiến đấu phương thức dục chính mình tiến hóa tốc độ hoàn hậu theo tiến hóa đích thủ đoạn, không phải bù đắp khuyết điểm của mình. Đi qua liên tiếp hàng loạt chiến đấu về sau, Sinh Hóa Ninh Hiên cắn nuốt mấy nghìn sinh lần đầu hóa thú, đến tận đây, hắn tiến hóa ra tới hình thái, đã dần dần cùng nhân loại bắt đầu cách biệt. Sinh Hóa Ninh Hiên trong đồng tử, tồn tại đếm lấy 10 vạn tính mắt kép, những thứ này mắt kép, có thể khiến cho tầm mắt của hắn nhận được toàn bộ phương vị giãn ra cùng kéo dài, hàm răng của hắn không phải bạch sắc, mà là tử sắc, thật sâu tử sắc đồng thời hay là theo nồng độ cao tinh thể áp suất mà thành hàm răng của hắn cũng là cực kỳ bén nhọn, kẹp lại lực có thể trong nháy mắt cắn phẩm chất cực cao hạt tinh. Hai tay hắn hai chân số lượng cũng không có tăng trưởng, nhưng cấu tạo làm người ta sợ, song trưởng thật giống như hai cái long mãng tại vạn béo lên, thi triển cực kỳ lực lượng kinh khủng, toàn thân của hắn tiến hóa ra tới cứng cỏi cốt chất tầng, càng ngày càng huyền ảo, thậm chí ở phía trên hiện ra tương tự với linh văn đường vân, này đường vân cũng không phải một loại vật phẩm trang sức mà là có thể mà sống hóa Ninh Hiên tăng cường tốc độ, lực lượng cùng phòng ngự. Chương 534, báo tố. Cho dù là theo nhân loại thẩm mỹ quan đến xem, lúc này Sinh hóa Ninh Hiên càng thêm hoàn mỹ, hắn trên thân thể từng cái bộ vị đều ở đây theo một loại hoàn mỹ tư thái tại tiến hóa, mặc dù tiến hóa ra tới đặc tụ, cùng nhân loại bình thường hình thái xuất hiện rồi thành kiến, nhưng là không tổn hao gì Sinh hóa Ninh Hiên tỏa ra thị giác lực đánh vào. Sinh hóa Ninh Hiên vẻ ngoài vẫn còn tại thứ nhì, trong cơ thể hắn huyết nhục xương cốt Đó mới là phá vỡ tưởng tượng của mọi người. Sinh hóa Ninh Hiên xương cốt đã không phải là cốt chất kết cấu, mà là mặt khác một loại vật chất tiến hóa mà thành, có thể tùy ý kéo thân, có thể mềm, có thể cứng, dãn, nguyên thể trình độ có thể đem thân thể hắn nhu thành một viên nụ cầu, cứng rắn thể trình độ, cho dù là đã bị 10 triệu cương áp đánh kích, xương cốt cũng sẽ không đã bị tổn thương. Thậm chí xương cốt có thể từ ra tay của hắn tầng châm cứu đi ra mà sẽ không làm thương tổn đến hắn tự thân. Đồng thời huyết nhục của hắn có thể tế bảo hóa Nói cách khác, hắn có thể đem thân thể của mình, phản bản hoàn nguyên hóa thành tế bào, tùy ý tổ hợp. Tổng thể mà nói, sinh hóa ninh hiên tiến hóa cấp độ, lệnh chủ thể ninh hiên cực kỳ thỏa mãn. Sinh hóa ninh hiên là chủ thể tách ra ra tới, mà chủ thể đó là ninh hiên, cho nên, sinh hóa ninh hiên mặc dù tiến hóa đến mạnh hơn chủ thể, cũng vô pháp thoát khỏi ninh hiên không chế. Theo tiến hóa làm chủ điều sinh hóa ninh hiên, không ngừng dết chóc một đầu lại một đầu sinh hóa thú đối với đếm lấy nghìn vạn tính sinh hóa thu cấu thành sinh hóa triều dân sinh hóa ninh hiên đánh chết sinh hóa thu căn bản không đáng giá nhất tới nhưng đối với sinh hóa ninh hiên trưởng thành mà nói lại có thể đạt được không thể thiếu tác dụng ở nơi này ngắn ngủi một nén nhang trong thời gian sinh hóa ninh hiên đạo hạnh đã tăng vọt 3.500 năm trăm tiêu tu vi đạt tới tam địa đạo tông đỉnh chỉ kém nửa bước là có thể bước vào tứ địa đạo tông cảnh giới hơn nữa đây sinh hóa ninh hiên tại tam địa đạo tông ở bên trong tuyệt đối là đỉnh cấp bậc chính là tồn tại vượt cấp giết địch cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Ninh Hiên cực kỳ hài lòng nhìn tản mát ra kỳ dị hơi thở sinh hóa phân thân, sau đó hay dùng sưng hô thế này, dùng sinh hóa Ninh Hiên cảm giác có chút không được tự nhiên, sau đó đem ma hóa Ninh Hiên cũng sưng là ma hóa phân thân, dù sao từ chủ thể tách ra ra tới, cũng phân là thân, sinh hóa phân thân chiến đấu thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối là càng đánh càng hăng tồn tại, cái vị này phân thân đã định trước khó có thể giết chết, sẽ không ngừng lớn lên, cuối cùng trở thành Ninh Hiên không thể thiếu trợ lực. Ninh Hiên theo sinh hóa phân thân không ngừng giết chóc tiến hóa, hắn đưa ánh mắt đặt ở bên trong chiến trường, kia dày đặc sinh hóa triều dâng, thật sự là khiến người kinh sợ. Ninh Hiên suy tính trong lúc đó, chỉ biết từ quỹ đạo trùng dũng mạnh vào tiến vào thiên hồn sinh hóa thú vượt qua liễu 1200 vạn. Đây là rất kinh khủng một vài lượng. Nhưng đây đối với vạn thú thần quốc cũng không coi vào đâu, vạn thú thần quốc thống trị rất nhiều tình cầu động tiên, ẩn chứa cự thú cũng xa xa không chỉ số này lượng. Phải biết rằng ban đầu ở thú vương tinh thượng thời điểm, bên trong cự thú đạt được trăm vạn số lượng. Đương nhiên, thiên hồn thần quốc cũng là phi thường cường đại, thống trị tinh cầu động thiên cũng số lượng cũng không ít, nhưng là bởi vì nhân loại không hề giống thú đạo vậy đồng lòng, cho nên tách ra phải so sánh lợi hại, bất quá theo chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng trình độ, linh hiên tin tưởng rất nhiều thế lực cũng sẽ nhịn không được xuất thủ. Quả nhiên, theo hàng loạt sinh hóa thú xuất hiện, từ thiên hồn thần quốc mỗi cái đại đô ở bên trong, Không ngừng bay vụt ra một pho tượng pho tượng cao thủ, như vậy chiến tranh dưới Linh Tông đạt được tác dụng, thật sự là cực kỳ hữu hạn, cho nên, chiến tranh hay là theo đạo Tông làm cơ sở chuẩn. Cho dù là tiên tiên Linh Tông, bọn họ cũng chỉ có thể toàn lực liên hợp lại, cấu thành phong phu trận thế ngăn địch, một khi xa nhau, như vậy kết quả của nó đúng là vô cùng thảm liệt. Đã từng linh hiên nằm ở tại Linh Tông cảnh giới thời điểm, nhan giới hữu hạn, tiếp xúc được phương diện cũng là cực kỳ hữu hạn cũng không cảm thấy Linh Tông lại là như thế không chịu nổi một kích. Cho tới bây giờ, hắn mới nhận thức đến, Linh Tông xác thực chỉ là một tích lũy quá trình, kia sức chiến đấu lật trời cũng bất quá như thế. Hắn cũng nhận thức đến, Kiểu Châu Thần Quốc cùng Thiên Hồn Thần Quốc khi xuất, trên lệch là như thế thật lớn, tại Kiểu Châu Thần Quốc, Thiên Thiên Linh Tông địa vị còn có vẻ tôn quý, nhưng Thiên Hồn Thần Quốc chính là gần so với người bình thường mạnh mẽ một chút mà thôi. Đương nhiên, từng cái đạo tông cường giả, đều là từ vũ giả cùng Linh Tông cảnh giới tới được Đối với này cực kỳ có tiềm lực đích nhân tài, rất nhiều thế lực hay là sẽ tăng lực bồi dưỡng. Nhưng mỗi người mới, cần thời gian tích lũy, mới có thể dần dần lớn lên, cũng không phải mỗi người mới, đều có thể như Ninh Hiên như vậy ở trong chiến tranh cực nhanh trưởng thành. Chiến tranh đối với đại đa số nhân tài mà nói, chính là chết non dấu hiệu. Ninh Hiên lúc này cũng đã không thể bằng quan, thực hiện là nhân loại, hắn nhất định là hy vọng nhân loại đây nhất phương đạt được thắng lợi, hơn nữa vạn thú thần quốc một khi lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Như vậy hắn cũng sẽ đụng phải hủy diệt tính đả kích. Cho nên, tại sao một khắc, Ninh Hiên không chút lựa chọn xuất thủ, hắn xuất thủ trong lúc đó, Thánh điển đạo thuật trực tiếp buộc phát ra, chiến tranh đối với hắn mà nói, đúng là một cái không tác dụng phụ chất xúc tác, hắn có thể ở trong chiến tranh, thỏa thích tôi luyện đạo thuật, tìm hiểu áo nghĩa, nâng cao tu vi. Các loại huyền ảo đạo thuật, áo nghĩa, vầng sáng, tại Ninh Hiên trong tay rất nhanh bừng bừng phân chấn, đến Ninh Hiên cảnh giới bây giờ, binh pháp đối với hắn không có bất kỳ tác dụng Đã tìm hiểu ra áo nghĩa chính hắn, so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng áo nghĩa cùng binh pháp trên lệnh, kia căn bản là một cái trên trời, một cái dưới đất. Mà thần trận, hoặc là cao đẳng thần trận, hắn cũng có thể bỏ qua, bây giờ hắn đã sơ bộ có thể ngưng tụ ra vầng sáng, vầng sáng uy lực, cũng không phải thần trận có thể so sánh với. Đương nhiên, một ít hợp lại kiểu cao đẳng thần trận, cũng là cực kỳ mạnh mẽ, có thể so với vầng sáng. Bất quả muốn ngưng tụ ra vầng sáng, cực kỳ chi chắc trở nói thí dụ như nhất định phải tham gia ra loại này thần quang chân lý lực lượng, mới có thể cuối cùng diễn biến thành vầng sáng. Linh Hiên hiện tại tổng cộng tìm hiểu đi ra chân lý thần quang, cũng không cao hơn 20 loại. Tìm hiểu chân lý thần quang, thật sự là một việc dị thường tiêu hao thời gian chuyện tình, một loại đạo tông, căn bản tiêu hao không nổi, đối với bọn họ mà nói, thời gian chính là thọ mệnh. Linh Hiên vừa tách ra sinh ra hóa phân thân, chỉnh thể dưới thực lực hạ xuống rất nhiều, cho nên hắn phải tại ngắn ngắn đích thời gian, bú đắp trở về. Cho nên hắn một bên chiến đấu trong lúc đó, vừa lái bắt đầu luyện hóa trong cơ thể tinh thể, phải biết rằng, hắn ở thiên thể nội, thế nhưng săn bắt đến trăm viên tinh thể. Này tinh thể, hắn chỉ là cùng trong cơ thể thần quang dung hợp, cũng không có luyện hóa, luyện hóa một ngôi sao thể, đủ để nâng cao vài chục năm đạo hạnh. Hắn ban đầu ở thiên thể nội, đủ thu lấy 80 viên hạ cấp tinh thể, 25 viên trung cấp tinh thể, còn có 2 viên thượng cấp tinh thể, bất quá thượng cấp tinh thể, theo hắn tu vi bây giờ, ngay cả dung hợp cũng không thể. Đừng nói là đã luyện hóa được. Chết để luyện hóa một viên hạ cấp tinh thể, phi thường chắc trở. Lúc trước Ninh Hiên tại tam địa đạo tông thời điểm, mặc dù bế quan sở trường luyện hóa một viên hạ cấp, đều cần một tháng mới được, thế nhưng hắn tu vi bây giờ, có thể so với khi đó cường đại hơn 10 lần cũng không chỉ, cho nên, đây cái thời gian có thể cực kỳ rút ngắn, nhưng dù vậy, hiện tại Ninh Hiên cũng không có thời gian sở trường đi luyện hóa tinh thể. Ninh Hiên từ lúc dung hợp tất cả tinh thể về sau, Kỳ thực mỗi thời mỗi khắc đều ở đây luyện hóa tinh thể, bây giờ cũng không có triệt để luyện hóa hết một ngôi sao thể, nhưng hắn vẫn ở trong đó tìm được rồi biện pháp, đó chính là theo thần cương đạo thể luyện hóa ra tốc luyện hóa những thứ này tinh thể. Thần cương đạo thể thế nhưng ngay cả nhân quả thiên tinh đều có thể luyện hóa, hơn nữa thiên tinh cùng tinh thể, đều là thuộc về tinh thể vật chất, có rất cao cộng đồng tính chất. Linh hiên trước đây cũng không phải là không có nghĩa vậy một chút, nhưng hắn lúc đó cũng không có đem tâm tư thả ở phía trên. Bởi vì hắn thật sự là quá bận rộn, hắn suy tính linh hồn thực thể hóa cần thời gian, hoàn thiện kia không biết tiên kinh cần thời gian, tu luyện thần cương đạo thể cần thời gian, luyện đan cần thời gian, tu luyện nhân đạo thánh điển cần thời gian, tìm hiểu áo nghĩa cần thời gian, tìm hiểu chân lý thần quang cần thời gian. Nhiều như vậy chuyện tình đã đem ninh hiên thời gian chiếm phải tràn đầy. Có đôi khi ninh hiên cũng cảm giác được giống như mình tại sao làm, luôn luôn làm không xong chuyện tình bất quá hắn một chút cũng không hối hận chính mình bước vào tu luyện đây một con đường, bởi vì này nhiều mục tiêu, có muốn thủ hộ người, hắn mới có không ngừng về phía trước động lực. Hơn nữa rất lâu, nếu như hắn bất biến mạnh mẽ, như vậy cũng sẽ bị vô tình đuổi giết hết, đây cũng là một cái mạnh được yếu thua sinh tồn pháp tắc, ai cũng chạy không thoát, cũng tránh không được. Lập tức, Linh Hiên vận chuyển thần cương đạo thể, lập tức trong lúc đó, 10 triệu bổn nguyên thần trận kích thích lên, tiêu độc hưu chính là luyện hóa ba động, tại trong cơ thể hắn chấn động không ngừng, trong cơ thể hắn rất nhiều tinh thể đã bị cái này luyện hóa lực chấn động chính là giống như như băng tuyết hòa tan ngọn đến dung hợp giống nhau bắt đầu luyện hóa tiến vào thần quang trong luyện hóa hết tinh thể thần quang cực kỳ dễ ngưng tụ thành vầng sáng cho dù là không có tìm hiểu ra trong đó chân lý cũng là như thế tinh thể tầm quan trọng không cần nói cũng biết linh hiên tiến nhập trọn vẹn vòng ngã trong trạng thái một lòng lưỡng dụng hắn không ngừng tôi luyện đạo thuật tiến hành chiến đấu sau đó yên lặng vận chuyển thần cương đạo thể rất nhanh luyện hóa tinh thể Thời gian chậm rãi trôi qua, hắc ám chiến trường bộc phát ra từng đợt chém giết có tiếng, nồng đậm mùi huyết tinh, tại ở giữa thiên địa lan tràn. Ninh Hiên cùng sinh hóa phân thân đang không ngừng trưởng thành, lột xác, thực lực rất nhanh tăng cường. Cùng lúc đó, thiên hồn thần quốc thế cục càng ngày càng nghiêm trọng, hồn điện thập đại thiên vương bị thao thiết đổ đằng gắt gao ngăn chặn, thủy trung thoát thân không ra. Tuy rằng ngàn danh hồn điện tinh anh cũng được đối phương 15 pho tượng thú vương đem ngăn chặn, nhưng đối với phương không ngừng trùng kích tới được sinh hóa thú cũng đem bọn họ này bị cải tạo cự thú đem đều từng bước xâm chiếm hết. Đồng thời kinh khủng kia bát bộ quang long, như trước tại nhìn chằm chằm, nó lao giả bên cạnh, lúc này chính nhắm hai mắt lại, nhưng hắn khô gầy như xài hai tay, không ngừng kết ấn, tựa hồ đang nổi lên bí pháp gì giống nhau. Khắp bầu trời khắp nơi sinh hóa thú khắp nơi phá hư, ở giữa thiên địa, đầy giấy nồng đậm sinh hóa khí tức. Mà thiên hồn thần quốc trợ giúp tới được hàng loạt đạo tông cao thủ, chính trọn vẹn chưa phát giác ra ở đây phương ở giữa thiên địa cùng sinh hóa thú chiến đấu. Đột nhiên, lão giả mở mắt, hắn trợn hét lớn một tiếng, toàn bộ đi ra, hiện tại sinh hóa khí tức đã đầy đủ rồi, phát động sinh hóa thuật. Siêu siêu siêu. Theo lão giả ra lệnh một tiếng, hư không ở chỗ sâu trong đống nhiên tràn ra mãnh liệt ba động, rất nhanh liền ở trong đó bắn ra ra đủ 30 danh cường giả. Những thứ này cường giả, tản mát ra so với tất gia thi còn muốn khí tức kinh khủng, bọn họ mặc đeo đích phục sức, đều hoàn toàn nhất trí, nếu như tất gia thi ở chỗ này. Liền có thể nhận ra bọn họ chính là sinh hóa thần quốc trung cái gọi là Tăng Sư. Đồng thời còn là cao đẳng Tăng Sư. Những thứ này Tăng Sư, trong đó thực lực thấp nhất đều đạt tới thất địa đạo tông. Tăng Sư kinh khủng trô tại cho bọn hắn có thể đem nhân loại biến thành Tăng Ma Thi. Không có bất kỳ lý tính cùng tư tưởng cái xác không hồn, bọn họ tàn bạo, khát máu, táo bạo, so với hoạt tử nhân muốn kinh khủng. Đồng thời Tăng Ma Thi hay là sẽ truyền nhiễm, bọn họ có thể đi qua hô hấp truyền bá sinh hóa khí thể chuyển nhiệm đến mặt khác trên người một người một truyền mười mười truyền một trăm trăm truyền ngàn như vậy hiệu dụng so với hiệu ứng hồ điệp không kém chút nào năm đó sinh hóa thần quốc liền là bởi vì một việc nho nhỏ sinh hóa sự kiện diễn biến thành tai nạn chiến tranh sinh hóa triều dương hiện tại trước mắt đây một tòa đại đô toàn bộ đều đầy giấy nồng đậm sinh hóa khí tức toàn bộ đều là nghìn vạn tính sinh hóa thú dẫn dắt lên tại hoàn cảnh như vậy thi triển ra lão giả trong miệng cái gọi là sinh hóa thuật đúng là vô cùng đáng sợ Sinh hóa thuật cũng là thuộc về bí thuật, cùng linh hồn thực thể hóa không sai biệt lắm cấp độ. 30 danh cao đẳng tăng sư, đứng ở lão giả phía sau, thần sắc của bọn họ lánh khắp vô cùng, thật chỉnh tề đứng thẳng, tựa hồ đang đợi gì. Bát Bộ Quang Long, nhanh chóng dựa theo kế hoạch tiến hành. Lão giả hai tay kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn hai viên thần bình chi nhãn, không ngừng nhìn qua hướng lên bầu trời. Không thành vấn đề. Bát Bộ Quang Long hít sâu một hơi, đột nhiên, nó hoàn mỹ long thân thể Tách ra cái thế vô song thiên không chi lực, vẻ này thiên không chi lực, rất to lớn cao ngạo, rộng bao la, bắt ngát khí tức, sông thẳng lên trời, thậm chí dẫn động hiện tượng thiên văn, khiến cho toàn bộ đại đô là bầu trời bao la thượng xuất hiện rồi nồng đậm mây đen, ô vân trung điện thiểm lôi minh. Sau đó chỉ chớp mắt, hạ nổi lên mưa tầm tã mưa to, cuồng bạo mưa to kèm theo lôi điện có tiếng điên cuồng chút xuống xuống. Tới, đây là nửa bước tiên thú kinh khủng, chúng nó vốn có thiên không chi lực đủ để có thể đến khống chế hiện tượng thiên văn trình độ. Giữa lúc mọi người không rõ bát bộ quang long là gì làm như thế thời điểm, lão giả phía sau 30 mươi danh cao đẳng tăng sư đồng thời quát lên một tiếng lớn, sinh hóa thuật, khải. Cùng lúc đó, lão giả kết ấn hoàn tất, trong miệng hắn lỡ rộ sấm mùa xuân giống như thanh âm, lý bát môn, tụ. Lão giả cư nhiên cũng thi triển ra cửa cực kỳ khủng bố bí thuật, hơn nữa loại này bí thuật đã vượt qua linh hồn thực thể hóa cùng sinh hóa thuật, cái gọi là tám cửa cũng không tồn tại ở tại người thân thể trong, mà là đang linh hồn trong cơ thể, linh hồn thể tinh vi trình độ, so với thân thể thật sự là huyền ảo ức vạn lần Tám cửa, phân biệt là sinh môn, chết cửa, cảnh cửa, tổn thương cửa, đóng cửa, hưu cửa, mở rộng cửa, kinh môn. Tám cửa chính là linh hồn trong cơ thể một tọa bảo tàng khổng lồ một trong, mở ra đây tám cửa về sau, có cực kỳ khủng bố đích tư năng. Trong cơ thể con người linh hồn, Chính là một tòa xưa nay chưa từng có bảo tàng mở ra những thứ này bảo tàng là có thể cầm giữ có trùng trùng bất khả tư nghị năng lực. Chỉ thấy 30 danh cao đẳng tăng sư đồng thời vận chuyển bí pháp về sau, 30 đạo long quyển phong dường như sinh hóa khí lưu phảng phất ngưng tụ thành thực chất, kỳ thực nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện, mỗi một đạo long quyển phong, chính là do vầng sáng tạo thành, chỉ là kia vầng sáng quá mức thật lớn, đồng thời đang không ngừng xoay tròn cho nên thoạt nhìn như long quyển phong. Đây chính là sinh hóa vầng sáng Đồng thời mỗi một đạo sinh hóa vầng sáng, đều hiện ra cực kỳ thuần tuy quan mang, nồng độ cao sinh hóa khí, tại sinh hóa vầng sáng giữa dòng chuyển phương ra. Nếu như đây sinh hóa thuật chỉ là vô cùng đơn giản chỉ là ngưng tụ ra vầng sáng đơn giản như vậy, chính là không đáng xưng là bí thuật rồi. Nó kinh khủng chỗ ở chỗ những thứ này vầng sáng cũng không phải bình thường vầng sáng, trước chính là đã nói qua, sinh hóa ở chỗ cực hạn của nó truyền bá tính, mà nhiều vầng sáng, nó có thể đem loại này truyền bá, diễn sinh đến càng thêm kinh sợ trình độ Một loại sóng âm, đó là theo vòng tròn sóng gợn hình thức truyền bá, thanh âm là có thể truyền bá, đồng thời cực kỳ rộng khắp cùng rất nhanh. Mà vầng sáng chính là hoàn toàn thừa kế đây một nguyên lý, sinh hóa vầng sáng trong đó kết cấu, cũng hoàn toàn chính là vì truyền bá cấu thành. Chỉ là một đạo sinh hóa vầng sáng đích tuy năng, cũng đủ để bao trùm ở toàn bộ đại đô. Thế nhưng, tất cả tăng sư, cũng không có vận chuyển sinh ra hóa vầng sáng đích tuy năng. Khiến cho mọi người đều không nghĩ tới dạng. Bọn họ cư nhiên đem 30 đạo như dòng cuốn giống như vầng sáng, không chút lựa chọn đánh vào lão giả trong cơ thể. Làm cái suy luận, chính là đứng đầu thập địa đạo tông đụng phải như vậy hoành kích, không chết đều phải trọng thương. Phải biết rằng, đây chính là bị 30 đạo bí thuật đồng thời đánh trúng. Kết quả của nó tự nhiên không cần nói cũng biết. Thế nhưng, 30 đạo vầng sáng cư nhiên toàn bộ vô thanh vô tức chìm ngập vào lão giả trong cơ thể, bước lên ra cái gì rung động, thậm chí căn bản vô dụng đem lão giả tạo thành một điểm tổn thương. Đây quả thực vi phạm lẽ thường. Bất khả tư nghị. Thế nhưng, ở một bên quan sát bát bộ quang lòng, cũng là liếc mắt nhìn thấu đây là lão giả bàn nãy thi triển ra tám cửa bí thuật nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính ở chỗ, lão giả từng thi triển lý bát môn có thể hấp thu hết thảy siêu cường công kích, đồng thời vẫn bị tinh vi linh hồn sở hấp thu, sau đó đi qua tám cửa đích kết cấu, khiến cho công kích tiến vào lão giả trong cơ thể sát chiêu, quán thông tám cửa, đem nguyên bản sát chiêu uy lực nâng cao tăng gấp 3 trở lên, năng lực càng mạnh có khả năng nâng cao huy lực lại càng mạnh mẽ. Kia 30 đạo sinh hóa vầng sáng quán thông tám cửa về sau, trải qua tám cửa đích rèn luyện cùng gia tăng, 30 đạo vầng sáng cư nhiên toàn bộ đều hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, hình thành một đạo càng thêm mạnh mẽ sinh hóa vầng sáng, đồng thời đây đạo sinh hóa vầng sáng đích uy năng, tại nguyên bổn trên cơ sở, ngạnh sinh sinh đích để cào tròn gấp ba. Đây là bước nào kinh khủng vầng sáng. Bực này sinh hóa vầng sáng truyền bá tốc độ đã đạt tới vô thanh thắng hữu thanh đích thực, có tiếng truyền bá là có hạ. Thế nhưng không tiếng động là vô hạn, nói cách khác, một khi đây sinh hóa vầng sáng được phóng thích ra, như vậy toàn bộ thiên hồn thần quốc, đều sẽ bị sinh hóa thuật đem bao phủ ở, đến lúc đó, sinh hóa thần quốc sẽ nên đón toàn diện sinh hóa triều dân, tất cả bách tính, căn bản chạy không thoát trở thành tang ma thi vận mệnh. Bị sinh hóa người, không phải là bị không chế, chính là bị biến thành tang ma thi. Ninh hiên là bởi vì phá giải sinh hóa huyền bí, cho nên mới có thể tiến hành song sinh đẹp nắm trong tay. Ngoại bắt môn, mở. Lão giả đột nhiên lần thứ hai quát lên một tiếng lớn, đây tám cửa bí pháp, cư nhiên chia làm trong ngoại bắt môn, không hề nghi ngờ, Lý bắt môn là hấp thu công kích thương tổn, quán thông tám cửa, tạo thành đấu chuyển tinh di hiệu ứng, sau đó đây ngoại bắt môn chính là đem hấp thu vào công kích, trái lại bắn đi ra. Đồng thời đi qua ngoại bắt môn phản xạ, sở hấp thu công kích, còn phải nhận được tăng cường. Chỉ thấy vốn có nâng cao cao gấp 3 uy lực sinh hóa vầng sáng, trải qua ngoại bắt môn phản xạ, uy lực cư nhiên lần thứ hai tăng cường gấp 3, nói cách khác đặt tới nguyên bản trên cơ sở gấp 6 lần uy năng, chỉ thấy khổng lồ sinh hóa vầng sáng từ lao giả trong cơ thể, dắt không gì sánh kịp khí thế phản xạ ra, theo khí thế xét đánh không kịp bưng thai điên cuồng mạnh ra, xỏ xuyên qua không gian hạn chế, sau đó sinh hóa vầng sáng một cái chấn động, nồng độ cao sinh hóa khí tức theo tốc độ khủng khiếp truyền bá. Đồng thời, kia nồng đậm sinh hóa khí thể nhiễm đến nước mưa, khiến cho sinh hóa càng thêm rất mạnh. Một ít khôn khéo người trong ngay mắt này ầm ầm bừng tỉnh đại ngộ. Đoán được đâu bát bộ quang long vì sao phải dẫn động hiện tượng thiên văn, đánh xuống bào táp Thiên hồn thần quốc cũng nên đón nó từ trước tới nay lớn nhất hủy diệt lực đánh vào báo tố. Chương 535, ngược sát giả. Chính văn chương 535, ngược sát giả. Canh tân thời gian 2012-2009-1000 số lượng từ 3565. Bát bộ quang long sở dĩ thiên không chi lực dẫn động hiện tượng thiên văn, bạo phát ra mãnh liệt bạo phong vũ, kia mục đích đúng là thành đem đây sinh hóa thuật chuẩn bị sẵn sàng lão giả theo ngoại bát môn thích phóng đi ra trung cực sinh hóa vầng sáng, theo quang tốc độ hướng ra phía ngoài truyền bá, nồng đậm sinh hóa khí nhiệm đến mưa trong nước, khiến cho trong không khí sinh hóa khí tức càng thêm sền sệt. Tại như vậy đích thiên thì dưới, chính là linh tông hô hấp đều đã hút vào kinh khủng sinh hóa khí, trở thành sinh hóa tăng ma thi. Kia người thường càng là không chịu nổi một kích rồi, kia thảm trạng có thể nghĩ, trận này bạo phong vũ, triệt để đem sinh hóa thuật đích uy năng phát huy đến lớn nhất cực hạn hoàn toàn là đem Thiên Hồn Thần Quốc mang đến một hồi chân chính bạo phong vũ. Lão giả mở ra bí pháp bắt môn, kinh khủng vô song, quét ngang toàn bộ Thiên Hồn Thần Quốc, sinh hóa thuật theo tốc độ ánh sáng truyền bá, xuyên thấu chư thiên, đem Thiên Hồn Thần Quốc đều bao phủ tại sinh hóa thuật xuống. Chính đang toàn lực luyện hóa tinh thể linh hiền, lập tức chính là cảm nhận được Thiên Hồn Thần Quốc đích thiên giống biến hóa, hắn ở ngắn ngủi trong nháy mắt, chính là suy tính đến trong tương lai trong 3 năm, Thiên Hồn Thần Quốc đến năm ở tại một loại sinh hóa trạng thái trong hoàn cảnh. Nói cách khác, Thiên Hồn Thần Quốc mọi người đến không thể không đối mặt sinh hóa cuồn sạch. Có lẽ trong tương lai trong Thiên Hồn Thần Quốc đúng là người thứ hai sinh hóa Thần quốc. Đối mặt như vậy chuyển biến xấu thế cục, Thiên Hồn Thần quốc toàn diện rơi vào đại khủng hoảng ở bên trong. Tất cả bách tính đều bắt đầu biến lớn dị, bọn họ tại hô hấp trong lúc đó, đảo mắt liền trở thành không hề nhân tính tăng ma thi. Mà đúng lúc này Thiên Hồn Thần quốc tất cả thế lực cường đại, toàn bộ xuất động, bọn họ đem từng ngọn thánh địa toàn bộ thanh toán đi ra, để cho hàng loạt bách tính đều tiến nhập trong thánh địa tị nạn. Một khi thiên hồn thần quốc hết thể bách tính bị hủy diệt, như vậy người của bọn họ nói sẽ tại vô hình trung rơi vào sụp đổ, mất đi nhân đạo chống đỡ, thiên hồn thần quốc đến vô pháp mở ra tiên đạo. Cho nên thiên hồn thần quốc rất nhiều thế lực vào lúc này vứt bỏ hiểm khích lúc trước, toàn lực liên hợp lại chuẩn bị ngăn cơn sóng dữ. Theo thánh địa đích uy năng đủ để có thể phòng ngự ở sinh hóa khí thâm nhập, nhưng sinh hóa thuật lan tràn cực kỳ đột nhiên. Hơn nữa truyền bá tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh, rất nhiều đầu sọ thế lực cứu viện đã vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn rất nhiều bách tính biến thành sinh hóa tang ma thi, tương hỗ cắn xé đồng loại, máu tanh cục diện ở thời khắc này bị nhuộm đấm phải vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tại Ninh Hiên Cựu Luân nhãn trong, liền có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi danh người thường chuyển biến đến tang ma thi từng màn, đồng thời bị rất rõ ràng đem trong đó nguyên lý giải phấu đi ra. Từng cái tang ma thi sinh hóa về sau, cơ thể lạm thân lực độ trở nên cực kỳ mạnh. Thân thể hoạt tính, cũng bị nào đó sống kích thích tố sinh dục mạnh mẽ đề cao, tăng ma thi hành động một chút cũng không một chậm, phi thường nhanh nhẹn, bọn họ lợi trào có thể so với giá thú, bọn họ mồm miệng cắn xé lực cũng vô cùng làm người ta sinh ra, bất quá tăng ma thi hoạt tính chu kỳ không dài, bọn họ tại nhận được lực lượng đồng thời, này đây thiêu đốt thọ mệnh làm đại giá, mỗi một người tăng ma thi tối, đa sống không quá 3 tháng. Cho nên, tất cả tăng ma thi thành sống được càng thêm lâu dài, chính là liều mạng không ngừng nuốt chửng đồng loại. Tuy rằng bọn họ mất đi suy nghĩ năng lực, nhưng bản năng sinh tồn nhưng lại luôn luôn khu xử bọn họ đi cắn xé địch nhân, hấp thu cái khác tang ma thi sinh hóa tinh túy. Linh hiên càng là phát hiện, những thứ này sinh hóa tang ma thi cư nhiên cũng có thể tiến hành, chẳng hạn như hắn đã nhìn thấy một đầu có chút cường đại tang ma thi nuốt chửng 10 đầu bình thường tang ma thi về sau, liền tiến hóa thành cực kỳ dữ tợn hình thái, đã hoàn toàn thoát khỏi tang ma thi hình thái, hắn có miệng to như chậu máu, miệng đầy răng nanh, hai tay hai chân hiện đầy lân phiến kia sức chiến đấu càng thêm kinh khủng. Liệp sát giả. Đột nhiên, Linh Hiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, hắn tập trung nhìn vào, rõ ràng là tất gia thi. Vị này xuất từ sinh hóa thần quốc tang sư cường giả, liếc mắt chính là nhận ra kia tiến hóa ra tới liệp sát giả. So với tang ma thi muốn bậc cao giết chóc cơ giới, Linh Hiên nhìn thật sâu liếc mắt liệp sát giả, kỳ thực hắn một chút cũng không kinh ngạc sinh hóa tang ma thi có thể tiến hóa, bởi vì hắn sinh hóa phân thân cũng là có thể tiến hóa. Bất quá sinh hóa phân thân là một loại cực có tiềm lực sinh mệnh thể, so với những thứ này thấp hơn tang ma thi, không biết cao hơn loại gấp bao nhiêu lần. giữa hai người cũng căn vốn không là cùng một đẳng cấp tồn tại. Đồng thời sinh hóa phân thân tiến hóa con đường cực kỳ hoàn mỹ, cũng so với tang ma thi cao minh hơn nhiều lắm. Liệp sát giả, linh hiên đáp lại một câu qua. Tất gia thi cũng phát hiện linh hiên, tại bên người nàng là mạc bối, lúc này mạc bối khuôn mặt vẻ phẫn nộ, tâm địa thiện lương nàng, nhìn thấy vậy máu thanh cục diện. Tự nhiên biểu hiện ra nhịn không được cộng với phẫn. Nhưng đây là tàn khốc chiến tranh. Tuân theo người thắng làm vua phát tác. Liệp sắt giả là so với tang ma thi càng cường đại hơn một loại sinh hóa thể, tại sinh hóa thần quốc ở bên trong, sinh hóa thể phát triển phải cực kỳ toàn diện, cường đại tang sư, có thể không chỉ có có thể chế tạo ra liệp sắt giả, càng là có thể chế tạo ra ngược sắt giả. Tất ra thì nói ngược sắt giả bà chữ này, trong lòng cũng nhịn không được run lên, nàng cố tự chấn định xuống tới, tới gần Minh Hiên, tiếp tục nói. Tuy rằng Liệp Sát giả cùng Ngược Sát giả chỉ thua kém một chữ, nhưng trong đó khác nhau thế nhưng vô cùng chi thật lớn, cho dù là thấp nhất loại Ngược Sát giả, kia chiến lực cũng vượt xa quá ta, Ngược Sát giả vô cùng chi tàn nhẫn, máu của bọn họ tanh thủ đoạn, vượt qua nhân loại tưởng tượng cực hạn, một khi rơi vào Ngược Sát giả trong tay, như vậy. Sinh tê, không thể chính mình, đủ để có thể làm người ta chân chính cảm nhận được sống không bằng chết đích chân lý. Tất gia thi theo một loại run rẩy ngữ khí thuật nói xong, lấy linh cốc tâm tình cũng nhịn không được phát ra như vậy cảm khái nàng bên cạnh mặt mũi tức thì bị hù dọa phải sắc mặt tái nhận sinh hóa thần quốc là phát triển năm tên muôn đời thời đại thần quốc tự nhiên là vô cùng cường đại phải biết rằng thiên hồn thần quốc bất quá cũng chỉ là vừa vượt qua hai muôn đời thời đại mà thôi chính là cường đại như thế chúng chi là thần bí kiêm mà lại cường đại sinh hóa thần quốc linh hiên tuy rằng thực lực vô cùng cao minh nhưng còn xa xa còn chưa đạt tới cái loại này miệt thị hết thề tu vi cảnh giới đối với này không biết cường đại thần quốc Hắn vẫn như cũ vẫn duy trì vài phần kính nghệ, chính là cả kia cựu châu thần quốc, hắn đều không thể lay động Nếu ngược sát giả lợi hại như thế, như vậy từ liệp sát giả tiến hóa đến ngược sát giả, so sánh với cũng là phi thường chắc trở mới đúng. linh hiên thoang cái chính là điểm đi ra mấu chốt của vấn đề, nhận được nhiều lực lượng, sẽ nỗ lực nhiều giá phải trả, đây là tương đúng đích. Tất ra thi gật đầu, nói, đích thật là như vậy, nếu muốn tiến hóa thành ngược sát giả cực kỳ chắc trở. Mười vạn danh liệp sát giả có thể xuất hiện một gã ngược sát giả chính là rất tốt. Thế nhưng, đừng quên, loại tình huống này liệp sát giả bằng vào tự thân nỗ lực tiến hóa thành ngược sát giả tỷ lệ. Nhưng nếu có một gã bậc cao tăng sư ở phía sau gia tốc nâng cao ngược sát giả tiến hóa, như vậy kết quả của nó sẽ rất khó phỏng đoán rồi. Như vậy theo ngươi tu vi bây giờ có thể hay không chế tạo ra ngược sát giả? Linh Hiên Hiếu kỳ hỏi. Tất gia thi quả quyết lắc đầu, nói, không thể chế tạo ra ngược sát giả. Yêu cầu thấp nhất đều phải đạt được Lục Địa Đạo Tông mới được. Ninh Hiên nhìn một cái nơi xa kia 30 danh cao đẳng tang sư, vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu lại, hắn chính là biết, kia 30 danh tang sư, thực lực thấp nhất đều đạt tới Thất Địa Đạo Tông. Nói cách khác, bọn họ đều có chế tạo ngược sát giả từ chất cách. Ninh Hiên mặc dù không có đã biết ngược sát giả chỗ lợi hại, nhưng từ tất giả thi trong giọng nói liền có thể suy đoán đến, ngược sát giả nhất định là ngay cả Ngũ Địa Đạo Tông đều có thể tiến hành hành hạ đến chết tồn tại. Hành hạ đến chết cùng liệp sát, trong đó ý nghĩa khác nhau rất lớn. Có thể làm được hành hạ đến chết trình độ, như vậy chính là cho thấy nhất phương thực lực, có thể toàn bộ phương diện ngăn chặn đối phương, mới có thể làm đến hành hạ đến chết, mà liệp sát chính là ý nghĩa lại bất đồng, bọn họ giống nhau sẽ tìm kiếm nhược điểm của đối phương, tiến hành gián đoạn tính liệp sát. Thiên hồn thần quốc đã rơi vào toàn diện sinh hóa triều dâng, vô số bách tính đều bị sinh hóa, trở thành tang ma thi, cục diện cực kỳ hỗn loạn, rất nhiều thế lực đều là loay hoay suốt đầu mẹ tránh thành bảo hộ bách tính, có thể nói là đem hết toàn lực. Ninh Hiên liếc mắt quét tới, nhưng lại tại đây cứu viện trong thế lực, không có phát hiện Quy Đồ Minh là bất luận cái cái gì hình bóng. Hắn lập tức chỉ biết, Quy Đồ Minh là thật sẽ không nhúng tay trận chiến tranh này, đối với cái này một chút, Ninh Hiên cũng là không thể tránh được. Xem ra Quy Đồ Minh là không chuẩn bị nhúng tay trận chiến tranh này. Ninh Hiên đột nhiên nhìn tất gia thi cùng mặt bối, ánh mắt của hắn thâm trầm mà kiên định, nói, hai vị, muốn nghe hay không một hồi âm yêu. Tất gia thi cùng Mạc Bối đồng thời sửng sốt, hoàn toàn không rõ Ninh Hiên tại sao lại đột nhiên như vậy nói đến. Ninh Hiên cũng không chờ bọn họ nói, đem một cổ ý niệm trực tiếp quán nhập các nàng hai người trong đầu, đó là hắn đối với quy đồ minh âm như hoàn mỹ phân tích, đây so với không khẩu nói càng có sức thuyết phục. Quả nhiên, Tất gia thi cùng Mạc Bối nhận được vẻ này ý niệm quan chú, giống như tại các nàng mềm mại khuôn mặt khổng lồ hung hăng quạt một bạt thai như nhau, khiến cho các nàng dứt khoát tỉnh ngộ lại, sau đó toàn thân giật mình một thân mồ hôi lạnh. Những thứ này toàn bộ đều là chính ngươi đoán ra được hay sao? Tất gia thi kinh nghi bất định nhìn minh hiền, trong giọng nói đối với cho hắn tín phục rất nhiều. Nếu như những thứ này đều là thực sự, như vậy quy đồ minh dạ tâm, sợ rằng so với vạn thú thần quốc càng thêm đáng sợ. Mặc đối hậu chi hậu dân nói, ta theo khẳng định, đây là quy đồ minh chân chính âm lưu, quy đồ minh minh chủ, hiển nhiên là một vị am hiểu đùa bỡn âm lưu cùng quy tắc chính là nhân vật. Ta chúng ta đối với này quyết sách tầng mà nói. Bất quá là tùy thời có thể lợi dụng cùng bỏ qua quân cờ mà thôi, một khi không có giá trị, cũng chưa có tồn tại ý nghĩa. Ninh hiên trần thuật tàn khốc sự thực. Ta tin tưởng ngươi, như vậy, ta tuyển chọn sau này theo ngươi. Tất ra thi quyết định này, kỳ thực rất sớm chính là xuất hiện rồi, chẳng qua là đã từng luôn luôn do dự, lần này làm ra quyết định, nàng lập tức đã cảm thấy thể sắc và tinh thần dễ dàng rất nhiều. Ta cũng thế. Mặc đối vội vã đứng ở ninh hiên bên cạnh, vui mừng nhìn của hắn. Giống như chỉ cần đứng ở Ninh Hiên bên người, bất kỳ âm hưu đều không đáng giá nhắc tới. Ninh Hiên mỉm cười, sờ sờ mạc bối đầu nhỏ, nhìn nàng kia không hề che giấu tín nhiệm ánh mắt, Ninh Hiên không khỏi nghĩ trên thân trọng trách vừa nặng một phần. Quy đồ minh như là đã quyết định toàn lực cướp đoạt thiên thể, như vậy chúng ta chính là tại khi đó, thoát ly quy đồ minh, về phần khế ước hạn chế, ta đã có biện pháp giải quyết. Ninh Hiên định liệu trước nói, chúng ta có muốn hay không đưa cái này âm mưu tiết lộ đi ra ngoài. Một khi cái này âm sự việc đã bại lộ, như vậy đối với quy đồ minh quyết sách tầng thậm chí là cái kia minh chủ ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Thất ra thì đột nhiên nói, Linh Hiên lắc đầu, nói, không có ích lợi gì, quy đồ minh cao tầng cùng quyết sách tầng, đã sớm là bền chắc như thép, thậm chí chúng ta một khi tiết lộ âm mưu như, như vậy cái gọi là minh chủ, nhất định sẽ đem chúng ta đều bắn cho giết chết, theo năng lực của hắn, nhất định sẽ tìm thấy được manh mối, do đó đem đầu mối suy tính đến trên người của chúng ta. Kỳ thực chúng ta không cần quan tâm cái này, có người sẽ giúp giúp bọn ta hoàn thành chuyện này. Linh Hiên trong đầu, hiện ra theo cùng hạ Dương thân ảnh, đây hai đại tồn tại, tất nhiên có thể nhìn rõ Quy Đồ Minh âm yêu, do đó tìm kiếm được phá giải chi pháp. Theo hạ Dương trí tuệ, không thể nói được đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Hơn nữa, Linh Hiên cũng biết, viên kia thiên thể cũng là thuộc về bọn hắn hai người, mà Quy Đồ Minh cư nhiên đánh đúng là thiên thể chủ ý, kể từ đó, giữa hai người, chính là sinh ra kịch liệt xung đột. Tự nhiên theo cùng Hạ Dương sẽ không để cho Quy Đồ mình sống dễ chịu. Lúc này, theo cùng Hạ Dương vẫn như cũ tại Quy Đồ Thánh địa ở bên trong, hai người bọn họ đem toàn bộ chính là thủ hạ toàn bộ triệu tập lại, Hạ Dương lạnh lùng nhìn thoáng qua phía dưới hơn ngàn danh đạo tông thành viên, sau đó hắn đánh búng tay. Đạo này búng tay tựa hồ mang theo một cổ kỳ dị mị lực, chỉ thấy kinh khủng một màn xuất hiện rồi, hơn ngàn danh thành viên đột nhiên trở nên hai mắt huyết hồng, thân hình xảy ra cực biến hóa lớn, toàn thân càng là tản mát ra từng đợt kinh khủng sinh hóa khí tức giống. Một đạo điên cuồng tiếng giống giận dữ từ một gã bị sinh hóa đạo tông cường giả trong miệng phát ra, thân thể của hắn sẽ ra cực biến hóa lớn, giữ tận trung mang theo thô bạo mỹ cảm. Nếu như tất ra thi ở chỗ này, chính là sẽ phát hiện đây lại là một gã ngược sát giả. Chương 536, biến ảo. Hạ giới đúng thật là một cái thấp hơn xảo hồi ta, cho dù là theo bí thuật cải tạo con kiến hôi, cũng không cải biến được bọn họ con kiến hôi vận mệnh. Hạ đương mắt lạnh nhìn kia trong lúc bất chợt biến thành ngược sắt giả đạo tông Hai mắt của hắn hiện ra coi thường chúng sinh thần sắc. Tại hạ đương trong tiềm thức, hạ giới mặc kệ là nhân loại hay là thú đạo, toàn bộ đều là con kiến hôi giống như tồn tại, nhãn giới của hắn, cho dù là toàn bộ hạ giới đều dung nạp không được. Bất quá đây cũng bình thường, thượng nhất thế tại thiên giới chúng sinh tổn chính hắn, nhãn giới cao, không phải bình thường người có khả năng tưởng tượng, cho dù là mở ra tiên đạo thần quốc, hắn đều sẽ không đặt tại trong mắt. Hơn nữa hạ đương cũng có miệt thị chúng sinh tư chất cách, hắn vô cùng cao minh trí tuệ cũng tuyệt phi nhân loại có khả năng có hắc hắc ta xem cũng là một bẫy kiến hôi mà thôi y treo tức nhìn tên kia ngược sát giả tuy rằng thấp nhất loại ngược sát giả chiến lực đều phải vượt xa ngũ địa đạo tông nhưng ở trước mặt của hắn nhưng lại xa xa không đủ nhìn tên kia ngược sát giả trong nháy mắt cảm nhận được y treo tức ánh mắt ngược sát giả trí tuệ tuy rằng không thế nào xuất chúng nhưng bọn hắn bẩm sinh cao ngạo, tuyệt đối không nhịn được như vậy miệt thị ánh mắt ngược sát giả đích thiên tính chính là treo tức người khác mà không phải người khác treo tức hắn Ý vừa lúc chọn chúng hết thể ngược sát giả huy hiếp. Lập tức trong lúc đó, ngược sát giả tàn bạo cười lạnh một tiếng, hắn thân thể nhoang lên, liền quỷ dị tiêu thất tại trong hư không, tại sau một khắc, từng đạo vặn vẹo vết cào, đầy không gian, trực tiếp liền đem Ý đem phong khốn ở, mỗi một đạo vết cào, ẩn chứa vô cùng xé rách tính lực lượng, thân bất tử cao thủ, đã bị vết cào dư âm lực, đều phải thịt nát xương tan, bị xé thành thịt nát. Ý nhiều hứng thú nhìn ngược sát giả, hắn cũng không có làm ra gì động tác. Này kinh khủng vết cào nhưng lại tự động tiêu tán hết, tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình đem xóa đi. Ngược sát giả chiến đấu thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, kia hành hạ đến chết thủ pháp, cũng là dị thường cao minh, hắn bản năng tự nói với mình trước mặt y như tiền sử băng sơn, mặc dù băng sơn bày ra ở trước mặt của hắn, thế nhưng tại to lớn cao ngạo băng sơn trước mặt, hắn bất kể thế nào nhìn lên, cũng chỉ có thể thấy kia băng sơn một góc mà thôi. Tham thảm y, tựa hồ vĩnh viễn đều là khiến người ta một loại cảm giác như thế. Thế cho nên tại vô hình trung khiến người ta vô cùng áp lực, ngay cả quen thuộc nhất hắn Hạ Đường đều không thể chân chính nhìn Tô Y. Ngược sát giả dùng sức lắc đầu, nỗ lực kềm chế ý gây cho hắn vẻ này bóng ma áp lực, thân pháp của hắn cực kỳ kỳ lạ, giống như hắn cắm ở trong không gian như nhau, tạo thành một tĩnh khẽ động giống như thị giác trùng kích, làm người ta chốc đoán không ra. Con kiến hôi, Ý tựu như vậy tại trong hư không đứng thẳng bất động, trong miệng chậm rãi phun ra hai trêu tức cấm tiết, tại tầm mắt mọi người ở bên trong. Y thân hình đột nhiên thoáng cái cao to, giống như trong nháy mắt này, tất cả mọi người bao phủ khi hắn bóng ma dưới, ở thời khắc này, Y chính là là chân chính thần. Thần quốc, hành tầu ở thế gian. Thần quốc, chỉ ở lòng bàn tay ta. Y bắt tay tạo ra, ngũ chỉ như liên hoa giống như nỡ rộ ra, lòng bàn tay của hắn thượng triều, giống như đem đại địa bầu trời đều thoáng cái chống đỡ bắt đi giống nhau, thế tròn lên phía dưới rất nhiều đạo tông, đều đã có một loại không trọng cảm giác kinh khủng một màn tại trong mắt mọi người chậm rãi kéo ra màn che chỉ thấy kinh khủng kia vô song ngược sát giả thân thể không ngừng thu nhỏ lại trong nháy mắt tựa như giống như con kiến lớn nhỏ bị dựa vào ở tại trong lòng bàn tay cuối cùng y lấy tay dùng sức nắm chặt một đoàn trong suốt hổ phách hiện hiện ra trực tiếp đem ngược sát giả đóng băng ở tại trong đó hoàn toàn không thể động đậy đây là ngược sát giả chiến lực thật là làm cho ta thất vọng y có chút thở dài nói nhưng chính là trong khi hắn nói chuyện hắn trong lòng bàn tay hổ phách đột nhiên hạ xuống ầm ầm nổ bể ra, ngược sát giả kia giữ tận mà lại có mười phần mỹ cảm thân thể, khôi phục thành bình thường, hắn lúc này hai tay ôm cánh tay, mắt lạnh nhìn y, theo một loại dốc mẹ tổ âm sắp nói, thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này đi, có ý tứ, y mỉm cười hết mắt, hắn mê người xanh thắm con ngươi, bị che giấu tại mi mắt dưới, hắn chậm rãi vươn ra quả đấm, ngón trỏ chỉ hướng ngược sát giả, bắt đầu nói là làm ngay, bá thần thương, bán chết. 3. Một đạo vô pháp dùng nôn ngữ hình dung kỳ dị có tiếng như gợn sóng giống như tảng ra, tại y trên tay, xuất hiện rồi một thanh kỳ dị thương thể, cây súng này thể, cấu tạo cực kỳ kỳ lạ, toàn bộ kim loại chế tạo mà thành, không giống thời xa xưa đại thương mâu. Một đạo lấy mắt thường căn bản nhìn không thấy chùm tia sáng từ bá thần thường trung bắn chết ra, rát sỏ xuyên qua chư thiên uy thế, theo tốc độ cực nhanh, hoanh thoang cái lăng không quán giết mà thành, tự tại vĩnh hằng tại ngược sát giả cũng không có kịp phản ứng tình thế chúng tia sáng trực tiếp liền đem trái tim của hắn đem đánh xuyên qua, kia lô máu vị trí, khéo đưa đẩy vô cùng, thậm chí ngay cả một tia tiên huyết cũng không có tràn ra tới, giống như đây ngược sát giả thân thể cấu tạo, nguyên bản chính là như vậy, làm sao có thể? Ngược sát giả lúc này con ngươi manh liệt co rút lại, vẻ mặt khiếp sợ quát, hắn cảm giác được tánh mạng của mình lực không ngừng giảm xuống, trên ngực bị hoành xuyên lô máu, cư nhiên cũng khó có thể khép lại, theo ngược sát giả biến thái thân thể, chính là toàn thân bị anh thành mảnh vỡ cũng có thể theo bất tử chi quang trong nháy mắt cải tạo tới đây, hắn lúc này khôi phục thương thế như vậy, hẳn là chuyện dễ dàng tình mới là, nhưng lúc này lại là bỏ tay. Được rồi, y, đây ngược sát giả chiến lực còn có thể, người ban nhẹ vận dụng bản mạng thần binh, cũng đã là thừa nhận ngược sát giả chiến lực, kia cơ nguyệt vô thần đã bị ngươi một thương này, không chết đều phải phế bỏ, mà ngược sát giả còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, từ đây phương diện xem ra, đã rất tốt. Hạ Dương trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Hắn liếc thấy đi ra Y vận dụng bổn mạng của mình thần binh bá thần thương. Đồng thời, kia bá thần thương không phải dung hợp binh linh, mà là cực kỳ hiếm thấy binh hồn. Ngoại trừ Cửu Hoàng Châu ở ngoài, đây là xuất hiện người thứ hai có binh hồn thần binh. Tại Y chính là thủ hạ, vốn có cực kỳ khủng đố ngược sát giả, nhưng lại hoàn toàn bị áp chế phải không có một chút sức phản kháng. Đây không thể không nói Y tu vi thật sự là mạnh mẽ phải giối tinh rối mù. Hai đại không thuộc mình tồn tại giao thủ chỉ là phát sinh ở nhanh như điện trong lúc đó. Như thỏ lên thức rơi, thời gian qua nhanh, phía dưới nhìn ở trong mắt rất nhiều đạo tông tuy rằng vô pháp phỏng đoán ra ý thực lực chân chính, nhưng là có thể từ ngược sát giả bảy ra thực lực cấp độ lờ mờ suy tính đến ý không ai bị nổi. Nghe được hạ đương như vậy nói đến, ý cũng chỉ là cười cười, Hắn cong ngón búng ra, tái sinh chi quang hóa thành một đạo vầng sáng, cực nhanh xoay tròn, chiếm giữ tại ngược sát giả bị sọ xuyên trên ngực, chỉ thấy vốn có vô pháp khép lại thương thế, chính theo một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Đạo này tái sinh vần sáng, hiện nhiên là ẩn chứa nào đó thần kỳ đích chân lý lực lượng, vốn có có trùng trùng bất khả tư nghị trị liệu thần uy. Ngược sát giả thương thế trong nháy mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu, khi hắn hưu hạn trí tuệ trồng, tuy rằng không rõ y tại sao lại xuất thủ trị hết chính mình, nhưng hắn dã thú bản năng nhưng lại rõ ràng nhưng lại đang nhắc nhở kia tham thẳm hai người, chỉ là đang lấy hắn cho rằng một cái vật thí nghiệm mà thôi. Tất cả mọi người không biết, hạ đương là thế nào chế tạo ra cái vị này bậc cao sinh hóa thể. Ngược sát giả rõ ràng đối với Hạ Dương cực kỳ kiêng kỵ, hắn không dám tiến công Hạ Đường, nhưng lại tìm ý hạ thủ, nhưng kết quả vẫn như cũ thảm trọng vô cùng. Các ngươi hợp cách, cho nên các ngươi còn có giá trị tồn tại, toàn bộ đều được là ngược sát giả đi. Hạ Dương lanh không nói, hắn lần thứ hai vỗ tay phát ra tiếng, trong trẻo nhưng lạnh lùng hư không, vang lên nhất đạo kỳ dị thanh âm, cùng lúc đó, kinh khủng một màn xuất hiện rồi, hơn ngàn danh đạo tông cao thủ, trong cơ thể toàn bộ đều thoát ra từng đạo nồng độ cao sinh hóa khí cùng thần hóa khí. Bọn họ bắt đầu rồi toàn diện biến đến gì? Nguyên một đám đạo tông trên mặt bắt đầu lộ ra cực độ thần sắc kinh khủng, tiếp cận ý chí của bọn họ bị trực tiếp xóa đi, trở thành tăng ma thi, liệp sắt giả, cuối cùng dừng hình ảnh tại ngược sắt giả. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hạ đương cư nhiên chế tạo ra nhiều như vậy ngược sắt giả, đồng thời mỗi một pho tượng ngược sắt giả đều không phải là thấp hơn ngược sắt giả, mà là cao đẳng sinh hóa thể. Loại thủ đoạn này đã xa vượt hơn xa cái gọi là cao đẳng tăng sư, chính là đứng đầu tăng sư đều không thể sánh ngang. Chỉ có y biết đây nguyên nhân. Hạ đương từ lúc sinh hóa thuật truyền bá tình thế, chính là phá giải sinh hóa ảo diệu. Nơi này nguyên lý rất đơn giản, bởi vì Hạ đương có thần chi áo nghĩa, hắn thần hóa thủ đoạn cũng có thể sinh hóa có cực cao điểm giống nhau. Thần hóa, ma hóa, giữa hai người này tồn tại nào đó liên hệ. Nếu Ninh Hiên có thể phá giải hết sinh hóa huyền bí, như vậy theo Hạ đương trí tuệ gần giống yêu quái trí tuệ, tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Ninh Hiên ma hóa khí cùng sinh hóa khí kết hợp sẽ nảy sinh tạo hóa chi khí, nhận được tiến hóa năng lực. Mà hạ đương thần hóa khí cùng sinh hóa khí kết hợp cùng một chỗ, diễn sinh ra là ảo hóa ánh sáng, lấy được năng lực là đề cao, biến ảo ánh sáng cực kỳ chi kinh khủng, hắn có thể có thể dễ dàng khiến nào đó tồn tại biến ảo thành hạ đương suy nghĩ giống bộ dạng, ngay cả huyền hóa ra cao đẳng sinh hóa thể đều không có vấn đề, chân chính chỗ lợi hại ở chỗ hắn có thể có thể ra tốc sinh hóa thể trưởng thành, như hắn đã từng hấp thu cái kia chất lỏng màu xanh biết không sai biệt lắm công hiệu, đường Tự nhiên, kỳ hiệu quả, khẳng định không có lục sắc nước thuốc cường đại. Đây hơn ngàn danh đạo tông, tự nhiên liền trở thành hạ đương vật thí nghiệm, toàn bộ đều bị xóa di nguyên bản đích dí trí, trở thành ngược sát giả kinh khủng như vậy tồn tại. Tuy rằng những thứ này ngược sát giả đều có độc lập ý chí, nhưng cuối cùng quyền chủ đạo, như trước tại hạ đương trong tay, cho nên bọn họ là tuyệt đối không dám phản kháng hạ đương đích dí trí. Một khi làm ra phản kháng hành vi, như vậy bọn họ lấy chỉ có một, đó chính là hủy diệt. Hạ đương bày ra năng lực. Nhưng thật ra là trải qua hắn tinh vi hoàn thiện, không cần nói, cũng vô pháp đạt được như vậy huy hoàng chống đỡ, ngàn danh ngược sát giả tụ tập cùng một chỗ chỉnh thể thực lực, đủ để quét ngang điều thứ hai tinh quang trưởng hà chung là bất luận cái cái gì thế lực. Đương nhiên, nếu là lực ý chí cực kỳ kiên định người, còn thì không cách nào bị hạ đương biến ảo hết. Nghiêm chỉnh mà nói, biến ảo ánh sáng tạo thành hiệu quả, rồi cùng chung cực ảo thuật không sai biệt lắm, rơi vào hạ đương tinh thần thế giới ở bên trong, hết thể tồn tại theo hắn mà tùy ý cải biến Như vậy cứu cực cáo thuật, thậm chí là vượt qua giống nhau áo nghĩa đích uy năng. Kêu ngàn danh đạo tông tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng cũng vô pháp ngăn cản được hạ đường biến ảo ánh sáng, cứu cực cáo thuật. Hơn nữa, hạ đường tại cố tình tính vô tầm dưới, dĩ nhiên là một kích thực hiện được. Đem ngàn danh đạo tông biến ảo thành sinh hóa thể, theo diễn sinh ra năng lực, gia tốc trưởng thành, đem bọn họ đề cao đến ngược sát giả đích thực, tại nguyên bổn trên cơ sở chiến lược, đề cao mấy lần cũng không chỉ Đây cũng không khỏi không nói là có thêm thần chi áo nghĩa ảnh hưởng, đem bọn họ đem toàn diện thần hóa, chẳng qua là dùng mặt khác một loại tăng thêm sự kinh khủng phương thức bày ra mà thôi. Loại năng lực này tuy rằng rất mạnh, nhưng rốt cuộc hay là huyễn hóa ra, đồng thời ra tốc trưởng thành, kỳ thực là đang thiêu đốt tuổi thọ của bọn hắn, kỳ thực những thứ này ngược sát giả căn bản sống không quá 10 ngày. Không sai, so với tăng ma thi chữ hàng kỳ còn muốn ngắn. Đây chính là duy nhất tệ đoan chỗ rồi. Xem ra hiện nay kế hoạch rất thành công. Như vậy, đến lượt chấp hành bước thứ hai kế hoạch di mỉm cười nói. Hạ Dương mặt không chút thay đổi gật đầu. Chương 537, âm nhu gặp âm nhu. Hơn một nghìn danh ngược sát giả tụ tập tại một tòa nguy nga tòa thành trong, mà tòa thành bảo này bị hoàn toàn phong bế ở. Một tia sinh hóa khí tức cũng không bị tiết lộ đi ra, hiện nhiên đây là y cùng hạ Dương tận lực gây nên. Tiến tĩnh tòa thành, chính nổi lên một hồi âm nhu. Cùng lúc đó, ám kim sắc là việc chính điều hồn điện chi trùng rất nhiều hồn điện cao tầng toàn bộ tụ tập tại một cái xoắn ốc thức trong đại sảnh, đại sảnh kết cấu phi thường huyền ảo, ẩn chứa tầng tầng lớp lớp không gian, cho nên nội bộ thoạt nhìn bảy biện ra xoắn ốc hình dáng. từng tên một hồn điện bên trong đích cao tầng rơi vào phức tạp không gian, toàn bộ đều phụ không quanh chân, mỗi người đều khí định thần nhàn, nhìn không ra đối với chiến tranh bùng nổ có bất kỳ vẻ lo âu. tại xoắn ốc không gian trung gian, một pho tượng phóng xuất ra linh hồn thể trước mặt vốn có nam đoan ngồi ở trong đó, mặt nạ của hắn cũng là bảy biện ra vân tay hình dáng, thâm mặt nạ màu vàng kim thượng đường vân, giống như vòng tuổi, không ngừng xoay tròn. Toàn bộ mặt nạ đem nam tử kiểm che lại, chỉ lộ ra một đôi đỏ sẩm hai mắt. Cái vị này mặt nạ nam chính là hồn điện tối cao người thống trị, hắn thích phóng đi ra linh hồn thể, phảng phất thực chất giống nhau, tách ra bất hủ ánh sáng huy. Nhưng đây linh hồn thể cũng còn chưa đạt tới thập tinh cấp bậc chính là viên mãn cảnh giới, chỉ có thể nói là nửa bước thập tinh. Dù vậy, cái vị này linh hồn thể tiềm lực. Chân vốn có nam kích phát ra hai thành uy lực. Tuy rằng chỉ có hai thành, nhưng phải biết rằng, linh hồn thể tinh vi trình độ, so với thân thể cao hơn ra ước vạn lần. Linh hồn thể xúc tích chứa vô số bảo tàng, mở ra hai thành uy năng linh hồn thể, đã đầy đủ kinh thiên động địa rồi. Thậm chí này mặt nạ nam, ngay cả linh hồn trong cơ thể bắt môn đều mở ra. Mặt nạ nam thân thể không có người có thể thấy được, bị hoàn toàn bao vây tại linh hồn trong cơ thể, Đạt tới mặt nạ nam loại này nửa bước thập tinh cấp bậc đã có thể đem linh hồn thể dài thời gian phóng thích ở bên ngoài, cho dù là 10 năm đều không có bất cứ vấn đề gì, nhưng không thể nào là vĩnh viễn. Chỉ có chân chính thập tinh linh hồn thể, mới có thể theo linh hồn thể thay thế được thân thể, vĩnh cửu đem linh hồn thể phóng thích ở bên ngoài. Mặt nạ nam đỏ sầm hai mắt quét mắt một vòng toàn trường, thanh âm của hắn mang theo một cổ mê người mỹ lực, nói, mọi người nói một chút coi, bây giờ thiên hồn thần quốc còn có được cứu trợ sao? Chủ tể đại nhân, theo ta thấy Lần này vạn thú thần quốc tiến công thiên hồn thần quốc, là làm xong hoàn toàn chuẩn bị, hơn nữa, vạn thú thần quốc chỉnh thể chiến lược, cũng muốn cao hơn thiên hồn thần quốc, lúc này đây, sợ rằng thiên hồn thần quốc sẽ bại trận Một pho tượng tám địa đạo tông hồng y nữ tử nói, đây danh nữ tử là hồn điện bát đại tinh chủ một trong, có tinh chủ, đó là thống trị tinh cầu động thiên tồn tại, vị trí tinh chủ. Tinh chủ cũng là hồn điện trung mùi nhọn giai đoạn, so với thiên vương đều phải tôn quý. Hồng y nữ tử Mặc quần áo đỏ thẫm như máu diễm lệ hồng y, bởi vì nàng cực độ yêu thích hồng sắc, y phục cũng luôn luôn theo hồng sắc là việc chính sắc điệu, cho nên người khác cũng xưng nàng là hồng y tinh chủ. Hồng y tinh chủ hơi dày đích môi đỏ mọng, vì nàng tăng thêm nồng đầm vũ mị, nàng lời nói vừa dứt, lập tức liền có một pho tượng tinh chủ đưa ra phản đối toàn tính. Ta không đồng ý hồng y tinh chủ theo như lời, vạn thú thần quốc tuy rằng cường đại, nhưng nếu muốn đánh suy sụp thiên hồn thần quốc, cũng xa xa không có dễ dàng như vậy. Trận chiến tranh này thời gian kéo phải càng dài, lại càng đối với nhân loại đây nhất phương có lợi, phải biết rằng, người đang nguy cơ ở bên trong, luôn luôn có thể phát ra kinh người tiềm lực, điểm này, không phải này thô man dạ thú không thể bằng được. Một pho tượng võ trang đầy đủ tinh chủ tiếp tục nói, hơn nữa, quan trọng nhất là, thiên hồn thần quốc có thể không ngừng hấp thu từ cái khác thần quốc tới tu sĩ, điểm này cũng là vạn thú thần quốc không thể so sánh. Hồng y tinh chủ chỉ là cười lạnh một tiếng, cãi lại nói, không có ích lợi gì. Chính là là nhân loại có nhiều lắm ngươi như vậy tư tưởng, luôn luôn coi thường thú đạo, mới có thể tạo thành bây giờ cục diện như thế. Nếu như tất cả nhân loại, từ vừa mới bắt đầu học hỏi nhìn thú đạo thực lực, chúng ta cũng sẽ không bị động như thế. Cùng với kéo dài chiến tranh, chi bằng đem mục tiêu đặt ở trên thiên thể, chỉ cần nắm giữ ở thiên thể, mất đi đây thiên hồn thần quốc cũng không có cái gì cùng lắm thì. Ngươi, tên kia tinh chủ thật sâu như mày, sẽ mở miệng nói tình thế, mặt nạ nam đột nhiên cắt đứt hắn lời mà nói, trên lời nói. Hai vị tinh chủ đều nói rất có đạo lý, thiên hồn thần quốc đến bây giờ bước tiếp bước là tiếp nối gian nan cục diện, đã rất khó tại ngăn cơn sóng dữ rồi, nhưng là chúng ta hồn điện thật vất vả tại thiên hồn thần quốc triệt để cắm dê xuống tới, trở thành cái thần quốc tượng trưng, hiện tại vương tha thiên hồn thần quốc, chẳng khác nào trước nhiều năm như vậy nỗ lực toàn bộ. Đều nước chảy về biển đông, mỗi khi nghĩ tới đây, ta nghĩ không chỉ có là ta không cam lòng, mọi người trong lòng, nhất định sẽ thật sâu không cam lòng. Mặt nạ Nam một phen. Không có thiên hướng bất kỳ một bên, chỉ là tại trình bày một việc thực, không hề nghi ngờ. Hồn điện tại Thiên Hồn Thần Quốc có không thể thiếu mất đích tầm quan trọng. Một khi hồn điện bị hủy diệt, như vậy Thiên Hồn Thần Quốc đích nhân đạo cũng là triệt để hỏng mất. Đến lúc đó, chính là thần tiên hạ phàm đều không thể cải biến Thiên Hồn Thần Quốc bại vong thực tế. Cho nên hiện tại hồn điện thối cũng không xong, không thối cũng không xong. Nếu như không lùi lời mà nói, Vạn Thú Thần Quốc quân lực nhất định sẽ đem trọng tâm đặt ở trên hồn điện, mặc cho ai lấy đều thấy được. Hồn Điện chính là Thiên Hồn Thần Quốc đạo thứ nhất phong tuyến, cũng là là tối trọng yếu nhất một đạo phong tuyến. Nghe được mặt nạ nam như vậy nói đến, toàn trường đem thất pho tượng tinh chủ đều rơi vào trầm mặc trong. Ta quyết định tới một lần rút tuổi dưới đáy nổi, toàn lực cướp đoạt đến thiên thể. Mặt nạ nam hít một hơi thật sâu, nói: tin tưởng lúc này đây vạn thú Thần Quốc tiến công Thiên Hồn Thần Quốc, cũng nhất định là là thiên thể. Nhưng có chúng ta Hồn Điện chiếm được thiên thể, đồng thời phá giải thiên thể nội kia quỹ đạo huyền bí như vậy. Chính là có đầy đủ lợi thế bỏ qua hết thảy. sau đó Đông Sơn tái khởi rồi, bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, ta vẫn như cũ sẽ không dễ dàng bỏ qua thiên hồn thần quốc. Hiện tại thiên thể đã là hai đại thần quốc tiêu điểm, mà chúng ta hồn điện lại là trong chiến tranh tiêu điểm, nếu muốn dưới tình huống như vậy nhận được thiên thể, ta xem này căn bản không có khả năng a. Một gã lớn tuổi tinh chủ trầm rãi nói, tên này tinh chủ là hồn điện nguyên Lão, đã sống 1.300 năm. Đạo hạnh vô cùng chi tinh thâm đồng thời hồn điện thập đại thiên vương ở bên trong có ít nhất hai cái thiên vương là hắn một tay bồi dưỡng được tại hồn điện ở bên trong hắn có rất cao lực ảnh hưởng là phi thường chắc trở hoặc là nói không có khả năng cho nên ta dự định để cho hồn điện cùng quy đồ minh liên hợp lại trên thực tế tại ngày hôm qua quy đồ minh minh chủ đã tìm tới ta ta cùng hắn tiến hành rồi một lần mật đàm, nói chuyện hạch tâm nội dung cũng là vây quanh thiên thể cuối cùng quy đồ minh chủ đề nghị hồn điện cùng quy đồ minh liên hợp lại toàn lực xuất thủ cấp đoạn thiên thể Mặt nạ nam thâm trầm nói, gì? Hồng y tinh chủ kinh hãi, nàng thế nhưng thật sâu biết, quy đồ minh từ trước đến nay hồn điện là lao đối đầu, tuy rằng bởi vì chiến tranh nguyên nhân, chúng nó quan hệ trong đó hơi chút hòa hoãn hạ xuống, nhưng cũng vô pháp giữ quan hệ kéo đến hợp tác cấp độ thượng. Chủ tể, ta xem kia quy đồ minh chủ là có âm như đó a, Phải biết rằng, quy đồ minh chủ là xuất từ âm như thần quốc, hắn đùa bỡn âm như đích thủ đoạn, đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, không nghĩ qua là Sẽ rơi vào âm mưu của hắn trong, cùng hắn hợp tác, so với bảo hộ lột ra còn muốn nguy hiểm à? Tên kia lớn tuổi tinh chủ, lần thứ hai nêu ý kiến, trên mặt hắn hiện ra thật sâu lo lắng, hướng về phía mặt nạ khuyên giải nói. Đúng vậy à. Quy đồ minh chủ năm đó một tay tạo ra quy đồ thánh địa, sẽ không có an hảo tâm. Hắn luôn miệng nói là phải trợ giúp cái khắc thần quốc tu sĩ tìm được đường trở về, nhưng qua nhiều năm như vậy, quy đồ minh chính là căn bản không có đem một người tu sĩ đưa ra ngoài. Có thể thấy bọn họ đây là đang nói suông chứ không làm, không, có bất kỳ có độ tin cậy, lần này cùng Quy Đồ Minh hợp tác, nhất định sẽ có âm mưu. Rồi hãy nói hồn điện mặc dù thực sự cùng Quy Đồ Minh hợp tác, thời điểm nếu như cấp đoạt đến thiên thể, như vậy thiên thể quyền chủ đạo lại đến lượt về ai đây này? Mọi người yên lặng một chút, chúng ta có thể nghĩ vậy một chút, chủ thể không có khả năng không có ý thức đến, mà lại nghe chủ thể một lời. Một gã tính táo tinh chủ hét lớn một tiếng, như cảnh tỉnh khiến cho tinh chủ ở giữa tiếng nghị luận dần dần tiêu thất. Mặt nạ Nam mi mắt rũ xuống, hắn không có giải thích, chỉ là hỏi, các ngươi nói, nếu như hồn điện tóm thâu quy đồ minh, như vậy đối với chiến tranh có hay không có thể đạt được tính quyết định tác dụng. Vừa nghe lời ấy, tất cả tinh chủ, lần thứ hai khiếp sợ, mặt nạ Nam mặc dù không có dùng gì rõ giạc ngữ khí kể rõ, nhưng mà tạo thành tâm linh lực đánh vào cũng là không gì sánh kịp. Tóm thâu quy đồ minh về sau, như vậy, những thứ khác đầu sỏ thế lực, có đúng hay không rất dễ chiếm đoạt hết mặt nạ nam thanh âm ẩn chứa âm mưu vị đạo so với quy đồ minh âm mưu chi chủ còn muốn làm người ta sợ hãi thiên hồn thần quốc lần này chiến bại nguyên nhân ở chỗ không đủ đồng lòng nội bộ tách ra phải quá nghiêm trọng chỉ cần bị hồn điện tiến hành đồng hóa cùng thống nhất như vậy trận chiến tranh này cũng sẽ không là cái dạng này mọi người có thể trong đầu vẽ pháp thảo ra tương lai một bức bản inoza lin hồn điện cùng quy đồ minh hợp tác cướp đoạt đến thiên thể sau đó quy đồ minh bị hồn điện chiếm đoạt Nhận được thiên thể đồng thời chiếm đoạt quy đồ Minh Hồn Điện, thực lực sẽ tăng vọt đến một cái đỉnh, đón lấy không lử. Ng chiếm đoạt kia sự cường đại của hắn thế lực, như Giao trì Thánh Địa, Phi Giáp Long Môn, thậm chí là Tam Đại Hoàng Triều. Cuối cùng một lần nữa thành lập lý tưởng của chúng ta nhân đạo, cuối cùng đánh bại thú đạo Thần Quốc. Tại 200 năm sau đích mãi mãi thời kỳ, nên tiếp tiên cảnh chi môn mở ra, đến tận đây, tiên đạo ra đời. Mặt nạ Nam chậm rãi nói xong, thanh âm của hắn tự ma quỷ giống nhau, đâm thủng lòng của người ta linh. Có thần ký ma lực, những lời này, khiến cho hết thảy tinh chủ cũng không có thể tự kềm chế, rơi vào thật sâu ước mơ trong. Không hề nghi ngờ, mặt nạ Nam một phen, vô cùng sức hấp dẫn, hơn nữa là một cái nguy hiểm mà lại ẩn chứa kinh thiên tài phú hoạn lộ thiên thăng. Hơn nữa, mặt nạ Nam buộc vòng quanh tới bản in ồ gia lịp, cũng không có nói ngoa, thiên hồn thần quốc lần này trải qua chiến tranh, vô cùng chi kinh khủng, vượt qua sinh hóa triều rừng máu tanh tàn sát, hàn vũ đóng băng loại này đẳng cấp đại tai nạn đạt tới có thể so với nhân binh đại chiến sử thi tai nạn. Một khi thiên hồn thần quốc vượt qua lần này tai nạn, sẽ phá kén thành bướm, đến lúc đó phủ xuống xuống tiên cảnh chi môn, ở bên trong có khả năng lấy được chỗ tốt, càng là vô cùng vô tận Vượt qua tai nạn chiến tranh càng kinh khủng, tại tiên cảnh chi môn ở bên trong lấy được chỗ tốt lại càng kinh người, cho nên thần quốc chính là dễ mở ra tiên đạo. Không biết qua dài hơn thời gian, hồng y tinh chủ gian nan mà hỏi, như vậy, Chủ tể đại nhân thế nào bảo chứng có thể chiếm đoạt hết quy đồ minh Ta không có thể bảo đảm Mặt nạ thành thật lắc đầu Nhưng hắn vẫn lời nói xoay chuyển Ngựa khí rồi đột nhiên sắc bén Nói, kỳ thực ta cũng vậy xuất từ âm mưu thần quốc Âm mưu thần quốc ở bên trong Có một loại mưu kế Tên là vô gian kế Quy đồ minh âm mưu chi chủ Chính là ta nằm vùng một tên gian tế Đến lúc đó, mọi người sẽ chờ nhìn một hồi trò hay đi Nói xong, mặt nạ nam ngửa đầu cười ha ha trong tiếng cười là vô tận điên cuồng cùng, cùng dạ thâm. Chương 538, nguyên lực. Thiên hồn thần quốc ở bên trong, mưa tầm tã mưa to không ngừng phát tiết xuống tới, giống như lòng của người ta tình như nhau, đang điên cuồng phát tiết. Rồi giào nước mưa ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sinh hóa khí, trong không khí đều tồn tại một cố gây mùi vị đạo, sinh hóa khí tức đang không ngừng lan tràn, tất cả tang thi chạy trốn tại lầy lội con đường thượng tùy ý phá hư các loại phòng ốc vật kiến trúc, trở thành tang thi chính hẳn, đã không có nhân loại ràng buộc, bọn họ thích giết chóc tàn bạo, háo sắc, tham lam, bọn họ cũng là hết thảy tội ác tụ tập thể. Tại Nam Sơn Đại đô một cái tang thi điểm tụ tập ở bên trong, dây đặc tang thi đoàn đột nhiên một bạo động, bọn họ tựa hồ cảm thấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm chính rất nhanh bước tiến tới đây. Kia cổ hơi thở ở bên trong là mãnh liệt rất ý. Ngay khi sau một khắc, một pho tượng không giống bóng người sinh vật xuất hiện ở tang thi đoàn ở bên trong. Nếu như nhìn kỹ lại, đây sinh vật cùng ngược sát giả có vài phần tương tự. Thế nhưng còn có khá nhiều địa phương là kiên quyết bất động, cho nên đó cũng không phải chân chính ngược sát giả, nhưng so với ngược sát giả càng thêm kinh khủng. Cái vị này sinh vật, cả người tản mát ra chỉ có sinh mệnh thể cao cấp tài năng có đặc biệt khí tức, sau lưng của hắn sinh trưởng ra đủ 99 chiếc hoàng kim gai xương, này gai xương là từ trong cơ thể hắn cơ thể tầng đâm đi ra, gai xương vô cùng cứng, cọp sắc bén, đồng thời đã sinh ra đặc thù nào đó tiến hóa, không phải cũng sẽ không bày biện ra vàng óng ánh vẻ sinh mệnh thể cao cấp thân thể hiện đây cứng cỏi cốt chất tầng này cốt chất tầng phảng phất lộng lây tinh thể cốt chất tầng nội không ngừng tràn ra mãnh liệt sinh hóa khí tức cái này cao đẳng sinh mệnh rất rõ ràng chính là linh hiên sinh hóa phân thân linh hiên cũng không có như gì nghiêm ngặt quản chế sinh hóa phân thân mà là làm hắn tự do mà lại tự chủ hành động mà luôn luôn tuân theo theo thôn vệ tiến hóa làm chủ điều sinh hóa phân thân tự nhiên là đi ra liệp sắt tăng thi hoặc là liệp sắt giả thậm chí là ngược sắt giả Sinh hóa phân thân sắt thép một loại song trưởng giống như một đôi mạnh mẽ kìm lớn, dễ dàng sẽ rách tất cả tăng thi, mỗi một đầu tăng thi, bị hắn trực tiếp thôn phệ, trở thành tiến hóa cần có năng lượng, này năng lượng ẩn chứa một cố kỳ dị khí tức là thuốc dục tiến hóa điều kiện tốt nhất nguyên động lực. Sinh hóa triều dân đã rằng có ba cái canh giờ thời gian, tăng thi như măng mọc sau mưa giống như không ngừng tràn ngập ra, tăng thi trong lúc đó tuy rằng kinh hãi xuất hiện tự giết lẫn nhau tình huống, thế nhưng một khi xuất hiện một đầu cường đại liệp sắt giả sẽ lãnh đạo rất nhiều tăng thi, hình thành tăng thi đoàn, hình thành quân đội vậy chỉnh thể cường đại chiến lược. Liệp sát giả giống như là dê đầu đàn, mà tăng thi chính là đàn dê, một khi mất đi dê đầu đàn, như vậy bọn họ chính là sẽ tự động tách ra. Mà liệp sát giả cố ý thành lập một cái tăng thi đoàn, chính là vì tốt hơn thôn vệ cái khác tăng thi, dùng cái này nhanh hơn tiến hóa. Một khi một cái tăng thi đoàn xuất hiện rồi ba cái trở lên liệp sát giả, cũng đủ để hình thành một cổ quy mô không nhỏ sinh hóa thế lực. Sinh hóa phân thân tiến nhập cái này tăng thi điểm tụ tập, chính là do một đầu cường đại Liệp Sát giả tổ hợp xây. Nay đầu Liệp Sát giả thực lực cực kỳ không tầm thường, có thể so với Ngũ địa đạo tông, tuy rằng thực lực như vậy, ở trong chiến tranh không coi vào đâu, thế nhưng Liệp Sát giả có thể trưởng thành tính cũng là cực cao, hắn có thể không ngừng cấp tốc tiến hóa, hơn nữa Liệp Sát giả đều phương diện năng lực cùng tố chất, còn có cái kia cường đại thích tướng lực, đều là cực kỳ mạnh mẽ. Đồng thời Liệp Sát giả đối với thấp hơn tang thi, có thiên nhiên lực uy hiếp. Nếu như tang thi không có được một đầu khác liệp sát giả chỉ huy lời mà nói là tuyệt đối không dám chủ động tiến công một đầu liệp sát giả thấp hơn sinh hóa thể tại đối mặt cao đẳng sinh hóa thể thời điểm sẽ có thiên nhiên sợ hãi bản năng mà bây giờ sinh hóa phân thân cũng là thuộc về cao đẳng sinh hóa thể đồng thời phát ra khí tức so với ngược sát giả còn có kinh khủng nhất thời liền khiến cho phải tất cả tang thi sợ hãi gầm hết lên bọn họ cũng không dám chủ động tiến công sinh hóa phân thân sinh hóa phân thân cũng không nói chuyện. Hắn chỉ là thỏa thích kích sát tăng thi, thôn phệ, sau đó đem thôn phệ sinh hóa tinh hoa, hình thành tiến hóa năng lượng, từng điểm từng điểm tiến hóa. Giống. Đột nhiên, một đạo cực kỳ táo bạo tiếng giống giận dữ vang vọng ở nơi này, tăng thi điểm tụ tập ở bên trong, hơn vạn đầu tăng thi đều run rẩy lên, bởi vì này đạo tiếng giống giận dữ âm trung ẩn chứa mệnh lệnh, là muốn bọn họ công kích sinh hóa phân thân, nhưng tăng thi nhưng lại cực kỳ sợ hãi sinh hóa phân thân, liền tại bản năng thượng run rẩy lên. Mà phát ra đạo này mệnh lệnh không hề nghi ngờ chính là là thủ lĩnh của bọn họ, Liệp sát Giả. Sinh hóa phân thân đã ở trong nháy mắt bị bắt được kia đạo đặc thù mệnh lệnh, hắn đột nhiên đình chỉ động tác trên tay, ánh mắt ngưng mắt nhìn hư không, đã nhìn thấy tại một cái tọa độ không gian trong, một đầu hình thể phảng phất đứng yên người sói mở màu đỏ tươi hai mắt, nhìn chằm chằm nhìn lại. Người này hình sói thái Liệp sát Giả, thân thể cực kỳ hùng tráng, một đôi móng đuôi sói tỏa ra ung um tùn hàn quang, trên lồng ngực của hắn che lớp một tầng cứng cỏi thép giáp, thép giáp thượng khắc một vòng huyết nguyệt phát ra yêu ớt huyết quang sinh hóa phân thân bây giờ chiến lực đã đạt tới tứ địa liệt thay đổi đạo tông đồng thời đạo hạnh tinh thâm đạt tới 4.000 năm tại liệp sát thủ đoàn thượng so với liệp sát giả cũng muốn cao hơn nhiều cái cấp độ tuy rằng sinh hóa phân thân thực lực vô pháp cùng ngược sát giả cùng so sánh nhưng hắn buồn nguyên khí tức cũng là ngay cả ngược sát giả đều so ra kém cho nên hắn là một loại so với ngược sát giả cũng cao hơn loại sinh hóa thể Người sói kia giống như Liệp Sát Giả chính là nhìn đúng sinh hóa phân thân còn là ở vào tại trưởng thành giai đoạn, liền mạnh mẽ chế trụ sợ hãi cảm xúc, muốn cắn nuốt sạch sinh hóa phân thân. Liệp Sát Giả đã nhìn ra, đây sinh hóa phân thân bổn nguyên khí tức đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu, quả thực chính là đại bộ vận, có thể nâng cao hắn bổn nguyên, tiến hóa đến càng cao sinh hóa thể cấp độ. Sinh hóa thể bổn nguyên, liền quyết định hắn có thể tiến hóa cực hạn. Sinh hóa phân thân bổn nguyên tinh hoa, kia tiến hóa cực hạn, cần vượt qua ngưỡng Sát Giả. Cho nên Liệp Sát Giả không khỏi sinh ra thôn phệ sinh hóa phân thân lớn mật nhận xét. To gan như vậy hành động, Lai Nguyên ở Liệp Sát Giả đích đồng hồ mặt thực lực so với sinh hóa phân thân cao hơn một bậc. Ngũ địa sinh hóa thể đối chiến tứ địa sinh hóa thể. Thoạt nhìn đúng là Liệp Sát Giả chiếm thượng phong, nhưng hắn bản năng lại không ngừng nhắc nhở chính mình lúc này rời đi thôi. Sinh hóa phân thân đích thoại cực nhỏ, hắn nhìn Liệp Sát Giả trầm mặt lại, hắn có thể có thể cảm giác được rõ ràng, đối với phương tưởng muốn cắn nuốt sạch chính mình. Mà Sinh Hóa Phân Thân cũng là muốn muốn cắn nuốt sạch Liệp Sắt Giả, bởi vì đây là hắn gặp phải người thứ nhất so với Tang Thi muốn bậc cao sinh hóa thể. Cho nên, tại tiếp theo trong nháy mắt, Sinh Hóa Phân Thân không chút lựa chọn đánh giết hướng Liệp Sắt Giả, hắn thi triển bất quy tắc chạy nước rút tốc độ, lúc nhanh lúc chậm, khiến người ta một loại có sức mà không dùng được gạo giác. Thế nhưng tại tiếp cận Liệp Sắt Giả 10 trượng khoảng cách tình thế, Sinh Hóa Phân Thân thân thể mãnh liệt chấn động, theo một loại thảm liệt, chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Hiện lên thẳng tắp va chạm qua, hắn lúc này chính là giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tách ra mãnh liệt phong mang, làm người ta không dám nhìn gần. Liệp sát giả trí tuệ hiển nhiên không kém, hắn lộ ra nghiêm túc thần sắc, ngay cả cảnh giới của hắn so với đối phương cao hơn một cấp bậc, nhưng vẫn như cũ không dám kinh thường, chỉ thấy liệp sát giả một đôi giữ tợn móng vuốt sói hung ác độc địa đi phía trước một trảo, điều điều móng vuốt sói xé rách hư không, quét về phía sinh hóa phân thân trước mặt cửa. Sinh hóa phân thân nhưng lại trốn cũng không trốn. Sau lưng của hắn kia 99 chiếc bén nhọn hoàng kim gai xương đột nhiên rũi dài vặn mẹo, bảo vệ ở trước mặt của hắn, Liệp Sát giả phát ra công kích, toàn bộ đều bị dễ dàng ngăn cản được, 99 chiếc hoàng kim gai xương không có chút nào tổn thương. Nguyên lực trùng tràng, vánh hạ xuống, sinh hóa phân thân xông tới tốc độ, rồi đột nhiên trong lúc đó, không ngừng bạo tăng, tại Liệp Sát giả đều không thể kịp phản ứng tình thế, chính là hung mãnh đụng vào Liệp Sát giả trên thân, chỉ thấy Liệp Sát giả thân thể, cư nhiên đông chốc bị ngạnh sinh sinh đích đụng sụp đổ mất. Nhìn phá thành mảnh nhỏ liệp sắt giả, sinh hóa phân thân trên mặt, không có bất kỳ cảm xúc ba động, hắn buộc phát ra nguyên thủy lực cực kỳ khủng bố. Hắn diễn sinh ra năng lực là tiến hóa, nhưng hắn vẫn vĩnh viễn bảo lưu lại nguyên thủy hạch tâm, cũng sẽ không bởi vì không ngừng tiến hóa mà mê thất chính mình. Đây là sinh hóa phân thân cùng với khác sinh hóa thể lớn nhất khác nhau. Nguyên thủy lực, còn gọi là nguyên lực, là một loại kỳ dị lực lượng. Tuy rằng so ra kém thần kỳ nhân quả chi lực, nhưng trưởng thành tính, không thể nói được có thể vượt qua nhân quả. Nắm giữ nguyên thủy lực sinh hóa phân thân đối với lực lượng vận dụng đã đạt tới một loại phản pháp quy chân đích thực. Lúc trước sinh hóa phân thân bị tách ra lúc đi ra, Ninh Hiên liếc thấy đi ra, sinh hóa phân thân phương thức chiến đấu đều cực kỳ đơn giản, theo đơn giản nhất phương thức hữu hiệu, kích sát địch nhân. Đồng thời hắn thi triển ra nguyên lực, lại có thể diễn sinh ra rất nhiều mạnh mẽ năng lực. Những năng lực này cũng không phức tạp, cũng vô cùng đơn giản, chính là bởi vì phần này đơn giản, mới khiến cho huy lực của nó đã cường đại đến bất khả tư nghị trình độ. Nói thí dụ như nguyên lực trùng tràng, nguyên lực chấn đả, nguyên lực nghiến áp, nguyên lực châm bạo. Vân vân rất nhiều sát chiêu, đều có thể căn cứ địch nhân tình huống mà làm ra đối sách tương ứng, dùng cái này hình thành điều kiện tốt nhất chiến thuật. Liệp Sát Giả trực tiếp bị sinh hóa phân thân nhất chiêu nguyên lực trùng tràng đem đụng phải đập tan, nhưng ngay khi sau một khắc, Liệp Sát Giả mệt dã rời thân thể, thoáng cái tụ lại, hiển nhiên là vận dụng bất tử chi quang năng lực. Nguyên lực nghiến áp, sinh hóa phân thân chiêu thức, vĩnh viễn đều là đơn giản như vậy, hai tay hắn đẩy một cổ lực lượng vô hình như bánh xe lịch sử về phía trước nghiền nát lại giống như thời đại sóng chiều cuộn cuộn mà đến một cổ kinh khủng nguyên thủy lực lượng cư nhiên đem liệp sắt giả đem nghiền thành bánh thịt giống nhau nguyên lực chấn đãng sinh hóa phân thân lần thứ hai chuyển hóa sắt chiều như vậy bánh thịt giống như liệp sắt giả không ngừng chấn động trong cơ thể máu đều ở đây sôi trào chính là bởi vì loại này cao tần tiên phong chấn động cắt đứt liệp sắt giả hết thể phản kháng nguyên lực châm bạo chết đi Sinh hóa phân thân lấy tay một chút, vô số không khí, điên quẩn từ liệp sát giả trong lỗ chân lông quán chú vào, tại trong khoảng khắc, liền đem liệp sát giả thân thể phồng lên phải như một cái cự đại khí cầu giống như liệp sát giả trong cơ thể, lúc này bị quán chú đầy không khí, ngay sau đó, này không khí trải qua nguyên lực trùng kích, không ngừng áp suốt, hình thành từng cây một như thực chất kim nhọn, này kim nhọn bỗng nhiên hướng ra phía ngoài một đầm, như vậy khí cầu giống như bánh trướng tròn vo liệp sát giả, ba một tiếng, thoang cái muốn nổ tung lên. Huyết nhục nễ nhại, thịt nát xương tan. Ngay cả tinh thần ý chi đều đem thoáng cái bể mất. Sinh hóa phân thân xuất thủ toàn bộ quá trình, đều là vô cùng đơn giản, hoàn mỹ mà lại dễ dàng kích sát hết liệp sát giả, khiến cho xung quanh hết thảy tang thi càng là kinh sợ không ớt, từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy một trận đại kinh khủng. Trương 539, hung hiểm bây giết, thượng. Cập nhật lúc 2012 phút 15 15h43.33 giây số lượng từ 3550. viết chương nội dung đặt mua sinh hóa phân thân dùng đại đạo tối đơn giản thủ đoạn đánh chết mất liệp sát giả về sau liền rút ra liệp sát giả bổn nguyên tinh hoa tiến hành thôn phệ lập tức tầm đó hắn lại sinh ra tiến hóa thực lực lại lần nữa tăng cường thân hình trong chỗ tán phát ra sinh hóa chi khí càng thêm mãnh liệt sinh hóa phân thân hấp thu mất liệp sát giả bổn nguyên tinh hoa về sau liền đưa ánh mắt đặt ở trước mắt cái này tăng thi bảy lên những cái kia tăng thi lập tức tiểu lộ ra khó có thể ức chế vẻ sợ hãi liệp sát giả vừa chết bọn hắn tiêu quần long vô thủ tăng thi bảy lâm vào một mảnh táo bạo trong hỗn loạn các ngươi mạnh được yếu thua tiến hóa sinh hóa phân thân đơn giản đối với bọn hắn hạ ra một đạo chỉ lệnh ý tứ rất đơn giản lại để cho cái này hơn vạn tên tăng thi chém giết lẫn nhau tiến hành một hồi mạnh được yếu thua cách sinh tồn thắng lợi tăng thi tiêu cũng tìm được tiến hóa sinh hóa phân thân rõ ràng không thôn vệ tại đây sinh hóa tăng thi cái này tại rất nhiều tăng thi có hạn trí tuệ trong cảm thấy đây là một việc không thể tưởng tượng nổi sự tình Bởi vì sinh hóa phân thân đã bại hơn nữa đánh chết Liệp Sắc giả, mà bọn hắn tiểu là sinh hóa phân thân chiến lợi phẩm, nhưng dùng tùy ý hưởng dụng. Nhưng mà đã có sinh tồn hy vọng, tất cả tang thi cũng không đi đa tưởng, mà là tuân theo sinh hóa phân thân chỉ lệnh, đã bắt đầu huyết tinh chém giết. Điểm tụ tập ở bên trong, lập tức truyền đến từng đợt huyết nục căn xé, máu tươi phun ra, khung xương chia lìa đáng sợ thanh âm, cấu thành từng đạo tử vong hóa âm. Sinh hóa phân thân cứ như vậy im im lặng lặng chiến lực ở trên hư không. Lạnh mắt thấy rất nhiều tang thi chém giết lẫn nhau, không có ai biết hắn lúc này ở đang suy nghĩ cái gì. Kỳ thật sinh hóa phân thân nghĩ cách, cùng với hắn phương thức chiến đấu đồng dạng đơn giản, hắn chỉ là muốn bồi dưỡng được một chút liệp sát giả đi ra, thành lập ra quy mô nhỏ sinh hóa thế lực. Hắn thân thể thực lực phát triển được tốc độ cực kỳ có hạn, nếu là nhiều gia chư rất cường đại trợ lực, như vậy thôn phệ tiến hóa tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều. Sinh hóa phân thân mục đích đơn giản, thủ đoạn cũng đơn giản, cái kia chính là bồi dưỡng trợ lực gặp được địch nhân liền trực tiếp cuốn đầu. Sinh hóa phân thân đạo ý thức được, thân thể thực lực xa không bằng nhiều thể thế lực, nếu vừa rồi tại đây xuất hiện 10 tên liệp sắc giả, như vậy hắn cũng không phải là đối thủ, chỉ có chạy trốn một con đường có thể đi. Bất kể thế nào thời điểm, sinh hóa phân thân hết thể điểm xuất phát cũng là vì lợi ích. Hắn lạnh như băng, vô tình, tàn khốc, thị sát khát máu, cũng không có nhân loại như vậy hơn ôn nhu chi tình. Sinh hóa phân thân thành lập sinh hóa thế lực cùng Ninh Hiên chỗ thành lập thế lực mục đích là tuyệt nhưng bất động, sinh hóa phân thân có thể tùy thời bỏ qua những cái kia sinh hóa thể, thậm chí là thôn phệ bọn hắn cũng có thể. Cũng không biết đã qua thời gian bao nhiêu, vạn tiên tăng thi trải qua một hồi tàn khốc rất trụ, đấu võ chém giết, cuối cùng chỉ còn lại có 5 tên liệp sắt giả, cái này 5 tên liệp sắt giả đều là vừa vận theo tăng thi tiến hóa tới, chỉ cần thôn phệ 10 đến 20 đầu tăng thi, liền có rất lớn tỷ lệ tiến hóa làm liệp sắt giả. Mà trước mắt năm đầu Liệp Sắt Giả, chỗ thôn phệ tăng thi đã vượt qua hơn 1000 đầu, bọn hắn cũng là ở trong đó xuất sắc nhất Liệp Sắt Giả rồi. Mặt khác còn có 3 đầu biến dị tăng thi, sở dĩ là biến dị tăng thi là vì bọn hắn chỗ thôn phệ tăng thi vượt qua 20 đầu, nhưng cũng tại tiến hóa thời điểm, xuất hiện nào đó kỳ quái biến hóa, tạo thành biến dị, mặc dù không có tiến hóa thành Liệp Sắt Giả, nhưng biến dị 3 đầu tăng thi, hắn chiến lực rõ ràng có thể có thể so với sơ đẳng Liệp Sắt Giả, cái này càng khủng bố rồi phải biết rằng sinh hóa tăng thi cùng liệp sắt giả tầm đó có một đạo không thể vượt qua cái hào rộng cường đại trở lại tăng thi đều không thể chiến thắng liệp sắt giả nói cách khác một đầu liệp sắt giả cũng không có khả năng thống trị được nhiều như vậy tăng thi cái này ba đầu biến dị tăng thi thể trạng cực kỳ khổng lồ là bình thường tăng thi gấp 5 lần bọn hắn móng vuốt sắc bén thập phần bén nhọn sắc bén hơn nữa bọn hắn lại một loại rất đáng sợ năng lực, cái kia chính là một khi bị biến dị tăng thi cắn được mặc dù là bất tử chi thân đạo tông đều muốn tại lập tức bị sinh hóa trở thành tăng thi. Sinh hóa phân thân lạnh lùng nhìn xem ba đầu biến dị tăng thi cùng năm đầu liệp sát giả. Tuy nhiên năm đầu liệp sát giả chiến lực cực kỳ cường đại, nhưng lúc này cũng không dám đối với sinh hóa phân thân sinh ra một kia lòng phản kháng. Được chứng kiến sinh hóa phân thân đối phó mới cái kia liệp sát giả thủ đoạn, bọn hắn cũng không muốn nếm thử lần thứ hai. Cái kia tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đả kích. Hơn nữa sinh hóa phân thân cắn nuốt liệp sát giả về sau, chỗ tiến hóa đi ra thực lực lại phải đến không nhỏ tăng lên, đối với nguyên thủy chi lực vận dụng, tăng cường rất nhiều. Năm đầu liệp sát giả chiến lực, đều tại tứ địa đạo tông, mà cái kia ba đầu biến dị tăng thi, muốn yếu hơn một bậc, tại nhị địa đạo tông cùng tam địa đạo tông tầm đó bồi hồi, dù vậy, cường đại như vậy tăng thi, mặc dù là tại sinh hóa thần quốc ở bên trong, đều là cực kỳ hiếm thấy bảo bối rồi. Bởi vì biến dị tăng thi, một khi tiến hóa đột phá đến liệp sát giả cấp độ, như vậy bọn hắn chiến lực cũng vượt qua xa giống như bình thường liệp sát giả có khả năng so sánh đấy, cho nên, hiện tại cái này ba đầu biến dị tăng thi, đối với sinh hóa phân thân mà nói, tự là đáng giá bồi dưỡng tiềm lực cổ. Đi, đi thôn phệ, tiến hóa. Sinh hóa phân thân nói lời, vĩnh viễn đều là đơn giản như vậy mà ngắn gọn, hắn lại khóa chặt lại một cái tăng thi bảy cứ điểm, mang theo năm đầu liệp sát giả cùng ba đầu biến dị tăng thi, ngang nhiên sung phong liều chết tới, đã bắt đầu tàn khốc mà gian khổ tiến hóa chi lộ. Bên kia. Ninh Hiên mang theo tất gia thi cùng không ai bồi tiến nhập đường về Minh. Ninh Hiên tận mắt nhìn thấy vạn thú thần quốc hành động, nhưng hắn vẫn không có năng lực ngăn cản, đây cũng là không thể làm gì sự tình, hắn lúc này cũng chỉ có thể rút đi, không nhúng tay vào đi vào, lại để cho thiên hồn thần quốc đạt trình độ cao nhất cường giả đi đối phó. Lúc này, đường về Minh phảng phất là một cái ngăn cách đảo nguyên, bên ngoài chính buộc phát ra xưa nay chưa từng có chiến tranh, mà về đồ Minh nhưng lại an tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người tại chờ đợi 3 ngày sau đó cướp lấy thiên thể hành động. Càng có đại lượng đạo tông cương giả, vẫn còn dùng độ cống hiến đổi lấy công pháp chân bảo mà không biết, đang tại chút bất chi bất giác lâm vào đường về minh trong âm yêu. Nhìn thấy này hình dáng, tất gia thi cùng không ai bối không khỏi lắc đầu, trên mặt của các nàng, lộ ra phức tạp thần sắc hai nữ trong nội tâm đều rất rõ ràng, cho dù các nàng đem đường về minh cao tầng âm yêu tiết lộ đi ra ngoài, cũng không có ai tin tưởng, người vi ngôn nhẹ đích đạo lý các nàng vẫn là hiểu đấy Các ngươi muốn thoát Ly Thâm Lam Tháp, nghĩ đến cũng không phải đơn giản như vậy, vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, ta tiểu tùy ngươi đi một chuyến, nhìn xem có ai dám ngăn cản các ngươi gia nhập ta Lạc Nhật Phong. Ninh Hiên biết rõ tất ra thì cùng không ai đừng đều là lệ thuộc Thâm Lam Tháp cái này cổ thế lực, Thâm Lam Tháp quy mô cũng tiểu uống sói đói điện không sai biệt lắm, hôm nay dùng Ninh Hiên thực lực, đã không đem Thâm Lam Tháp để vào mắt, cái kia Thâm Lam chi chủ hắn cũng đã gặp, vẫn là đủ để trấn áp được đấy. Tốt, Thâm Lam chi chủ tính cách ta rất hiểu rõ. Ta là nàng tọa hạ bảy đại bảo chủ một trong cường giả, nàng là tuyệt đối sẽ không đơn giản để cho ta ly khai, nhưng có trợ giúp của ngươi, kết quả lại bất ổn, chắc hẳn Thâm Lam chi chủ sẽ cho ngươi một cái mặt mũi. Tất Gia Thi nghĩ nghĩ, nói ra: "Đi thôi." Linh Hiên nói một tiếng, xung trận ngựa lên trước, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, ba người liền đi tới Tất Gia Thi tòa thành. Tất Gia Thi cũng không có đem tất cả mọi người mang đi, mà là đem vài tên tâm phúc cùng nhiều năm bồi dưỡng được đến tinh anh mang đi. Còn lại thành viên, nàng cũng không nên mang đi, bởi vì những cái kia chỉ là thành viên, không phải là của nàng thủ hạ. Hơn nữa, tất ra thì còn tồn mặt khác một phen ý định, cái kia chính là đem những này người lưu cho thâm lam. Tháp tốt rồi, nàng nếu như đem tòa thành thành viên toàn bộ mang đi, nói cách khác, những người này cũng chẳng khác gì là cưỡng ép hiếp thoát ly thâm lam tháp. Như vậy, ngược lại liên lụy đến bọn hắn, đã bị thâm lam chi chủ đả kích. Ngoại trừ không ai bối bên ngoài, tất ra thì tổng cộng chỉ dẫn theo ba gã tinh anh. Thực lực rõ ràng đều đạt tới năm địa đạo, mà nói tông, hơn nữa có hai người là xuất từ sinh hóa thần quốc, cũng là tăng sư, còn có một năm địa đạo, mà nói tông, hắn năng lực phi thường đặc thù, rõ ràng có thể điều khiển trọng lực. Tuy nhiên loại lực lượng này so ra kém nguyên lực, nhưng tác dụng tính cũng là cường đại mà lại đặc biệt. Ngay tại sáu người chính phải ly khai tòa thành chi tế, cả tòa tòa thành rõ ràng đống chốc bị phong bế mà bắt đầu đón lấy từng đạo cường hành khí tức, như núi lửa giống như bộc phát ra. Tất ra thì bọn người lập tức trong nội tâm cả kinh, biết là chúng mai phụ. Muốn thoát ly tà thâm lam tháp. Ở đâu có như vậy chuyện dễ dàng. Một đạo âm thanh lạnh như băng như tuyết hoa giống như rơi xuống dưới da, linh hiên tự nhiên mà vậy vận chuyển binh hồn chi luân, phiên, mắt, đã nhìn thấy một toàn thân phát ra băng lam vầng sáng nữ tử, đúng là thâm lam chi chủ. Siêu siêu siêu. Một mảnh dài hẹp bóng người không ngừng xé rách hư không, hiện ra tại tòa thành bên trong, đem sáu người bao quanh vây khốn. như thế nào Ta ninh Hiên muốn mang đi người, ngươi cũng dám chặn đường. Ninh Hiên lập tức tiểu đứng dậy, hắn hôm nay, đã dưỡng thành gọn sóng không sợ hãi tâm cảnh, hơn nữa cái kia dấu ở trong huyết mạch cao quý khí tức, chính không ngừng bị đào móc đi ra. Người khác sợ ngươi, ta thâm lam chi chủ có thể không sợ. Thâm lam chi chủ cười lạnh một, nói, người trẻ tuổi, ngươi đến cùng vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, không hiểu được cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ đạo lý. Ngươi trả lại đồ minh ở bên trong, ra tận danh tiếng. Khắp nơi lôi kéo nhân tài, đã trêu chọc phải không ít thế lực, ta sớm liền phát hiện cái này tất ra thi không đúng, muốn muốn gia nhập ngươi lạc nhật phong. Mọi người tại nơi này chính là xin đợi đã lâu, đều xuất hiện đi. Lời nói vừa dứt, lập tức tại nguyên một đám tọa độ không gian ở bên trong, xuất hiện rất nhiều đạo tông cường giả. Trong lúc này, càng có rất nhiều điều thứ hai tinh quang trưởng hà bên trong đích thế lực cự đầu. Như câu lan cùng câu trần nương nương, thiên tà tông vạn tà vương, diêm la điện hắc bạch phán quan vân vân Đợi một tí chứ rất cường đại đạo tông. Hơn nữa, tại đây chút ít cự đầu bên người, cũng không có thiếu phong chủ cùng bảo chủ, Ninh Hiên trong này, thình lình đã nhìn thấy lúc trước cùng hắn giao thủ qua dục xà phu nhân, người này là thuộc về tinh giới tập đoàn một gã bảo chủ. Cái kia tinh giới tập đoàn thủ lĩnh, gọi là Tinh La, là một thất địa đạo tông đại cao thủ. Trước kia, thất địa đạo tông đối với Ninh Hiên mà nói, là một tòa khó có thể vượt qua núi cao, nhưng là hiện tại, hắn chiến thắng thất địa đạo tông cũng không phải là không có khả năng. Nhìn xem bỗng nhiên ngay lúc đó xuất hiện nhiều như vậy siêu cấp cao thủ, tất ra thi bọn người sắc mặt không khỏi tái nhợt mà bắt đầu, vốn, nàng dùng vì lần này tối đa chỉ là muốn đối mặt thâm lam mà thôi, nhưng thật không ngờ, cục diện sẽ chuyển biến sâu đến trình độ như vậy, hoàn toàn là kế hoạch cản không nổi biến hóa, người tính toán cũng không bằng trời tính. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, tất ra thi cảm thấy từng đợt vô lực. Thực xin lỗi, ta thật không ngờ tình huống sẽ diễn biến thành như vậy, là ta làm phiền hà ngươi, ngươi không cần lo cho chúng ta ngươi có năng lực đi lợi mà nói, tiểu đi nhanh đi." Tất gia thi mặt mũi tràn đầy đắng chắc nói, nàng mặc dù biết Linh Hiên phi thường lợi hại, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là tứ địa đạo tông, đối mặt nhiều như vậy cao đẳng đạo tông, cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Sự thật cũng xác thực như thế, Linh Hiên hiện tại thực lực chân chính, tối đa ngăn chặn ba tôn thất địa đạo tông tiểu là cực hạn rồi, nếu như là đạt trình độ cao nhất thất địa đạo tông, cái kia tình cảnh thì càng thêm nguy cấp rồi. "Không sao, bọn hắn giết không được ta, ta cũng sẽ" Biết, đem các ngươi toàn bộ dây an toàn đi, yên tâm đi. linh hiên đối với tất gia thi an ủi, thần sắc của hắn, hàng cổ không thay đổi, tỉnh táo vô cùng, hắn lạnh mắt thấy chư rất cường đại đạo tông, nói ra, các vị, ta lạc nhật phong có lẽ cùng các ngươi không oán không cửu mới được là, các ngươi đây là ý gì? Tiểu tử, ngươi xác thực cùng chúng ta không oán không cừu nhưng muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người, có người hạ ra treo giải thưởng, chỉ cần giết ngươi, có thể đạt được 100 vạn độ công hiến. Khoản này không lộ độ cống hiến, nhưng là đủ để cho một cái tầng dưới, trở thành quyết sách tầng đó a. Ngươi nói ai không động tâm? Hắc Bạch phán quan thoáng một phát đứng dậy, hắn khuôn mặt, một nửa hắc, một nửa bạch, là tiêu chuẩn âm dương mặt, hơn nữa trong lúc nói chuyện, trong chốc lát là giọng nữ, trong chốc lát là giọng nam, quỷ dị vô cùng, hắn tiếp tục nói, huống hồ ngươi tùy ý lôi kéo thế lực khác hoạch tâm nhân tài, đã là phạm vào tại đây tối kỵ, vì tất cả người không để cho. Trả lại đồ minh ở bên trong. Tuy ý lôi kéo thế lực khác hoạch tâm nhân tài, sát thực là một đầu tối kỵ, Linh Hiên vô cùng rõ ràng điểm này, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, bởi vì hắn tiến vào đường về minh mục đích cuối cùng nhất, vốn là muốn thành lập thế lực, hấp thu đủ loại nhân tài. Chương 540, hung hiểm vây giết, chúng. Linh Hiên lôi kéo nhân tài, từ vừa mới bắt đầu tiểu là một loại cực kỳ hành động mạo hiểm, không chỉ có sẽ có khiến cho quanh thân thế lực về tội, càng là sẽ khiến tầng trên chú ý. Linh Huyên hoài nghi, cái kia hạ gia treo giải thưởng thần bí nhân Vô cùng có khả năng tiểu là quy đổ mình trong bên trong người Hơn nữa còn là cao tầng đã ngoài đích nhân vật Đây là đang biến tướng chen ép Linh Hiên Thậm chí là muốn diệt trừ hắn Đột nhiên, Linh Hiên trong nội tâm một đạo linh quang hiện lên Một cái người can đảm nghĩ cách Ra hiện tại trong đầu của hắn Hắn đông nhiên cũng nhớ tới minh chủ Tại quy đổ minh ở bên trong Có thể treo giải thưởng ra khổng lồ như thế độ công hiến Nhất định là phượng mau lân giác Hàng này trừ phía dưới Đáp án tiểu miêu tả sinh động Có rất lớn tỷ lệ cứ là minh chủ hạ đi ra treo giải thưởng. Linh Hiên thậm chí hoài nghi, chính mình nhìn rõ quy đồ mình chính thức cấm ưu, không thể nói trước đã bị minh chủ ngược lại hiểu rõ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đập đất chặn. Linh Hiên cũng không có kinh hoàng, hắn biết rõ quy đồ mình quy củ, hắn không có phạm phải cái gì sai lầm, cho nên quy đồ minh bất kể là quyết sách tầng vẫn là minh chủ, nhưng không cách nào định tội của hắn, càng không cách nào cầm hắn thế nào, nhưng là những người kia lại chơi như vậy một tay, dùng treo giải thưởng phương thức gián tiếp muốn tánh mạng của hắn. Hơn nữa tất cả mọi người không xác định hạ ra cái này treo giải thưởng thần bí nhân rốt cuộc là ai, tuy nhiên Ninh Hiên suy đoán là minh chủ, nhưng không có bất kỳ căn cứ chính xác theo chỉ rõ. Bất quá Ninh Hiên càng suy tính xuống dưới, lại càng thấy được người này là minh chủ. Bởi vì theo khổng lồ kia độ công hiến có thể diễn sinh ra một cái càng thâm trầm âm u. Nếu có người thật sự đánh chết mất Ninh Hiên, như vậy sở được đến độ công hiến, không hề nghi ngờ sẽ đi đổi lấy chân quý công pháp đạo thuật. 300 vạn độ cống hiến mặc dù có tư cách vấn đỉnh quyết sách tầng, nhưng là cái này gần kề chỉ là cơ bản nhất một đầu mà thôi, ngoại trừ độ cống hiến, còn muốn có được tới tương xứng đôi thực lực mới được, bằng không thì vô luận như thế nào cũng không thể phục chúng. Một khi 300 vạn độ cống hiến bị hao tốn đi ra ngoài, như vậy quy đổ minh rất nhiều người, tiêu càng không cách nào thoát ly quy đổ minh, minh chủ đây tuyệt đối là tự cấp tất cả mọi người hạ bộ đồ, cũng là một hòn đá ném hai chim chim mà tính toán. Linh Hiên liếc thấy ra, Trước mặt những này cự đầu thế lực đều là liên hợp lại vây giết chính mình, một khi thành công đánh chết về sau, như vậy bọn hắn sở được đến 300 vạn độ cống hiến tự nhiên là sẽ phân chia hết, tương đương với những người này rắc khắp nơi một cái lưới lớn, vốn định dùng lưới lớn bắt được càng nhiều nước cá, nhưng lại trong lúc vô tình đem mình cho chiêu mộ được đi vào. Cái này minh chủ đùa bợn âm mưu thủ đoạn, quả thật là đạt tới xuất thần nhập hóa tính trạng, làm cho người khó lòng phòng bị. Xem ra, các ngươi cũng là vì khủng lô kia độ cống hiến đến đấy bất quá các ngươi nếu muốn giết ta khẳng định phải trả giá cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn hơn nữa còn muốn rất nhiều người đệm lưng chỗ tốt cũng là phải có tánh mạng cầm mới được là linh hiên lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười hắn vừa ra lời ấy trang diện hào khí lập tức cứng lại mà bắt đầu không hề nghi ngờ linh hiên theo như lời lời nói này cực kỳ trùng kích lực cũng là đánh trúng địch quân cơ hồ tất cả mọi người nhược điểm ở đây rất nhiều cao đẳng đạo tông tình báo sao mà tinh vi tại đến vây giết linh hiên trước khi nhất định là góp nhặt đại lượng tình báo, tự nhiên là biết rõ Ninh Hiên thực lực là như thế nào khủng bố. Tuy nhiên bọn hắn trước đó đã làm tốt hoàn thiện kế hoạch, nhưng sự đáo lâm đầu nhưng lại trong nội tâm buồn chồn mà bắt đầu, bọn hắn đều không có tin tưởng có thể tại Ninh Hiên sắp chết phản công phía dưới bảo trụ tánh mạng của mình. Hừ, chúng ta nhiều cao thủ như vậy, sao lại há có thể bị ngươi một tên bao đầu tiểu tử mấy câu cho hù dọa? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngày mai hôm nay, tự là ngày rỗ của ngươi. Một ngũ đạo tông bảo chủ, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đối với ninh hiên âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, đảm nhiệm ngươi ở nơi này lưỡi đầy hoa sen cũng là vô dụng Muốn trách thì trách đương kim thế cục, thế cục bắt buộc a Nói cách khác, ta tinh la cũng sẽ không làm quyết định như vậy. Ba ngày sau đó, quy đổ minh muốn toàn lực ra tay cướp lấy thiên thể, đến lúc đó nhất định là hung hiểm vạn phần cục diện. Cho nên, chúng ta bây giờ đều nhu cầu cấp bách độ công hiến, dùng này để mở rộng thực lực của mình mặc dù biết có người tại trên người của ngươi bố trận tiếp theo đại cục nhưng chúng ta lúc này đã là đâm lao phải theo lao rồi tinh giới tập đoàn tinh la đứng dậy người này thân hình cao lớn phong eo rộng rãi vai mặt hướng cực kỳ anh tuấn bất quá người quen cũng biết hắn là một cái tham tiền đối với khổng lồ kia độ công hiến tự nhiên là tâm ông vô cùng cho nên hắn mặc dù biết rõ ở trong đó có âm mưu cũng làm việc nghĩa không được trùn bước ngã xuống gia nhập tinh giới tập đoàn người cơ hồ mỗi người đều là tham tiền như cái kia dục xà phu nhân lúc trước ninh hiên chỉ là hướng nàng sở muốn mấy triệu, trăm tỷ, hắc tinh mà thôi, tiểu như đã muốn mạng của nàng giống như cùng ninh hiên liều chết một trận chiến cũng không giao ra thiên tinh, nhưng gặp tinh giới tập đoàn thành viên đối với tài phú là như thế nào coi trọng. đồng thời cái này tinh la là, là được xuất từ một cái dùng tiền tài làm hoạch tâm thần quốc, khi bọn hắn chính là cái kia quốc gia có một câu danh ngôn tiền không phải vật năng, nhưng không có tiền nhưng lại tuyệt đối không thể. đúng vậy, tiểu tử chỉ có ngươi chết mới có thể tạo phúc chúng ta nhiều người như vậy, cho nên, ngươi hay là đi chết đi. Đúng lúc này, cái tiêu thiên tà tông vạn tà vương, phát ra một tiếng cười tà, trên mặt cũng hiện ra tà ác tăng dã, hắn trong lúc nói chuyện, đã bảo khởi ra tay, vừa ra tay, tự là tàn nhẫn sát chiêu, muốn đưa ninh hiên tử địa. Tất ra thì bọn người lập tức như lâm đại địch, không ai bối chiến lực, vào lúc này có thể không đáng kể, thực lực của nàng, vẫn là quá mức nhỏ yếu, tuy nhiên nàng xuất từ băng xuyên thần quốc, nhưng ở quy đồ minh bên trong, Cha mẹ của nàng đã sớm song vong, nếu không là đạt được tất gia thi dựa vào, nàng đã sớm tại quy đổ minh sinh tồn không nổi nữa. Tất gia thi lập tức sẽ đem không ai bối hộ tại sau lưng, phía sau hắn ba gã cao thủ, tâm trí cũng là cực kỳ cường đại, trên mặt rõ ràng không có lộ ra một tia vẻ sợ hãi, cũng không có chạy trốn ý tứ, bọn hắn toàn bộ đều là xuất ra cường hoành thủ đoạn. Cái kia hai gã năm mà tang sư, toàn thân bắn ra ra một cổ cường đại sinh hóa chi khí, tang sư cường đại nhất năng lực ở chỗ hắn có thể khắc chế thần minh. Lúc trước tất ra thi tiểu cứ thế mà đem một bả cường đại thần binh hóa thành sát vụn. Tăng sư, hắn có thể đem thần binh năng lực cho đánh mất mất. Hơn nữa có thể đánh mất người lý trí, hóa thành không có nhân tính tăng thi đến tác chiến. Cho nên nói, cường đại tăng sư, có thể đơn giản chế tạo ra tăng thi, hơn nữa tiến hành bồi dưỡng thành càng cao hơn các loại đợi sinh hóa thể, như liệp sát giả cùng hành hạ đến chết người. Cái này hai tên tăng sư, chỉ là không ngừng tại vận chuyển tại đạo thuật, khiến cho địch quân thần binh không ngừng hóa thành ảm đạm không ánh sáng sắt ngụt nhưng là hai gã tăng sư năng lực cực kỳ có hạn hơn nữa bọn hắn mỗi ra tay một lần tiêu hao liền cực kỳ khổng lồ các ngươi lui ra phía sau để ta chặn lại ở bọn hắn các ngươi tùy thời tìm kiếm thời cơ ly khai tại đây linh hiên lúc này mãnh liệt đứng dậy hắn nhìn xem cực tốc xông lại vạn tà vương con mắt đều chưa từng nháy thoáng một phát hắn thân hình bên trong đích một tỷ buồn nguyên thần trợn nhanh chóng vận chuyển một cổ bàng bạc sức lực lớn phảng phất một đầu tiền sử cung long lao nhanh mà ra về phía trước mảnh liệt trúng kích sáu đỉnh phong đạo tông vạn tà vương lập tức tiểu cảm nhận được theo ninh hiên trên người phát ra khủng bố lực lượng hắn kinh ngạc cả kinh không dám kinh thường lần này xuất động nhiều như vậy cường giả Tiểu là vì đánh chết ninh hiên nhưng thấy bọn họ đối với ninh hiên coi trọng trình độ tà thần thất huyền nguyệt huyễn nguyệt vạn tà vương bắt tay một chảo thế ra bản thân chỉ mới có đích thánh điển đạo thuật tà thần thất huyền nguyệt đệ nhất dây cung đạo thuật một cổ kỳ dị lực lượng ầm ầm bộc phát ra một vòng cực lớn huyết sắc trăng tròn. Treo ở hư không phía trên, tản mát ra từng đợt huyết sắc ánh sáng chói lọi, huyết sắc ánh sáng chói lọi mánh liệt thoáng một phát bao phủ xuống ra, rõ ràng bắn ra ra từng đợt đầm đặc ăn mòn lực lượng, chỉ thấy không gian cũng như ngọn nến giống như bình thường bị ăn mòn hòa tan. Mất, cứng rắn đại địa, đã ở bầy biển ra ăn mòn dấu hiệu. A, đột nhiên, cái kia tu vị nhất không ai bối kêu thảm một tiếng, bị bao phủ tiến huyết nguyệt quang huy nàng, toàn thân đều bị ăn mòn, trên mặt đều hiện ra thối giữa thương thế. Ninh Hiên lập tức tế ra tìm hiểu ra chân lý lực lượng tiêu diệt quang hoàn, trực tiếp đem không ai bối vẩn quanh ở, lập tức tầm đó nàng toàn thân thương thế, thoáng một phát khôi phục lại, hơn nữa có tiêu diệt quang hoàn thủ hộ, cái kia hủ thực chi lực cũng ra chỉ không đến trên người của nàng, hoàn toàn tổn thương hắn. Không được, Ninh Hiên liên tiếp đánh ra bốn đạo tiêu diệt quang hoàn, từng cái vẩn quanh tại tất ra thi cùng mặt khác ba gã đạo tông trên người, đạt được Ninh Hiên trợ giúp bọn hắn, lập tức áp lực giảm nhiều, bọn hắn cảm giác được, mặc kệ đã bị cái dạng gì tổn thương cũng sẽ ở tiêu diệt quang hoàn hạ lập tức tiêu diệt tới làm xong những này linh hiên cửu luân nhãn lập tức tiểu phá giải cái kia đệ nhất huyền nguyệt sát chiêu không hề nghi ngờ cái này đệ nhất huyền nguyệt ở bên trong kinh khủng nhất đúng là ẩn chứa hủ thực chi lực loại này hủ thực chi lực cũng y nguyên so ra kém nguyên thủy chi lực nhưng là nếu so với trọng lực cường đại hơn rất nhiều linh hiên ánh mắt lạnh lẽo thứ chi áo nghĩa đột nhiên phát ra một đạo bén nhọn bình tinh thể theo trong cơ thể của hắn nhanh chóng thoát ra tốc độ cực hạn triệt để đâm thủng hư không một cổ ám sát lực lượng trực tiếp tiểu đâm phát nổ ngày đó không huyết nguyệt. ông trầm tà ác huyết nguyệt đống chốc bị đâm bạo chết cái kia vạn tà vương lập tức tiểu nhận lấy mãnh liệt cắn trả hắn loa thoáng một phát nổ ra một ngụm lớn máu tươi đi ra thứ hai huyền nguyệt ba nguyệt ba huyền nguyệt man nguyệt bốn huyền nguyệt câu nguyệt năm huyền nguyệt huyết nguyệt sáu huyền nguyệt tuyến nguyệt bị thương vạn tà vương càng thêm đáng sợ tựa hồ bị khơi dậy tà khí trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn hắn quát lên một tiếng lớn đạo thuật rõ ràng liên tục bừng bừng phân chấn, trọn vẹn ngũ luân sắc thải không đồng nhất, khí tức không đồng nhất cực lớn huyền nguyệt ngưng tụ mà ra, bộc phát ra chấn nhiếp nhân tâm tự nhiên lực lượng. Vạn tà vương cái này tay đạo thuật lợi hại phi phàm, rõ ràng đã đạt tới sơ bộ dẫn động hiện tượng thiên văn tự nhiên chi lực, mượn nhờ nguyệt chi lực bộc phát ra cường đại như thế đạo thuật. Linh hiên cựu luân nhãn bài trừ hết thể vô căn cứ, liếc thấy ra cái này tay đạo thuật bí mật, băng nguyệt trong ẩn chứa sụp đổ diệt chi lực, man nguyệt ẩn chứa dã man chi lực. Câu Nguyệt Tận chứa Mị hoặc Chi Lực, Huyền Nguyệt Tận chứa Huyền Tượng Chi Lực, Tuế Nguyệt Tận chứa Quang Âm Chi Lực. Ngũ Luân Huyền Nguyệt lẫn nhau thay đổi liên tục, mãnh liệt chấn áp xuống tới. Một cổ cường đại thần lực hướng phía Ninh Hiên cuồng bạo bao trùm xuống, muội trùng, trùm, thần lực, hắn uy năng đều đã vượt qua quang hoàn lực lượng, thật sự là kinh tâm động phách. Thần lực, ý vị thần kỳ chi lực, nhân quả chi lực, nguyên thủy chi lực đều thuộc về thần kỳ lực lượng, trước, có có trùm trùm không thể tưởng tượng nổi uy năng. Chút tài mọn. Ninh Hiên nhìn cũng không nhìn áp bách dưới đến ngũ luân huyền nguyệt, công kích như vậy, còn xa xa so ra kém lúc trước theo Châu bạo Phát đi ra siêu tất sát kỹ. Chỉ thấy Ninh Hiên năm ngón tay mở ra, thuấn Chi Áo Nghĩa theo lòng bàn tay của hắn trong nổ bắn ra mà ra, trong chớp mắt, một cổ cực kỳ khủng bố sọ xuyên qua lực lượng, liên tục đem ngũ luân huyền nguyệt đều thoáng một phát nát bấy mất, lần lượt tan vỡ, cuối cùng, thuấn Chi Áo Nghĩa Châu bạo Phát đi ra lực lượng, dư thế không giảm hướng phía vạn tạ vương mi tâm kích bắn xuyên qua, bảy huyền nguyệt, tà nguyệt. Tại đây sinh tử tồn vong một đường tầm đó, vạn tạ vương hoảng sợ buộc phát ra cuối cùng sát chiêu, nhưng hắn rốt cuộc là còn xem thường cái này cảnh giới thứ hai thuấn chi áo nghĩa, hắn căn bản không cách nào tới kịp ngăn cản, mi tâm bông chốc bị sỏ xuyên qua, đầu lâu như dưa hấu đem ẩm ẩm nổ tung, tinh thần ý chí cũng trôn vùi ở trong đó. Một kích tử vong. Trưng 541, hung hiểm vây giết, hạ. Cập nhật lúc 2012-2012-10000 một số lượng từ 3070. viết chương nội dung đặt mua. Ninh hiên thuấn chi áo nghĩa, dung hợp trụ vô gian đích chân lý, cường hoành được rối tinh rối mù, tốc độ kia tiểu là liền theo đều muốn cam bái hạ phòng, chỉ là thuấn chi áo nghĩa mang cho ninh hiên tốc độ công kích, cũng không phải là giống như bình thường có khả năng so sánh đấy. Đánh cho cách khác, tại ninh hiên vận chuyển thuấn chi áo nghĩa tác dụng đến trên người mình thời điểm, hắn có thể tại một cái thời gian hô hấp, liên tục công kích ba vạn lần, nhưng là vạn tạ vương tại một cái hô hấp gian, ở giữa. Tối đa cũng chỉ có thể công kích 3000 lần tiểu là cực hạn rồi. Ở trong đó chiến lệnh cùng ưu thế, Liếc có thể phân biệt ra được đến. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn tiểu là đạo lý này rồi. Ninh Hiên có thể làm được hoàn mỹ chiếm trước tiên cơ cùng trên nước. Một kích đuổi giết mất lục địa đỉnh phong đạo tông vạn Tà vương về sau, Ninh Hiên thò tay chụp tới, cái kia phiêu phù ở không trung rất nhiều kim đan, còn có 3 kiện thần binh, một bộ thánh điện, tụ toàn bộ đều bị Ninh Hiên bỏ vào trong túi. Linh Hiên đem 3 kiện thần binh toàn bộ ban cho tất gia thì, còn có 2 gạ khác cường giả, 3 kiện thần binh đều là thượng phẩm địa binh, đối với thế cục hôm nay mà nói, có thể vì bọn hắn gia tăng bảo vệ tính mạng cơ hội, Linh Hiên tuyệt đối là tận hết sức lực đi làm. Về phần những cái kia kim đan, Linh Hiên lần này ma anh cấp thủy hoàng châu nội tạo hóa ma anh tôn phệ, mà là lại để cho thiên địa chi căn luyện hóa mất, thiên địa chi căn với tư cách nó lúc này chủ yếu chiến lược một trong, tự nhiên là muốn đem tài nguyên chuyển hóa làm tức thời chiến lược cuối cùng là cái kia bộ thánh điện, là được cái kia Tà thần thất huyền nguyệt rồi, đối với cái này bộ thánh điện, Linh Hiên vẫn là có chút tán thưởng đấy, bởi vì ở đây là một bộ nguyên vẹn thánh điện, nhưng bởi vì Vạn Tà Vương Tư chất có hạn, Tà thần thất huyền nguyệt ý nguyên có rất lớn lỗ thủng. Nhưng hôm nay Linh Hiên kinh người trí tuệ, liếc thấy ra trong lúc này lỗ thủng, hắn trực tiếp đem mình chuyển hóa đến nhân cách thứ 2 ma hóa trạng thái xuống, ma hóa Linh Hiên lập tức sẽ đem cái này bộ thánh điện hết thảy tin tức cho hấp thu mất sau đó không chút do dự hủy diệt tà thần thất huyền nguyệt hành động này lại để cho rất nhiều người đều cực kỳ khó hiểu nhưng mà ma hóa ninh hiên lại đột nhiên tế ra bản thân thánh điển cửu thiên thần trương hắn theo tay vừa lộn bay qua ám dạ thần trương cùng tử vong thần trương cái này hai đại đạo thuật đã đến đệ tam trang tự hiện ra rồi huyền nguyệt thần trương bốn chữ to ma hóa ninh hiên rõ ràng tại trong thời gian thật ngắn tìm hiểu ra so tà thần thất huyền nguyệt càng cường đại hơn huyền nguyệt thần trương cái này hoàn toàn phải đi trừ cám bã lấy hắn tinh hoa hành vi Huyền nguyệt thần chương hoàn toàn đền bù rồi, tà thần thất huyền nguyệt hết thể khuyết điểm, trở nên càng thêm cường đại. Thậm chí nó huyền nguyệt số lượng cũng không giới hạn tại thất huyền. Đến tận đây, cửu thiên thần chương cái này bộ tiền sử thánh điện lại lần nữa hoàn thiện thêm vài phần. Mắt thấy một đời tà vương cứ như vậy vẫn lạc, rất cường đại đạo tông đều bị kinh động tới. Một tôn cường đại bảo chủ cùng phong chủ, còn có vô số nhất đảng thành viên, toàn bộ đều đề phòng. Bọn hắn thế nhưng mà rõ ràng nhận thức đến. Ninh Hiên ám sát tốc độ thật sự là khủng bố vô cùng. Vừa rồi đối với Vạn Tả Vương tiến hành ám sát thời điểm, tất cả mọi người thế nhưng mà liền cứu viện thời gian đều không có. Mọi người liên hợp cùng một chỗ, không muốn cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Hắc Bạch Phán Quan lập tức làm ra tương ứng sách lược, mệnh lệnh rất nhiều nhất đảng thành viên còn có rất nhiều bảo chủ phong chủ đều liên hợp cùng một chỗ, hình thành một cổ cường đại chỉnh thể chiến lược. Hắc Bạch Phán Quan, Câu Trần Nương Nương, Thâm Lam Chi Chủ, tinh La, tất cả thành viên cùng bảo chủ đều là dùng bọn hắn bốn tôn cự đầu cầm đầu, mới vừa rồi bị Ninh Hiên Trô đánh chết mất vạn tà vương, vốn cũng thuộc về một cái thế lực cự đầu thủ lĩnh. Cái này bốn tôn cự đầu thực lực, đều thình lình tại Thất Địa Đạo Tông tiêu chuẩn lên, chiến lực vô cùng cao minh, Ninh Hiên muốn đánh chết mất bọn hắn bất luận cái gì một vị, đều là cực kỳ chi khó khăn. Đương nhiên, cái kia vượt qua 60 tên bảo chủ cùng phong chủ, còn có 300 tên nhất đẳng thành viên, càng là một cổ cường đại uy hiếp. Lúc này, tất ra thi cái này tỏa thành lâu đài, Đã hoàn toàn bị phong ấn chặt Một kia khí tức cũng sẽ không bị tiết lộ đi ra ngoài Muốn chạy đi, càng là khó khăn Ma hóa ninh hiên im im lặng lặng đứng ở trên hư không Hắn tiến vào ma hóa trạng thái về sau Chỉnh thể thực lực lại tăng mạnh không ít Chổ hắn tại tuyệt đối lý tính bên trong Từ bỏ hết thể không tất yếu tình cảm Bất quá tại ninh hiên đóng cửa chủ nhân ô thời điểm Cũng đã đối với nhân cách thứ 2 chuyển ra chỉ lệnh Cái kia chính là phải tất yếu bảo vệ tốt tất gia thi bọn người Dây đặc đáng sợ Tại ma hóa ninh hiên trên người thiếu đốt, tựa như một cái thế ma thần giống như, nếu như lúc này sinh hóa phân thân ở chỗ này, cùng ma hóa ninh hiên liên hợp cùng một chỗ, như vậy chỗ tán phát ra chiến lực, tuyệt đối không phải một nhà nhất đẳng tại hai đơn giản như vậy, mà là hiện lên bao nhiêu tăng gấp đôi. Ma hóa chi khí cùng sinh hóa chi khí kết hợp, nhưng là sẽ diễn sinh ra kinh người vô song tạo hóa chi khí. Ma hóa ninh hiên cầm trong tay thánh điển cửu thiên thần chương khí thế nghiêm nghị, thủ hộ tại tất gia thi trước mặt của bọn hắn có một cổ một kẻ làm quan cả họ được nhờ khí thế. Xắt. Tinh La đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hắn vung tay lên, lập tức tầm đó, rất nhiều nhất đảng thành viên hướng phía Ma Hóa Ninh Hiên sông đánh tới. Những này nhất đảng thành viên, cơ hồ toàn bộ đều là ngũ điệu đạo tông. Nhưng Ma Hóa Ninh Hiên lại sừng sững bất động, đạo thuật nhanh chóng bừng bừng phân chấn, hắn thi pháp kết ấn đồng thời, đồng dạng vận chuyển thuần chi áo nghĩa, thi triển đạo thuật tốc độ, thật sự là dị thường kinh người, tại một cái thời gian hô hấp nội, hắn có thể thi triển ra 10 vạn phát Tam Giới Huyền Cương Pháo loại này tính sát thương cực lớn đạo thuật. Chỉ thấy từng đạo cực lớn hình thoi pháo la제, như tiền sử quang long, dung ẩn chứa thuần chi áo nghĩa tốc độ nổ bắn ra mà ra, đánh cho tất cả nhất đảng thành viên liên tiếp bại lui, tan tác không nớt, thậm chí có rất nhiều ngũ địa đạo tông đều bị Tam Giới Huyền Cương Pháo một kích đuổi dứt mất. Phải biết rằng dùng Ma Hóa Ninh Hiên hiện tại thi triển đi ra Tam Giới Huyền Cương Pháo nhưng là không thể đồng nhất luôn nữ, Ma Hóa Ninh Hiên thân hình trong có khả năng dung nạp cương văn. Sớm liền đạt tới 30 tỷ đã ngoài, nếu như phóng xuất ra tứ tinh chiến hồn tiến hành dung hợp, như vậy chỉ biết càng thêm khủng bố. Hắn chỗ phóng xuất ra mỗi một phát tam giới huyền cương pháo toàn bộ đều là do thần trận tổ hợp mà thành, mà không còn là thần quang. Suy nghĩ một chút, cái này tăng lên uy lực, tuyệt không phải chỉ là để gấp đôi gấp hai được rồi. Mặc dù là nguyên thủy nhất các loại đợi thần trận, đều là từ một vạn đạo giống nhau thần quang chỗ tạo thành, mà ma hóa linh hiên phát ra ra mỗi một đạo thần quang ở bên trong cao nhất cực hạn có thể dung nạp 50 vạn cương văn. Nhưng hắn vẫn không có khả năng đem mỗi một đạo thần quang trong đều bỏ thêm vào 50 vạn cương văn đi vào, bởi vì hắn căn bản là gánh vác không nổi. Nếu như một đạo thần cương trong thật sự dung nạp 50 vạn cương văn, như vậy một vạn đạo thần quang, tự là 5 tỷ cương văn, cái kia cũng có thể nói, dùng thần trận tổ hợp đi ra tam giới huyền linh pháo cần 2.510 tỷ cương văn. Đây nhất định không phải ma hóa ninh hiên có khả năng tiêu hao được rất tốt đấy. cho nên. Hắn chỉ là tại mỗi một đạo thần quang trong đã dung nạp một vạn đạo cương văn, dù vậy, một tòa sơ đẳng thần trận cũng cần 100 triệu cương văn, dùng 50 tòa thần trận tổ hợp đi ra tam giới huyền linh pháo cũng cần suốt 5 tỷ cương văn. May mắn linh hiên bản thân khôi phục cương văn tốc độ cực kỳ chi khủng bố, đặc biệt là đem làm hắn vận chuyển thuấn chi áo nghĩa thời điểm, loại này áo nghĩa thủ đoạn, rõ ràng có thể tăng lên hắn khôi phục cương văn tốc độ, hắn tại trong chớp mắt, có thể khôi phục 100 triệu cương văn trở về. Cái này thuấn chi áo nghĩa không chỉ có thể hiện tại tốc độ công kích lên, càng là hiện ra ở khôi phục tốc độ lên. Cho nên, ma hóa ninh hiên có thể không kiêng nghề gì cả buộc phát ra bực này cường đại bạo phá tính đạo thuật. Tam giới huyền cương pháo loại này đạo thuật, chỉ nói cứu nhất kích tất sát, nó không giống với cái loại này liên hoàn tính đạo thuật, cũng bất đồng tại huyền ảo mà lại xảo diệu đạo thuật. Nó đơn giản, hữu hiệu, bằng vì bạo lực phương thức, triệt để phá tan địch nhân. Ma Hóa Ninh Hiên phát ra ra mỗi một đạo do thần trận ngưng tụ ra đến tam giới huyền cương pháo lực sát thương cực kỳ cường hành, không phải giống như bình thường liên hoàn đạo thuật có khả năng bằng được đấy, nếu như Ninh Hiên có thể dùng quang hoàn ngưng tụ ra tam giới huyền cương pháo như vậy chỗ tạo thành hiệu quả, thì càng thêm kinh thiên động lực. Bất quá nếu là dùng quang hoàn tổ hợp đạo thuật, như vậy hắn vốn có cương văn, căn bản là không đủ để chịu đựng được ở như vậy tiêu hao. Ninh Hiên không ngừng oanh kích ra tam giới huyền cương pháo tại vận chuyển thuần chi áo nghĩa tâm đó, Hắn tuy nhiên có thể tại một cái thời gian hô hấp phát ra hình toa pháo laser mười vạn phát, nhưng là cương văn lại cung ứng không đến. Từng đạo sáng chói như quang long giống như pháo laser, cách không đổi giết, khóa chặt lại một tôn ngũ địa đạo tông, chỉ cần là bị cửu luân nhãn khóa chặt lại nhất đảng thành viên đều chạy không khỏi bị tam giới huyền cương pháo đuổi giết đến cạn bã bi thảm kết cục. Nhìn xem ma hóa ninh hiên cư nhiên như thế đơn giản đánh chết mất một gã tên nhất đảng thành viên, phía sau hắn năm người mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình. Bọn hắn hoàn toàn có thể đủ cảm nhận được ma hóa linh hiên trong tay ngưng tụ ra đến hình thoi pháo laser là cỡ nào khủng bố, trong đó ẩn chứa bạo phá tính lực lượng, mặc dù là một tòa thành trì, đều có thể lập tức xõa xuyên qua. Tại ngắn ngủn 10 cái hô hấp trong thời gian, đối phương chịu tổn thất nửa số nhất đảng thành viên, hắn trung phong chủ cùng bảo chủ đều chết tổn thương thảm trọng. Đáng giận, tiểu tử này như thế nào mạnh như thế đại, hắn thi triển ra như thế dày đặc đạo thuật, có lẽ đã sớm kiệt lực mới được là, mặc dù hắn tinh lực tràn đầy cái kia trong cơ thể hắn cương áp có lẽ không có khả năng cung ứng được xuống mới được là. Tinh la vô luận như thế nào cũng không tin, một cái tứ điệu đạo tông, tinh lực cư nhiên như thế cường đại, cương áp như thế chi hùng hồn. Hắn đương nhiên không biết ninh hiên tu luyện cương văn, hơn nữa thiên phú dị bẩm, khôi phục cương văn thủ đoạn, cũng không phải người bình thường có khả năng bằng được đấy, hơn nữa có thuấn chi áo nghĩa phụ trợ, càng lại như hổ thêm cánh. Quan trọng nhất là, ninh hiên thế nhưng mà một gã luyện đan cao thủ, Trước kia cũng luyện chế ra vô số khôi phục cương văn đăng dược, hiện tại đúng là phát huy công dụng thời điểm. Không thể lại trì hoãn, thời gian kéo được càng lâu, đối với hắn càng có lợi, hơn nữa tại đây bí mật, cũng duy trì không được thời gian bao nhiêu, tiểu tử này thực lực, sở dĩ không thể dùng lẽ thường đến suy đoán, chỉ sợ là bởi vì người này thân mang rất nhiều trí bảo, giết hắn đi, không chỉ có có thể có được khổng lồ độ công hiến, càng có thể theo trên người của hắn thu hoạch đến càng lớn chỗ tốt. Một bộ cung trang cách than mặc câu trần nương nương âm nhu mà lại âm độc nói. Chư vị bảo chủ, phong chủ, lúc này không ra tay, chờ đến khi nào. Thâm lam chi chủ lúc này cũng nảy sinh ác độc rồi, nàng quyết định, nhất định phải Ninh Hiên chết. Chỉ thấy bốn tôn cự đầu, 40 tôn bảo chủ cùng phong chủ, trên trăm tên nhất đảng thành viên, mảnh liệt thoáng một phát, vây quanh ma hóa Ninh Hiên, sau đó đồng thời bạo khởi ra tay, đao quang kiếm ảnh tầm đó, tiến hành khủng bố vây dết. Trưng 542, Thiên Phu Sở Chỉ Trước 542, Thiên Phu sở chỉ. Tất cả cao thủ, tận hết sức lực đối với ma hóa ninh hiên tiến hành bao trùm tính hủy diệt công kích. Ma hóa ninh hiên hừ lạnh một tiếng, thứ chi áo nghĩa mãnh liệt chấn động mà ra, thiên địa chi căn thoáng một phát đột nhiên phát ra, vô số dày đặc bén nhọn binh tinh thể như rồng xà cuồng loạn nhảy múa, hiện đây thứ chi áo nghĩa vâng sáng, không ngừng tiến hành khủng bố ám sát. Đặc biệt là thiên địa chi căn tất cả binh tinh thể, cũng đều ra chỉ thuần chi áo nghĩa, thể hiện ra vô song hoàn mỹ thuần sát tốc độ. Thiên địa chi căn vốn là cường đại trung cấp địa binh, đồng thời vận chuyển hai đại siêu cường áo nghĩa. Những cái kia nhất đẳng thành viên yếu ớt được giống như là đậu hủ, đụng một cái tiêu thoái, nho nhau, nhau vỡ lạc. Cũng đúng lúc này, thất địa đạo tông hắc bạch phán quan, thoáng một phát lập lòe đến ninh hiên trước mặt, trong tay hắn nắm lấy một chi hắc bạch giao nhau bút, cái này chi bút lóe ra um tùm ánh sáng âm u, hiện nhiên là một loại kỳ lạ mà lại cường đại thần binh. Ma hóa ninh hiên liếc thấy đi ra, cái này chi bút là tuyệt phẩm địa cấp thần binh bất quá là phẩm chất thấp nhất các loại đợi tuyệt phẩm địa binh, chiến lực có thể so với Thất Địa đạo tông. Ta cái này chi bút, tên là Sinh Tử bút, lộng quyền nhân sinh chết. Thiếp ta một chiêu, bút chi áo nghĩa, thoăn thoát. Hắc Bạch Phán Quan trong tay Sinh Tử bút đột nhiên sách viết, tranh sắc ngân, móc, câu, thoăn thoát, ngòi bút vẽ ra chỗ, phản phất thần bút Mã Lương, họa, vẽ, trong chi vận, muốn điểm thấu như ra đồng dạng. Chỉ thấy tại Hắc Bạch Phán Quan Sinh Tử dưới ngòi bút, chỗ vẽ ra đi ra vật thể rõ ràng giàu có thánh mạng, toàn bộ đều xuống lại. Bất quá những cái kia vật thể đều chỉ hiện ra núi tranh thủy mặc đen như vậy bạch chi sắc. Cái này là bút chi áo nghĩa thủ đoạn, có thể đem vẽ ra đi ra vật thể có hiện hóa. Tất cả núi tranh thủy mặc giống như chim thú, ngay ngắn hướng hiện ra tại trong tầm mắt của mọi người, thần diệu vô cùng, thể hiện ra nghệ thuật khí tức. Những cái kia bảy biện ra hắc bạch đường cong chim thú, một chút cũng nhìn không ra có bất kỳ tính công kích, nhưng là chỉ cần bị chúng cho tiếp xúc đến sẽ gắt gao bị dính chặt, không cách nào bỏ qua. Hơn nữa tại dính chặt trong quá trình, chúng sẽ sơi tái mất người tinh lực. Đúng, tiểu là tinh lực, mà không phải sinh mệnh lực. Một người tinh lực là có hạn đấy, chỉ có đem tinh lực toàn bộ sơi tái mất, vậy ngươi tiểu liền một cái tay chói gà không chặt thư sinh đều không bằng. Ma hóa Ninh Hiên không ngừng vận chuyển Cựu Luân nhãn, Cựu Luân nhãn cường hạn uy năng, tại thời khắc này, lần nữa hiển hiện ra, liếc thấy ra bút chi áo nghĩa khủng bố chỗ, Ma hóa Ninh Hiên thân thể chấn động trong cơ thể một tỷ buồn nguyên thần trận kịch liệt vận chuyển lại lập tức chuyển đổi đến cắt thần trận những cái kia hắc bạch đường cong chỗ cấu thành chim thú lập tức bị cắt thành mảnh vỡ nhưng là bút chi áo nghĩa lại lần nữa phát huy lần lượt tinh xảo kiểu chữ bị sách viết ra một cái cự đại toái chữ bị cứ thế mà vẽ ra đi ra lập tức tầm đó trong hư không chuyển ra một cổ cực kỳ bàng bạc nát bấy lực lượng cái này cổ nát bấy tính lực lượng thẳng tấp hướng phía ninh hiên nghiền áp tới ma hóa ninh hiên như trước mặt không đổi sắc hắn gặp chiêu pha chiêu trong tay xuất hiện một bả hoàn mỹ kiếm thể đúng là bảo bình thiên kiếm thiên kiếm vừa xuất hiện không gian rõ ràng tự động co rút lại mà bắt đầu hóa thành một thanh chuôi không gian chi kiếm bắn ra ra vô tận mũi nhọn trực tiếp sẽ đem cái kia cái cự đại toái chứa cho sẽ niết mất chết hắc bạch phán quan hung ác một tiếng sinh tử bút lại lần nữa vẽ ra sách viết ra một chữ âm trầm đáng sợ chết chữ bất luận kẻ nào vừa nhìn thấy cái này chết chữ tiểu phảng phất chứng kiến chính mình sắp đi vào tử vong Dùng sinh tử bút chỗ sách viết ra chữ, phảng phất đều có vô cùng ma lực, theo sách viết ra kiểu chữ, phóng xuất ra chân giải, lực lượng. Bất luận cái gì chân lý, đều là dùng văn tự phương thức để giải thích, đây cũng là chân giải. Hắc Bạch phán quan tiểu là dùng viết phương thức, chân giải, ra từng chữ ẩn chứa cực lớn uy lực, tách ra không gì sánh kịp uy năng. Cái này là bút chi áo nghĩa chỗ cường đại. Mỗi một chủng áo nghĩa đều có coi chủng chủng cường đại uy năng, tinh thông một loại áo nghĩa, cũng đủ để một chiêu tiên, an lựa thiên hạ. Ma Hóa Ninh hiên thủy trung mặt không biểu tình, trông thấy cái kia chết chữ, hắn tự nhiên mà vậy thi triển ra Tử vong thần trương nguyên ngông tử vong chi quang, trực tiếp ngưng tụ thành tử vong quang hoàn, tổng cộng dùng 9 tiết quang hoàn tạo thành chết hết quang hoàn cực kỳ rung động bức người, mỗi một tiết quang hoàn ở bên trong đều tồn tại một cường đại ma anh, tinh thuần tử vong lực lượng, theo trên người của bọn hắn không ngừng chạy ra mà ra. Cái kia đỉnh cao nhất tử quân ma anh, trực tiếp há miệng một nuốt, rõ ràng đem chết chữ nuốt vào trong bụng, tiến tới tiêu hóa mất cái kia chết chửi chẳng những không có cho hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương, ngược lại trở thành hắn đại bổ chi vật. thấy như vậy một màn, Hát Bạch phán quan sắc mặt tái nhợt, tức giận đến toàn thân run rẩy lên. hắn giờ phút này đối với ma hóa Ninh Hiên thật đúng là không thể làm gì. Cùng lúc đó, những thứ khác Tam Đại cự đầu cũng lần lượt ra tay, đi đầu là cái kia Câu Trần Nương Nương, người này hảo thuật thủ đoạn cực kỳ cường đại, hơn nữa tìm hiểu ra Huyễn Chi áo nghĩa vô cùng hảo thuật, tại trong tay nàng như tiên nữ tán hoa giống như phiêu rơi xuống khiến người lâm vào sâm la ảo giác bên trong. Nhưng ở vào tuyệt đối tỉnh táo phía dưới Ma Hóa Ninh Hiên, những cái kia ảo thuật nhiều hắn mà nói, uy hiếp cũng không lớn, bất quá tất giả thi bọn hắn đã có thể nguy hiểm. Ảo thuật là một loại không khác nhau đó bao trùm tính công kích, năm người lập tức tụ lâm vào ảo thuật bên trong, tinh thần hỗn loạn, ánh mắt mê mang, hình như là một cái không có chính mình tư duy tàng thi đồng dạng. Kỳ chi áo nghĩa, đại bạo tẩu. Ma Hóa Ninh Hiên đột nhiên bộc phát, hắn quyết định không hề một mặt phòng thủ xuống dưới. Muốn muốn thủ hộ ở tất gia thi bọn hắn, phòng thủ căn bản cũng không có tác dụng, nhất định phải áp chế đối phương không có ra tay chỗ chống mới được. Lập tức, ma hóa ninh hiên tế ra cường đại sáo trang thần binh chấn ngục ma lùng, kỳ chi áo nghĩa lưu truyền mà ra, chín đầu ma lùng như nhô lên cao chấn áp xuống tới, bạo tẩu vô song, lại để cho dùng bạo lực cưỡng ép hiếp nát bấy mất huyến chi áo nghĩa. Phá vỡ áo nghĩa, chỉ có áo nghĩa cùng áo nghĩa ở giữa đối hoành. Cho nên... Ma hóa Ninh Hiên thi triển ra kỳ chi áo nghĩa dùng bạo lực phá giải ảo thuật, nhưng lấy được hiệu quả nhưng lại cực kỳ có hạn. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Câu Trần Nương Nương là hàng thật giá thật thất địa đạo tông, mà Ninh Hiên bất quá là tứ địa đạo tông, chọn vẹn kém ba cái cảnh giới nhiều. Câu Trần Nương Nương thi triển huyễn chi áo nghĩa, tự nhiên là muốn mạnh hơn vài phần. Ma hóa Ninh Hiên thật sâu nhìn thoáng qua trong tay Thiên Kiếm, hắn không ngừng suy tính ra kiếm chi áo nghĩa, nhưng thủy trung không có kết quả. Hắn biết rõ, một khi tìm hiểu kiếm chi nghĩa đem có thể quét ngang mất tại đây tất cả mọi người. Kiếm chi áo nghĩa, nhưng là binh vực trong bài danh hắn gần phía trước binh đạo. Hơn nữa có thiên kiếm bực này cường đại bảo binh làm làm vật trung gian, càng có thể đem kiếm chi áo nghĩa uy năng phát huy đến nhất định cực hạn trạng thái. Nhưng là đối phương hiển nhiên sẽ không cho ma hóa Ninh Hiên giảm sóc cơ hội, càng sẽ không lại để cho hắn trong chiến đấu tiến hành đột phá. Thâm Lam chi chủ cùng Tinh La hai đại cao thủ, cũng thoáng một phát đuổi giết tới, thể hiện ra cực kỳ cường hành sát chiêu. Bang Lam Vĩnh Thán Ngục tòa cùng long. Hai đại khủng bố đạo thuật dắt cái thế vô song huyền áo lực lượng, đối với ma hóa ninh hiên cuồng bạo trùng kích tới. Chỉ thấy trong hư không, vô số gông siềng, rõ ràng theo ma hóa ninh hiên trong cơ thể trồi ra, khóa bắt được hắn toàn thân từng cái bộ vị, mặc dù là một cái thế cùng long, đều muốn tại chiêu thức ấy đạo thuật phía dưới bị triệt để khóa bắt được. Ngay sau đó, vô số màu xanh ra trời băng thể, đông lại thời không, đóng băng vạn giảm, cấu thành một bức tuyệt thế điệu vĩnh than. Ninh hiên thân hình trong trước mắt Tiểu Bị băng Phong đi vào đông lạnh tận xương, tủy rất lạnh, tựa hồ muốn thẩm thấu tiến linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong Tình hình chiến đấu nguy hiểm tới cực điểm tốt một lần hành động đuổi giết hắn tứ lại cự đầu thân hình nhảy lên tụ tập cùng một chỗ rất nhiều bảo chủ cùng phong chủ cũng đều lần lượt tụ lại chuẩn bị lấy tất sát một kích giờ này khắc này tất ra thi năm người lầm vào hảo thuật bên trong không thể tự kiềm chế bản thân cũng khó khăn bảo vệ mà Ninh Hiên toàn thân không chỉ có bị khóa bắt được Hơn nữa còn bị triệt để đóng băng, ý thức đều lâm vào đóng băng bên trong, chỉ cần ý thức của hắn khẽ động, sẽ như quả cầu tuyết giống như, ý thức càng ngày càng cứng lại, cuối cùng chỉ biết bị vĩnh cửu đóng băng, thành làm một cái hoạt tử nhân, người đần đột. Tất cả cao thủ, không ngừng phóng xuất ra khổng lồ cưng áp, một mảnh dài hẹp như khói báo động giống như cưng áp, dâng lên, lên ra, hóa thành một mảnh dài hẹp cự long dương nhanh mua vớt, thiên phu sở chỉ. Đột nhiên, tất cả cao thủ ý niệm, ngưng tụ thành một cổ. Cái này cổ ý niệm, hội tụ thành quần quận nước lũ, không thể ngăn cản, bọn hắn chỗ bạo phát đi ra khổng lồ cơm áp cũng hội tụ cùng một chỗ, hóa thành hạo nhiên chính khí, phảng phất bọn hắn tiểu là chính nghĩa hóa thân, mà ma hóa ninh hiên tiểu là thiên phu sở chỉ ác nhân, vì thiên địa chỗ không để cho, vì thế nhân chỗ không để cho. Bọn hắn chỗ hình thành chiêu thuật, không phải đạo thuật, không phải áo nghĩa, không phải cấm thuật, mà là dẫn động hiện tượng thiên văn tự nhiên chi lực, câu thông ở giữa thiên địa chính khí, bộc phát ra thiên uy Đây mới là bọn hắn cuối cùng nhất đòn sát thủ, cũng là đánh chết Linh Hiên duy nhất thủ đoạn. Bọn họ cũng đều biết, muốn muốn triệt để giết chết Linh Hiên, cực kỳ khó khăn, dùng giống như bình thường đích phương pháp xử lý, căn bản không có khả năng thành công. Lần này hắn chết chắc rồi. Hắc Bạch phán quan cầm trong tay sinh tử bút, lạnh như băng nhìn xem bị băng phong ma hóa Linh Hiên. Đó là đương nhiên, lần này chúng ta hao phí nhiều như vậy tâm huyết, mới lấy được hiện tại thành quả, như là như thế này còn giết không được hắn? cái kia quả thực thiên lý nan dung rồi. câu trần nương nương hét lên. mọi người không cần nhiều nói, nhanh ra tay, chậm thì sinh biến. thâm lam chi chủ tựa hồ cảm giác được cái gì. tốt, ra tay. tinh la mặt sắc mặt ngưng trọng nói, hắn chỗ thi triển đi ra ngục tỏa cuồng long tuy nhiên tạm thời tính khóa bắt được linh hiên, nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng, linh hiên giống như là một tiền sử cuồng long, đang tại rất nhanh tỉnh lại, hơn nữa chỉ cái muốn tránh thoát gông siềng, sẽ lộ sắc đến càng tăng kinh khủng cấp độ. Tại tứ đại cự đầu kéo xuống, tất cả đạo tông cao thủ dốc sức liều mạng phóng xuất ra cương áp, cái kia hạo nhiên chính khí càng thêm đầm đặc, triệt để dẫn động hiện tượng thiên văn chi huy, thì ra là thiên huy. Trong ngáy mắt, thiên địa đều tại mình văng lên. Vẻ này thiên huy đối với ninh hiên tản mát ra nhân thần cộng vận khí tức, phảng phất ninh hiên là tội ác tại trời bùn ôn. Thiên phu sở chỉ, ầm ầm, một cổ cực lớn kỳ dị lực lượng hóa thành một đạo cực quang, trực tiếp quét chúng bị băng phong ma hóa ninh hiên. Chỉ thấy thân thể của hắn ẩm ẩm nát bấy mất, phiêu đạng hát viêm, cũng thoáng một phát dập tắt mất. Ma hóa ninh hiên mạnh mẽ như thế thân hình, rõ ràng đều ở đây một đạo kích dưới ánh sáng ẩm ẩm tan vỡ, đã trở thành bột phấn. Hơn nữa trong không khí, chút nào cảm giác được ma hóa ninh hiên sinh mệnh khí tức, phảng phất hắn cho tới bây giờ sẽ không còn sống tồn trên đời này đồng dạng. Hắn đã chết sao? Thâm Lam Chi chủ thở dốc lẩm bẩm nói, đây cũng là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Chương 543, cực hiệu. Không ai có thể giết chết ta, ta là bất tử đấy, ta là bất diệt đấy, ta vĩnh hằng tồn tại, thử vong không phải của ta quy tộc, chung kết không phải của ta số mệnh, ta là nhân đạo hy vọng, hy vọng chi quang vĩnh viễn tách ra. Từng đạo rộng lớn mà Du Dương ngâm sướng theo xa xôi trong quốc gia truyền bá tới, cho người một loại rung động tâm linh cảm giác, trùng kích lấy mỗi người tâm thần. Đột nhiên, một đạo điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa hào quang phảng phất ánh dạng đông giống như tách ra ra, đó là mang cho nhân loại hy vọng ánh dạng đông là nhân đạo hy vọng ánh dạng đông, là tiên đạo hy vọng ánh dạng đông. Hy vọng chi quang, cùng nhân quả chi quang đồng cấp đường tồn tại hy vọng chi quang, rốt cục tại thời khắc này buộc phát ra không gì sánh kịp ánh sáng chói lọi. Hy vọng lực lượng, theo xa xôi quốc gia phóng mà bắt đầu, sò xuyên qua hư không, vung đầy toàn bộ thiên địa. Ninh hiên thân có hy vọng chi quang, nên đón no cái thứ nhất năng lực cực hiệu, cực hiệu. Theo mặt chữ bên trên tiểu có thể lý giải năng lực này hiệu quả cực hạn hiệu quả nói thí dụ như có được cực hiệu năng lực đạo tông phát ra một đạo thần quang như vậy thông qua cực hiệu có thể đem thần quang hiệu quả phát huy đến mức tận cùng cực hạn thậm chí trực tiếp ngưng tụ ra thần trận nói cách khác ngươi vốn là phát ra thần quang nhưng thông qua cực hiệu tăng phúc liền tạo thành thần trận nếu như là một gạ am hiệu triệu hoán đạo tông như vậy cực hiệu năng lực có thể đạt được càng thêm toàn diện phát huy ví dụ như hắn bình thường chỉ có thể một lần triệu hoán một đầu triệu hoán thú nhưng hắn thông qua cực hiệu nhưng dùng nhẹ nhõm triệu hoán hai đầu thậm chí là ba đầu triệu hoàn thú rất hiển nhiên cực hiệu năng đủ đem bất luận cái gì đạo tông thực lực tăng lên không chỉ một lần tuyệt đối là một cái khủng bố thuộc tính cực hiệu cũng là ẩn chứa hy vọng đích chân lý người hy vọng chính mình trở nên mạnh mẽ cái này cực hiệu tiểu có thể trợ giúp ngươi thực hiện hy vọng đặc biệt đem cực hiệu dụng tại tu luyện cũng có thể tạo thành cực hạn tốc độ tu luyện mỗi chủng chủng bài danh cực kỳ gần phía trước thần quang đều ẩn chứa nào đó thần kỳ lực lượng cấp thấp thần quang cũng không chuẩn bị năng lực này Tại thời khắc này, Ninh Hiên thông qua cực hiệu uy năng, đem bất tử bất diệt chi quan huy, còn có tiêu diệt ánh sáng chói lọi vân vân. Đợi một tí một loạt bảo vệ tính mạng thủ đoạn toàn bộ vận chuyển lên ra, khiến cho hiệu quả phát huy đến mức tận cùng, thậm chí là siêu trình độ phát huy. Trên thực tế, xuyên thấu qua cực hiệu, rất dễ dàng khiến cho thực lực bản thân siêu trình độ phát huy. Ninh Hiên thân hình tuy nhiên nát bấy thành một mịn, nhưng trong lòng của hắn thơ tí ti, không hốt hoảng chút nào. Đây hết thảy đã sớm tại kế hoạch của hắn bên trong. Kỳ thực lực đã sớm vận chuyển cách ra lực lượng, bắt đầu đem chủ nhân cách cùng nhân cách thứ hai tiến hành nhân loại, đem ma hóa ý chí thành làm một cái độc lập phân thân, cùng loại với sinh hóa phân thân như vậy tồn tại, cũng tức là ma hóa phân thân. chỉ có như vậy, thực lực của hắn mới có thể được đến càng thêm hoàn mỹ tăng trưởng. linh hiên chuẩn bị lần nữa phân liệt, bất quá lần này phân liệt, tuyệt đối cùng trước một lần bất đồng, bởi vì ma hóa linh hiên, đã đã có được nhân cách hơn nữa, trí tuệ cũng là cực kỳ kinh người, não vực trong đã tại bắt đầu xây dựng tiên kinh. Trải qua, hơn nữa hắn bản thân chiến lực cũng là cực kỳ cường đại. Tứ đại cự đầu, rất nhiều phong chủ bảo chủ cùng nhất đảng thành viên tuy nhiên bạo phát đi ra công kích cực kỳ hung mãnh, nhưng là không cách nào triệt để giết chết bây giờ có được cực hiệu Ninh Hiên, chỉ có thể đủ cho hắn tạo thành cực lớn bị thương mà thôi. Nhưng như vậy bị thương tại Ninh Hiên mà nói, cũng là đủ để khôi phục qua được ra, bất tử bất diệt đích chân lý lực lượng, không phải ăn chay đấy. Tại phân liệt tâm đó, Ninh Hiên mượn nhờ địch quân lực lượng Đem thân thể của mình toàn bộ phân liệt ra ra, huyết nhục của hắn tế bào bắt đầu diễn sinh, đặc biệt là thông qua cực hiệu tăng phúc, diễn sinh đi ra ma hóa phân thân, vô cùng chi hoàn mỹ. Hắn thân hình bên trong đích huyết nhục, bao giờ cũng đều có thần bí hắc viêm tại thiêu đốt, tại rèn lấy nhục thể của hắn. Hơn nữa, những cái kia hắc viêm đã trở thành hắn thân hình trong không thể phân cách một bộ phận, toàn thân đều tại thiêu đốt lên hắc viêm hắn, kỳ thực cũng là do hắc viêm chỗ cấu thành thân thể, tựa hồ là sinh ra đời ra nào đó trước cổ không có thân thể cùng loại với thần cương thể loại này thần kỳ thể chất. Tại Ninh Hiên tiến hành tinh thần phân liệt, muốn đem nhân cách thứ hai phân liệt đi ra ngoài thời điểm, bỗng nhiên ngay lúc đó, tinh thần của hắn ý chí đau đớn không thôi, giống như bị hàng tỷ kim nhọn không ngừng đâm thủng đồng dạng, cái loại cảm giác này, quả thực lại để cho người dục tiên dục tử, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng Ninh Hiên sớm có chuẩn bị, hắn biết rõ, tinh thần phân liệt không giống với thân thể phân liệt, tại tinh thần phân liệt trong quá trình, cực kỳ nguy hiểm, một cái không tốt, sẽ tinh thần sụp đổ trở thành ngu ngốc kết cục. Hơn nữa đây là nhẹ nhất hậu quả. Ninh Hiên dùng đại nghị lực, cưỡng ép hiếp nhịn xuống cái kia cõi lòng tan nát đau đớn, không ngừng đem tinh thần mổ ra ra, một phân thành hai, cử động như vậy, như tự mình hại mình đã không có gì khác nhau rồi. Hắn đến cùng chết có hay không? Vì cái gì ta cuối cùng có một loại dự cảm bất tưởng. Hắc Bạch Phán quan mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem xa xôi hư không, trông thấy Ninh Hiên bị hoanh được phấn thân vay cốt, hơn nữa liền một kia sinh mệnh khí tức đều không có để lại. Nhưng hắn cũng không có trầm tĩnh lại, ngược lại theo thời gian trôi qua, hắn dần dần khẩn trương lên. Hẳn là chết hết, chúng ta tập hợp nhiều người như vậy lực lượng, nhược quả như vậy vẫn không giết được hắn, như vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Tinh La Bình tức thoáng một phát trong nội tâm kích động cảm xúc, tỉnh táo nói ra: "Mặc dù hắn không có chết, vậy cũng cách tử vong không xa, mọi người không cần lo lắng cái gì." Câu Trần Nương nương trên mặt, như cũng là hiện ra ác độc thần sắc, quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ta phát động bí pháp chết để dò xét thoáng một phát. Thâm Lam chi chủ như trước lo lắng, nàng đột nhiên nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển thủ đoạn, chỉ thấy trên người của nàng, ích động khởi từng vòng mắt thường có thể thấy được màu xanh da trời rung động, rung động không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán, sau đó thẩm thấu tiến hư không từng cái nơi hẻo lánh, tiến hành bao trùm tính tìm tòi. Không tốt. Hắn không có chết. Hơn nữa khí tức của hắn càng ngày càng lớn mạnh rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thất địa đạo tông thâm lam chi chủ toàn lực dò xét phía dưới, tứ địa đạo tông ninh hiên tự nhiên là khó có thể tránh đi, hơn nữa hắn bây giờ còn là ở vào tinh thần phân liệt đau đớn bên trong, tinh thần không cách nào tập trung, thoáng một phát đã bị thâm lam chi chủ cho dò xét đến. Bởi vì lúc này đây ninh hiên là phân liệt nhân cách thứ hai, cho nên hắn phân loại ra ma hóa phân thân về sau, đạo hạnh cũng không có hạ thấp, ngược lại có bay lên xu thế, đạo hạnh trực tiếp tăng vọt đến 4.500 năm, mặc dù cách toàn thịnh thời kỳ nhưng có trên lệnh không nhỏ. Nhưng hôm nay Ninh Hiên, lại so với lúc trước toàn thịnh thời kỳ còn muốn cường hoành hơn nhiều lắm. Tìm hiểu ra cực hiệu năng lực hắn, thực lực mạnh, không thể phòng đoán. Hắn tại đâu đó? Thâm Lam Chi chủ hét lên một tiếng, tại thời khắc này, nàng là khắc sâu cảm nhận được Ninh Hiên khủng bố chỗ, công kích như vậy, rõ ràng vẫn không giết được hắn. Đây quả thực làm cho người không dám tin. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Hắn hiện tại đang đứng ở một loại không cách nào nhúc nhích trong trạng thái, lúc này không ra tay, chờ đến khi nào. Tinh La lập tức hung ác gầm thành quát to, ánh mắt của hắn độc nhất tay, lập tức bạo khởi ra tay, ra tay tầm đó, một đạo đầu đầu đèn quỹ xiển xích theo trên tay của hắn đột nhiên phát ra, đây là hắn bổn mạng thần binh, ngôi sao xiển xích. Không hề nghi ngờ, thực lực đã đạt đến thất địa cảnh giới Tinh La, hắn bổn mạng thần binh tự nhiên là đạt tới tuyệt phẩm địa binh giai đoạn, có được cực kỳ cường đại uy năng. Chỉ thấy cái kia dài đến 10 vạn trượng ngôi sao xiển xích như mêng nông hàng dài giống như bốn lượn quấn co, tản mát ra thâm trầm ánh sáng âm u về phía trước một cuốn, tiểu hướng phía Ninh Hiên cuốn đi vòng qua. Nhưng vào lúc này, ma hóa phân thân động. Tuy nhiên hắn lúc này tinh thần ý chí không có bị phân liệt, tiến hắn não vực bên trong, nhưng hắn vẫn có được hoàn mỹ cường hoành thân thể, hắc viêm thân thể. Có được hắc viêm thân thể, ma hóa phân thân nương tựa theo nguy hiểm biết trước bản năng, toàn thân buộc phát ra bành trướng mãnh liệt hắc viêm, khủng bố vô song hắc viêm, như núi lửa giống như mãnh liệt phun trào, tản mát ra ma hóa sáng rực rỡ, hắc viêm những nơi đi qua, không gian đều tại bị ma hóa những cái kia không gian đột nhiên tầng tầng lớp lớp mà bắt đầu trong nháy mắt liền tạo thành một tòa cự đại mê cung đem ngôi sao xiềng xích cho kéo vào tiến vào khó có thể thoát thân tòa chi áo nghĩa khốn tòa thương khung tinh la lạnh lùng một tiếng nguyên lai like hắn tìm hiểu ra cùng ngôi sao xiềng xích cho xứng đôi tòa chi áo nghĩa cái này tòa chi áo nghĩa cực kỳ cường hành có phong tỏa hết thể uy năng cái này tòa không gian mê cung muốn phong khốn ở ngôi sao xiềng xích lại đơn giản bị cái này tuyệt phẩm địa binh cho phong tỏa ở toán một phát nát bấy mất. Tỏa chi áo nghĩa là thuộc về đệ nhất cảnh giới Thiên biến vạn hóa áo nghĩa, đã không câu nệ tại binh pháp chiêu thức, một chiêu này khốn tỏa thương khung, cực kỳ chi lợi hại, ngôi sao xiển xích điên cuồng chấn động, tự động vặn vẹo cuốn quanh, dùng xiển xích cấu thành một kim tự tháp, tựa hồ toàn bộ thương khung đều bị ngôi sao xiển xích cho phong tỏa ở. Mà bất kể là Ninh Hiên, vẫn là ma hóa phân thân, đều bị cuốn khóa tại kim tự tháp nội, cùng lúc đó, từng thanh bén nhọn xiển xích xuất hiện ở bên trong, như độc xà giống như Tốn phía Ninh Hiên điên cuồng quan đi xuyên qua. Nếu như bị cái này bén nhọn xiềng xích cho sọ xuyên qua ở, như vậy trong cơ thể sinh mệnh lực đều bị khóa ở, vậy cũng chỉ có chờ chết một con đường rồi. Bất luận cái gì tuyệt phẩm địa binh, đều cực kỳ cường hãn. Trên thực tế, đến thượng phẩm địa binh thần binh, thức tỉnh đi ra năng lực cũng là dị thường kinh người, hiển nhiên, cái này ngôi sao xiềng xích thức tỉnh đi ra năng lực, tự là khóa mệnh. Khóa mệnh, khóa lại tính mạng. Càng có thể phong tỏa địch nhân hết thể hành động. Công thủ bắt tại nhất thể siêu cường thần binh. Đặc biệt là ngôi sao xiển xích phối hợp tỏa chi áo nghĩa thời điểm, thì càng thêm khủng bố, quả thực là không ai bị nổi. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi, để tránh đã bị không tất yếu thống khổ." Tinh La Tản Khốc nhìn xem Ninh Hiên, hắn không ngừng vận chuyển ngôi sao xiển xích, hướng phía Ninh Hiên khốn giết đi qua, tuy nhiên Ninh Hiên ở vào tại một loại tinh thần phân liệt trạng thái xuống, nhưng hắn bản năng như trước sẽ giúp trợ hắn làm ra phù hợp trước mắt hành vi động tác, cho nên trong lúc nhất thời Ninh Hiên cũng là hưu kinh vô hiểm tránh thoát ngôi sao xiềng xích áo nghĩa sát chiêu sinh tử vô thường. Cũng tại lúc này, Hắc Bạch Phán Quan cầm trong tay sinh tử bút, một số câu hoa bút chi áo nghĩa vận chuyển lại một cổ sinh tử vô thường, sinh tử lưỡng mênh mông ý cảnh đột nhiên phát ra sinh tử trên mọi bút tản mát ra từng đợt mãnh liệt Hắc Bạch chùm tia sáng. Cái này hai đạo Hắc Bạch Quan bó tự đại biểu cho sinh tử. Ngay sau đó, Hắc Bạch chùm tia sáng vặn vẹo cùng một chỗ hình thành một cái Hắc Bạch Quan hoàn. Sinh tử Quang Hoàn. Đây đã là cao đẳng Quang Hoàn rồi, do hai chủng Quang Hoàn tổ hợp cùng một chỗ, nhưng so chỉ một thuộc tính Quang Hoàn cường đại hơn không chỉ gấp mười. Sinh tử Quang Hoàn dắt sinh tử vô thường lưỡng mê ngông đại khủng bố ý cảnh, đối với đang đứng ở tinh thần phân liệt ninh hiên mang tất cả bạo sát mà đến. Trước 544, Thiên Độc. Trên thực tế, chỉ là ngôi sao siềng xích cùng sinh tử bút cái này hai đại tuyệt phẩm địa binh chiến lực, cũng đủ để đuổi giết mất bất luận cái gì một cường đại thất địa đạo tông chúng chi là cũng chỉ có tứ địa đạo tông ninh hiên hơn nữa ngôi sao xiềng xích cùng sinh tử bút cũng đều này đây tương xứng đôi áo nghĩa sát triều thi triển ra tự nhiên là uy lực vô cùng nếu như không phải ninh hiên thực lực đầy đủ cường hãn sớm như vậy đã bị bọn hắn đánh chết một ngàn lần rồi nếu là đem ninh hiên đổi thành cơ nguyệt vô thần như vậy cơ nguyệt vô thần căn bản là ngăn cản không nổi như vậy hung hiểm tới giết, chỉ có một con đường chết cái này cũng có thể thấy được ninh hiên thực lực bây giờ đã bỏ qua rồi cơ nguyệt vô thần rất nhiều rất nhiều Thời gian không chỉ là vĩnh viễn đứng tại Ninh Hiên bên này, chính như Hạ Đường đã từng nói như vậy, Ninh Hiên không phải cái gì cái gọi là tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, nhưng kỳ ngộ của hắn cùng số mệnh chi nồng hậu dày đặc, tuyệt đối là thuộc về đạt trình độ cao nhất đấy. Tiểu La nương tựa theo vô số kỳ ngộ cùng cố gắng, Ninh Hiên mới có thể dùng nhanh như vậy tấn chức tốc độ phát triển lấy. Nhưng ở Ninh Hiên có được số mệnh cùng không lúc không tại kỳ ngộ đồng thời, hắn phải đối mặt nguy cơ, lại cũng không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng đấy, có thể nói. Ninh Hiên có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn chính là hắn bằng bản thân cố gắng cùng ham hở tiến lên. Mặc dù là cơ Nguyệt vô thần như vậy, đích Thiên Tài, nếu như gặp được như vậy nguy cơ, đều muốn lập tức tử vong. Có thể tưởng tượng, lấy được chỗ tốt càng lớn, chỗ tiếp nhận nguy hiểm lại càng kinh người. Lập tức cái này hợp lại tiểu quang hoàn đánh đến nơi xuống, cái kia ma hóa phần thân đột nhiên bộc phát, rõ ràng dây rũa ngôi sao xiềng xích bên trong đích công xiềng, hắn hắc viêm thân thể thoáng một phát tàng ra, hóa thành hừng hực hỏa diễm, trải thành rộng lớn biển lửa trực tiếp đem sinh tử quang hoàn cho bao phủ đi vào. Nhưng ngay tại nháy mắt sau đó, ngập trời biển lửa đống chốc bị chấn trở mình, ma hóa phần thân phát ra một đạo khét dài, vô số hắc viêm điên cuồng tụ lại, lại hiện ra ma hóa phần thân thân hình. Lúc này, ma hóa phần thân sắc mặt cực độ tái nhợt, hiển nhiên là vừa rồi tiếp nhận được sinh tử quang hoàn một kích chỗ tạo thành thương thế. Dù sao hiện tại ma hóa phần thân còn không có, có bị hoàn toàn phân liệt đi ra, phát huy ra đến thực lực có hạn, không đủ để cùng hắc bạch phán quan đối kháng. Hy vọng chi quang. Cực hiệu. Đột nhiên, Ninh Hiên một tiếng hét to, manh liệt vận chuyển trong cơ thể chỗ sâu nhất hy vọng chi quang, cái kia phiêu miểu linh động hy vọng chi quang, kịch liệt xoay tròn, một cổ thần kỳ lực lượng chấn động, không ngừng bị kích động đi ra, đúng là cực hiệu chi lực. Cực hiệu lực lượng tại Ninh Hiên trong cơ thể không ngừng nhảy lên, cuối cùng lèn đến tinh thần của hắn ý chí ở bên trong, cái kia đang tại kiệt lực phân liệt tinh thần, tiếp thụ lấy cực hiệu lực lượng trùng kích, phân liệt tốc độ lập tức tăng nhiều. Đem phân liệt lực lượng phát huy đã đến cực hạn, hơn nữa đã vượt qua cực hạn trạng thái. Cờ giác. Rốt cục, Linh Hiên tinh thần tại cực hiệu lực lượng trùng kích phía dưới, một phân thành hai, phân liệt ra ra, sau đó cái kia ma hóa ý chí, bị Linh Hiên đơn giản khắc sâu vào ma hóa phần thân não vực ở bên trong, cấu thành hoàn mỹ mang theo tiếp. Ma hóa phần thân lập tức tỉnh lại, hắn mở ra đen kịt hai mắt, hắn hai cái đồng tử, phảng phất hắc viêm giống như đang ngảy nhót, hiện ra sắc thái thần bí. Ma hóa phần thân trong đầu chỗ xây dựng tin tức kho như trước tồn tại, cái tiết như kim tự tháp giống như tiên trải qua, ở trong đó không ngừng tiếp nhận ngoại giới hết thể tin tức, sau đó tiến hành suy tính. Mạnh liệt vô cùng ma hóa ý chí, khiến cho ma hóa phần thân cực kỳ ma tính khí tức, nhưng hắn ý nguyên ở vào tại tuyệt độ lý trí ở bên trong, cùng lúc đó, ma hóa phần thân đã mất đi chủ thể hết thể năng lực, cùng sinh hóa phần thân đồng dạng, tại sau này trên đường, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Ma hóa phần thân chiến lược tuy nhiên không phải cường đại nhất đấy. Thậm chí là so ra kém sinh hóa phân thân, nhưng hắn suy tính năng lực lại trên đời vô song, ẩn chứa vô cùng tiềm lực, hắn chỉ cần đem trong đầu chỗ xây dựng đi ra tiên trải qua hoàn thiện mà bắt đầu, như vậy hắn chiến lực, không thể nói trước còn có thể vượt qua chủ thể Linh Hiên. Hơn nữa ma hóa Linh Hiên bị phân liệt đi ra trở thành độc lập thân thể về sau, cũng có được thực lực cường đại, hắn vốn có ma chi áo nghĩa, đủ để cùng thần chi áo nghĩa so sánh, mà Linh Hiên đem ma hóa phần thân phân liệt sau khi ra ngoài. Tự nhiên cũng tiểu đã mất đi ma chi áo nghĩa, nhưng hắn tin tưởng dùng năng lực của mình, ngày sau tìm hiểu ra ma chi áo nghĩa cũng không phải vấn đề gì, dù sao hắn đã từng có được qua bậc này áo nghĩa, hơn nữa còn thi triển rất nhiều lần, đối với ma chi áo nghĩa đã có rất sâu rất hiểu rõ. Ma chi áo nghĩa chính thức chỗ cường đại không chỉ có ở chỗ hắn có thể đem bản thân ma hóa, xử, khiến cho, sở hữu hết thể tố chất có thể có được đề cao lớn, cường đại nhất địa vị ở chỗ ma chi áo nghĩa có thể vận chuyển ra linh hồn thể mở ra linh hồn trong cơ thể bảo tàng. Nếu là ma hóa phần thân mở linh hồn trong cơ thể tám môn, vậy thì cực kỳ khó lường rồi. Ma hóa phần thân có được bản thân độc lập linh hồn thể, chỉ cần có được tinh thần ý chí tồn tại, đều diễn sinh ra ba hồn bảy vía, cuối cùng hình thành linh hồn thể loại này phức tạp tới cực điểm hạch tâm cấu tạo. Bởi vì ma hóa phần thân thể chất nguyên nhân, hắc viêm thân thể có thể đem ma chi áo nghĩa tất cả bí năng, triệt để phát huy ra ra, cũng dùng cái kia kinh người suy tính năng lực Tại ngày sau liền đủ để suy tính ra thông qua ma chi áo nghĩa, suy tính ra linh hồn thể hào diệu chỗ. Cũng tỷ như hiện tại, ma hóa phần thân phân loại sau khi đi ra, lập tức tự mở ra trong cơ thể linh hồn thể một cái nho nhỏ bảo tàng ách vận chớ chú. Ách vận chớ chú là một loại khủng bố nguyên rùa chi pháp, nó không giống với tám môn cái loại nầy dương cương hủy diệt tính lực lượng, nó thuộc về âm ú quỷ dị sát chiêu, giết người không thấy máu. Thông qua linh hồn thể phát động ách vận chớ chú tại vô hình tâm đó khiến cho địch nhân thần không biết quỷ không hay trúng chiêu, sau đó có thể đem đủ loại vận rủi ra chỉ đến hắn trên thân người, nói thí dụ như tinh lực vô duyên vô cơ hạ thấp, bổn mạng kim đan giạn nước, thần quang bạo tạc nổ tung vân vân, đợi một tí, đều là một ít liệt ách vận chớ chú. Linh hồn thể lão diệu vô cùng vô tận, như bầu trời đầy sao nhiều, coi như là đại học giả cùng kỳ cả đời, đều không thể thấm nhuần ra linh hồn thể ức một phần vạn huyền bí. Ninh Hiền đem ma hóa phần thân thành công mà còn thẩm mỹ phân liệt sau khi đi ra, đã đã đặt thành chính mình mục tiêu cuối cùng nhất, lúc này hoàn toàn có thể buông tay buông chân đại sát một hồi, bằng không thì bằng thực lực của hắn, làm sao có thể sẽ bị áp chế được lợi hại như thế, mặc dù đánh không lại, mang theo tất gia thi bọn hắn bỏ chạy còn không có vấn đề đấy, phải biết rằng, nhưng hắn là có được thuấn chi áo nghĩa cùng trụ vô gian bực này cực hạn đột phá. Các ngươi đã không cách nào giết chết, vậy thì nên làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị. Ninh hiền trong lúc nói chuyện. Trực tiếp tế ra tứ tinh chiến hồn, cái vị này tứ tinh chiến hồn so trước kia không biết cường đại hơn bao nhiêu, ngưng thực độ cực cao, phía dưới chiến tranh Chi Luân, càng là đang không ngừng bộc phát ra cực kỳ lăng lệ ác liệt chiến tranh chấn động, một vài bước rung động chiến tranh hình ảnh, theo chiến tranh Chi Luân vận chuyển mà nghiền áp đi ra. Chiến tranh Chi Luân cũng là dùng linh hồn thể phương thức hiện hiện ra, tách ra tinh quang giống như sáng chói sáng bóng, không giống như trước như vậy hiện ra tang thương cổ xưa khí tức. Trên thực tế... Từ khi Ninh Hiên đem linh hồn thực thể hóa bực này bí pháp triệt để hoàn thiện hơn nữa nâng cao một bước về sau, tứ tinh chiến hồn đã là cực kỳ cường đại, cùng Ninh Hiên tiến hành dung hợp về sau, càng là đem thực lực của hắn hiện lên gấp 10 lần đầy thăng, so với hồn điện cái kia chút ít tinh anh cao thủ phóng xuất ra linh hồn thể tăng phúc còn muốn kinh người nhiều lắm. Hơn nữa Ninh Hiên hiện tại có khả năng dung nạp cương văn, cũng trực tiếp tăng vọt 30 lần. Đúng vậy, tỉ là hàng thật giá thật 30 lần. Ban đầu ở Phi Giáp Long môn thời điểm, Ninh hiên thế nhưng mà kiến thức đến cái kia lục địa đạo tông phóng xuất ra linh hồn thể về sau, có khả năng dung nạp cương áp là đồng cấp bên trong đích gấp trăm lần. Nhưng là phải biết rằng, đồng cấp bên trong đích gấp trăm lần, chỉ là tương đối cái loại này bình thường nhất lục địa đạo tông, nếu như là tư chất không tệ lục địa đạo tông, chỉ sợ cũng chỉ có thể siêu việt 30 lần mà thôi. Ninh hiên tăng phúc 30 lần, đã là cực kỳ chi khủng bố, nói sau hắn cái này tăng phúc thế nhưng mà cương văn, không phải cương áp cho nên tăng phúc trình độ. Tự nhiên là so cương áp muốn khó khăn rất nhiều, cho nên, tăng phúc 30 lần cương văn, là ở hợp tình lý. Nói cách khác, Ninh Hiên hiện tại bản thân có khả năng dung nạp cương văn tổng sản lượng đạt tới 90 tỷ cương văn. Sau đó lại trải qua cực hiệu tăng phúc, vừa vận đạt tới cực hạn 100 tỷ cương văn. Hơn nữa tại cực hiệu lực lượng cùng thuấn chi áo nghĩa song trọng thôi động phía dưới, Ninh Hiên mỗi một cái thời gian hô hấp, có thể khôi phục cương văn 10 tỷ nhiều. Ở chỗ tứ tinh chiến hồn dung hợp về sau Ninh Hiên không chỉ là bản thân dung nạp tổng sản lượng cương văn Đạt được trên phạm vi lớn tăng phúc, lực lượng của hắn, tốc độ, phòng ngự, tinh lực, thi pháp hiệu suất đều tại hiện lên thẳng tắp phương thức tiến hành bộc phát tăng trưởng. Ninh Hiên đứng thẳng hư không, buộc phát ra không gì sánh kịp vi năng, cái kia tân sinh ma hóa phần thân cùng chủ thể so với, tiêu hoàn toàn không đủ nhìn. Ninh Hiên tiện tay một chảo, tách ra lực lượng đột nhiên phát ra, không gian đều tại sụp đổ, cái kia câu trần nương nương thi triển đi ra Huyễn Chi áo nghĩa. Bị hắn thoáng một phát xé rách được nát bấy Tất ra thi bọn người Lập tức liền từ thảo cảnh trong tỉnh táo lại Ánh mắt của bọn hắn bên trong Lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc, Nếu không là Ninh Hiên xuất thủ cứu bọn hắn Như vậy tất ra thi năm người Cuối cùng cũng chỉ có thể vĩnh viễn trong ảo giác Tiến tới mất phương hướng chính mình Đã trở thành một cái bị người bài bố khôi lỗi Tất ra thi năm người lúc trước Không có bị giết chết nguyên nhân tại tại trên người của bọn hắn Như trước vởn quanh lấy Ninh Hiên Trước khi trộ bố trí xuống tiêu diệt quan hoàn. Đây cũng là Ninh Hiên cố ý lưu lại chuẩn bị ở sau, để tránh bọn hắn lọt vào bất trắc. Các ngươi đều không muốn ra tay, hôm nay ta muốn đem bọn họ toàn bộ một mẹ hút gọn. Ninh Hiên phát ra thanh âm uy nghiêm, làm cho người có một loại không thể kháng cự thần uy. Cuồng vọng, Thâm Lam Chi chủ ánh mắt bình tĩnh, nàng ở thời điểm này, ngược lại tỉnh táo lại, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, lúc này mới thật sự là quyết định sinh tử thời khắc mấu chốt. Tiểu tử, không phải không thừa nhận, ngươi xác thực có cuồng vọng tiền vốn, nhưng là Ta như trước muốn lặp lại lời vừa mới nói lời mà nói, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhìn không ra, ngươi bây giờ thi triển chính là hồn điện linh hồn thực thể hóa bí pháp. Loại bí pháp này tuy nhiên lợi hại, nhưng chúng ta quy độ mình có thể hồn điện sánh vai cùng, chẳng lẽ sẽ không có bậc này cấp độ bí pháp. Tinh La Thu hồi ngôi sao xưng xích, nói ra, chỉ bằng ngươi bây giờ chỗ thi triển linh hồn thực thể hóa, quy độ mình tiểu hoàn toàn có thể phán định ngươi là hồn điện an trọc vào đi gian tế. Ngươi nói Ngươi có phải hay không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật sự là chê cười. Ninh Hiên khinh thường một tiếng, điềm Nhiên nói, chỉ cần đem các ngươi toàn bộ giết chết thì tốt rồi. Ninh Hiên khinh thường tại giải thích mình không phải là hồn điện gian tế, hắn cũng biết, mặc dù giải thích, cũng không có bất kỳ tác dụng, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Hắn cũng tin tưởng, tất ra thì bọn người cũng sẽ không tin tưởng bọn hắn theo như lời nói, bởi vì nếu như Ninh Hiên là hồn điện người trong... Như vậy trước khi hắn sở tác sở vi, sẽ bày biện ra quá nhiều người khó hiểu nghi vấn. Không cần cùng hắn nói nhảm, chúng ta thi triển bí pháp, nhanh chóng đem hắn giải quyết hết, để tránh đêm dài lắm mộng. Câu Trần Nương Nương vô cùng ác độc nói, nàng đang nói chuyện đồng thời, trong lòng bàn tay, rõ ràng xuất hiện một cái tản mát ra thao thiên độc khí ưu ác tính. Cái này chỉ, cái, ưu ác tính, như tâm tạng, bẩn, giống như nhúc nhích, nó không chỉ có phát ra tản mát ra độc khí, càng là ác độc vô cùng. Cùng câu trần nương nương ngược lại là hợp nhau. Người có hai bảo vật, một là trái tim, hai là ưu ác tính. Trái tim cung cấp sinh mệnh lực, ưu ác tính là được suy sấu sinh mệnh lực, nhưng mà trái tim thấy được, ưu ác tính nhưng không nhìn thấy. Ta biết rõ đó là cái gì bí pháp rồi, đây là thiên độc. Tất ra thi nhìn xem câu trần nương nương thi triển đi ra bí pháp chấn kinh rồi lên. Cánh mạng con người lực, kỳ thật mỗi thời môi khắc đều tại sói mòn, cũng là tại sói mòn tuổi thọ, đây cũng là mỗi sống một ngày, ý đi sống một ngày, mà người tại sao phải bao giờ cũng đều đang trôi qua tuổi thọ đâu này. Quy đồ minh căn cứ như vậy một cái nguyên lý, đã sáng tạo ra một môn bí pháp, bọn hắn cho rằng, trong cơ thể con người, trái tim đã mỗi thời môi khắc đều tại cung cấp sinh mệnh lực, như vậy trong cơ thể con người, cũng khẳng định có một cái nhìn không thấy ưu ác tính, mỗi thời môi khắc đều tại khiến cho người tuổi thọ giảm bớt. Cho nên, thì có thiên độc bực này cực độ ác độc bí pháp. Trước 545, đánh chết cự đầu, thượng, Cái gọi là thiên độc bí pháp, ý vì trời sinh hữu ác tính, nói đúng là, cái này khỏa hữu ác tính, theo nhân loại vừa ra đời tiểu tự nhiên mà vậy tồn tại, tiểu như tâm tạng, bẩn, là thân người trong cơ thể phải tồn tại. Câu trần nương nương chỗ thi triển đi ra thiên độc cũng không hoàn thiện, cũng không có đem loại bí pháp này tu luyện tới đại thành cảnh giới, tối đa chỉ là một cái gà mờ mà thôi, nhưng nguy năng, cường đại như trước vô cùng. Cái này rất giống ninh hiên cũng chỉ là đem chiến hồn tu luyện đến cấp 4 sao đường. Khoảng cách 10 sao giai đoạn xa xôi vô cùng, cũng chỉ là một cái gã mở mà thôi. Vô cùng ác độc ngũ ác tính tại câu Trần Nương Nương trong tay nhảy lên không thôi, tản mát ra từng đợt thao thiên độc tính, vẻ này độc tính như muốn thẩm thấu tiến người trong xương thủy. Từng tu luyện thiên độc người, đều ngưng tụ ra một khỏa thuộc về bản thân bổn mạng trời sinh ngũ ác tính, bọn hắn có thể lợi dụng cái này khỏa trời sinh ngũ ác tính, môi thời môi khác hấp thu mất trong cơ thể độc tố, hoàn mỹ rèn luyện thể chất, càng thêm có thể khiến cho sinh mệnh lực trôi qua sâu sắc rút ngắn nói cách khác tuổi thọ cũng sẽ ở trong lúc vô hình đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng cái này là bậc nào hấp dẫn không nói chuyện cái này thiên độc lực sát thương như thế nào gần kề tiểu là như vậy một cái năng lực có thể lại để cho tất cả tu sĩ nổi giận nghe đồn rằng tu luyện tới cực hạn thiên độc vạn độc bất xâm trong thân thể hết thể dơ bẩn đều sẽ tự động bị trời sinh lũ ác tính cho hấp thu được sạch sẽ làm cho bản thân thân hình trần thế bất nhiễm trở thành không rành thân thể càng thêm lợi hại chính là Trời sinh đu ác tính còn có thể rửa người ý niệm, khiến cho một người ý niệm, không dính ngắc niệm, ý niệm hiểu rõ, nhất dụ mê hoặc lòng người vẫn là trời sinh đu ác tính còn có thể đối với linh hồn thể sinh ra hiệu quả. Linh hồn thể vô cùng cường đại tinh vi, nhưng đồng thời cũng tồn tại so thân thể còn muốn càng nhiều nữa dơ bẩn cùng độc tố, đem những cái kia dơ bẩn độc tố toàn bộ hấp thu mất, như vậy linh hồn thể sẽ trở nên càng thêm khủng bố. Hơn nữa thiên độc lực sát thương cũng là không gì sánh kịp, lợi hại phi phàm. Lúc đối địch cũng là dựa vào cái kia khỏa trời sinh lũ ác tính. Mỗi người trời sinh lũ ác tính đều là bởi vì người mà dị, tất cả không giống nhau. Tựa như câu Trần Nương Nương sở tu luyện ra trời sinh lũ ác tính, trong đó ẩn chứa trọn vẹn 10 vạn trùng trùng kịch độc. Tại Phật gia bên trong có như vậy một loại thuyết pháp, một giọt nước, tiêu ẩn chứa tám trăm triệu sáu ngàn nọc khuẩn kỳ thật. Đây cũng là một loại kịch độc, bất quá mãn tính kịch độc. Mà hôm nay sinh lũ ác tính, tuyệt đối là vạn độc chi vương. Mặc dù là trong thiên hạ vô cùng tàn nhẫn nhất, cây độc xà đều không thể tới so sánh vạn nhất. Câu Trần Nương Nương tế ra ẩn chứa mười vạn kịch độc trời sinh nũ ác tính, lập tức tầm đó đầy trời kịch độc khí tức khắp nơi tàn sát bừa bãi. Trong không khí độc khí, tựu là trước Thiên Linh Tông hấp bên trên một ngụm, muốn lập tức tử vong, vĩnh viễn không siêu sinh. Cái này quả trời sinh nũ ác tính, không chỉ có mỗi thời mũi khắc đều tại hấp thu câu Trần Nương Nương thân hình chúng độc tố, mà ngay cả trong không khí cùng độc có quan hệ hết thể đều tại hấp thu. Trời sinh lũ ác tính chỗ phóng xuất ra 10 vạn kịch độc, hội tụ thành một cổ cuồn cuồn thủy triều, phô thiên cái địa kịch độc, như sóng to gió lớn. Đối với Ninh Hiên giết bằng thuốc độc tới. Ninh Hiên nhìn xem cái kia khỏa trời sinh lũ ác tính, tại hắn cửu luân nhãn ở bên trong, nhưng là liếc Tiểu phân tích ra trong đó ẩn chứa kịch độc thành phần, hắn lập tức Tiểu kinh ngạc cả kinh, bởi vì hắn phát hiện trời sinh lũ ác tính kịch độc thật sự là quá mức kinh người. Tiểu là giống như bình thường địa cấp độc dược đều hoàn toàn không cách nào so sánh trời sinh lũ ác tính. Trời sinh đu ác tính, quả nhiên là một loại hiếm thấy chi vật, trong đó huyền bí, chưa đủ vì ngoại nhân đạo. Hơn nữa Ninh Hiên cũng nhìn ra, hôm nay sinh đu ác tính chưa từng hình thành vì hữu hình về sau, mỗi thời mỗi khắc đều tại cướp đoạt lấy thiên địa tuổi thọ, thiên địa cũng là có tuổi thọ đấy, cái gọi là cùng thiên địa đồng thọ, tự là chỉ một chiêu này tình huống. Thiên địa tan vỡ thời điểm, thì ra là cái này thần quốc vẫn lạc chi tế. Thiên độc bực này bị pháp, là trời sinh tồn tại, nó không chỉ là cướp đoạt người tuổi thọ cũng sẽ biết hấp thu thiên địau tuổi thọ, do đó lớn mạnh bản thân. trong chớp mắt, linh hiên tiểu dò xét tra ra thiên độc rất nhiều bí mật, hắn thầm nghị trong lòng, nguyên lai quy đổ mình còn có bực này thần kỳ bí pháp, xem ra ngày sau có thời gian lấy được đem cái này thiên độc bí pháp đổi với tay cầm, sau đó chính mình phỏng đoán một phen nhìn xem, linh hiên ước chừng cũng suy đoán đạt được, đổi lấy thiên độc bí pháp, vô cùng có khả năng cũng là dùng độ cống hiến phương thức tiến hành giao dịch, bất quá linh hiên tịnh không để ý, hắn biết rõ. Quy đổ minh thì không cách nào trói buộc chính mình, Huống hồ hắn cũng có rất nhiều biện pháp ly khai quy đổ minh. Người khác không có cách nào, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cũng không có cách nào. Câu trần nương nương chỗ thi triển đi ra thiên độc gần chứa vô cùng kịch độc, những thứ kịch độc kia phảng phất là trên thế gian nhất ác độc tồn tại. Mười vạn kịch độc những nơi đi qua, vạn vật mục nát, thiên địa kêu rên, thanh thế cực kỳ chi kinh người. Linh Hiên nhìn xem mười vạn kịch độc tịch quân tới, thân hình không chút sức mẻ, trên mặt càng là hiện ra hàng lạnh như một l cùng tứ tinh chiến hồn dung hợp hán thực lực chi sâu đã đạt tới một cái quỷ thần khó lường tình trạng chỉ thấy ninh hiên một quyền nhanh ra thần uy như ngục vô tận quyền áp lực lượng bạo phá hư không một quyền này vận chuyển thuẫn chi áo nghĩa cùng cực hiệu lực lượng khủng bố vô song cơ hồ là ở trong một chớp mắt tiêu cùng đạo kia 10 vạn kịch độc đụng vào nhau phanh cực lớn nổ đùng thanh âm không ngừng vang vọng hư không đầy trời kịch độc bị một quyền lực lượng trực tiếp chấn vỡ nhưng là tại hạ một khắc cái kia quả trời sinh lú ác tính ở trên hư không quay tròn một cái xoay tròn một kịch độc ma vương bị ngưng tụ ra ra cái vị này kịch độc ma vương toàn thân là do vô số độc tố chỗ cấu thành phảng phất nó là vạn độc chi vương chỉ thấy cái vị này kịch độc ma vương há miệng khẽ hấp một cổ vô số thiên địa nguyên khí đã bị hắn hấp vào trong miệng sau đó thân thể của nó mãnh liệt bành trướng cuối cùng mãnh liệt thoáng một phát một đạo kịch độc chủng kia sáng theo trong miệng của nó cuồng bạo xì ra linh hiên nhìn cũng không nhìn liếc Tốc độ của hắn sao mà hung mãnh? tại kịch độc ma vương còn không có có phát ra công kích thời điểm, công kích liền đi tới kịch độc ma vương trước mặt, vô số bén nhọn binh tinh thể, trong khoảng khắc liền nhìn rõ kịch độc ma vương thân hình, một cổ quỷ dị thứ chi áo nghĩa, sỏ xuyên qua hư không, trực tiếp sẽ đem kịch độc ma vương cho xé rách được nát bấy. Ngay sau đó, Linh Hiên dư thế không giảm, bắt tay một chảo, cái kia kịch độc trúng tia sáng ngay tại trong tay của hắn bị áp chế xuống, quy về hư vô, cuối cùng, Linh Hiên bước chân đặt mạnh. Long hành hội bộ lập loè đến trời sinh lũ ác tính trước mặt ôm đùm nhếp đi qua lại là muốn thu lấy cái này khỏa ưu ác tính Ngươi dám cái này khỏa trời sinh lũ ác tính thế nhưng mà câu trần nương nương bảo bối nàng trông thấy ninh hiên đối với bảo bối của mình ra tay lập tức tiêu hét dầm lên thân hình khẽ động hướng phía ninh hiên phốc giết đi qua các ngươi còn chưa động thủ câu trần nương nương tại chạy vội tầm đó đối với mặt khác ba tôn cự đầu tiếng dít lên đồng thời tất cả thuộc về câu lan cung đạo tông thành viên cũng lần lượt ra tay, đối với Ninh Hiên lại lần nữa vây giết tới. Bất quá lúc này địch quân nhân số đối với Ninh Hiên mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, ngoại trừ những cái kêu cự đầu bên ngoài, bất kể là bảo chủ phong chủ, vẫn là nhất đảng thành viên, đều là đến nhiều lời chết nhiều lời, bọn hắn căn bản là không cách nào tiếp được Ninh Hiên một quyền chi huy. Huyến chi áo nghĩa, huyến ma vô song. Câu Trần Nương Nương lại lần nữa đánh ra bản thân mạnh nhất huyến chi áo nghĩa, lập tức tầm đó, trong hư không lộ ra hóa ra vô số ảo giác. Đồng thời, một tôn huyễn ma theo hư vô bên trong sinh ra đời, những này huyễn ma không giống với tâm ma, chúng là căn cơ câu Trần Nương nương tinh thần ý chí chỗ hiện hóa ra đến. Loại này biến ảo, cùng hạ đương có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đầu rất đúng lợi hại phi phàm. Vô số huyễn ma, tản mát ra ngập trời khí thế hung ác, mỗi một huyễn ma, hiện ra đủ loại bất đồng hình thái, chúng càng là có thể biến ảo thành địch trong lòng người đâm chiêu niệm người. Nói thí dụ như, tại Ninh Hiên trước mặt, liền xuất hiện thương nguyệt hồng. Tiến như tuyết, đường vịt, linh phi bọn người, thậm chí là gã kỳ lân, tân duyên bọn hắn những cái kia đồng bọn, linh hiên trong nội tâm vô cùng chi thanh minh, ý chí của hắn sao mà kiên định, nhất nhưng cái này hảo giác đầy đủ cường hành, nhưng là không cách nào làm cho hắn không cách nào tự kiểm chế. Làm sao có thể? Của ta huyện chi áo nghĩa, rõ ràng chỉ có thể đối với hắn sinh ra một chút như vậy rất nhỏ hiệu quả. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, phải biết rằng, đây chính là áo nghĩa A. Câu Trần Nương Nương nhìn xem sắc mặt như trước tỉnh táo Ninh Hiên, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chút tài mọn, phá cho ta. Ninh Hiên nhìn xem ngày xưa những cái kia người quen nhì, chỉ là một quyền, bài trừ vô căn cứ, ngay sau đó, hết thảy đều khôi phục thanh minh, thiên vẫn là thiên, mà vẫn là đấy, người vẫn là những người kia, bất đồng chỉ là người biến hóa mà thôi. Cho ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là áo nghĩa, thuấn chi áo nghĩa, thuấn sát. Mạnh nhất trạng thái hạ là Ninh Hiên đột nhiên vận chuyển thuấn chi áo nghĩa thân thể của hắn lên lóe ra thâm thúy sáng bóng chỉ thấy cả người hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa trong không gian một đạo cực hạn hiện lên như sáng chói cực quang sệt qua bay thẳng đến câu trần nương nương trên cổ một vòng khủng bố một màn xuất hiện câu trần nương nương cổ phía dưới ngăn, ngăn ra trong cổ mạch máu không ngừng phun trào ra sền sệt đỏ tươi máu tươi đầu của nàng cùng thân thể chia liệt trước khi chết cặp mắt của nàng mở sâu sắc đấy trong ánh mắt đều hiện đầy đáng sợ tơ máu hiện nhiên là chết không nhắm mắt. Linh Hiên một kích này không gì sánh kịp, tại vận chuyển tuấn chi áo nghĩa tâm đó cũng kích phát ra cực hiệu lực lượng, cái này khủng bố một kích, tuyệt đối là siêu trình độ phát huy, miểu sát mất thất địa đạo tông cũng không phải là không có khả năng sự tình. Linh Hiên đánh chết mất câu Trần Nương Nương Chi Châu, bắt tay một chảo, tại trong hư không nhảy lên trời sinh ưu ác tính đã đến trong tay của hắn. Linh Hiên lúc này cũng không có thời gian đi nghiên cứu cái này khỏa ưu ác tính, bắt nó ném vào trong túi chứa vật, liền thay đổi ánh mắt nhìn về phía những cái kia vây giết tới đạo tông thành viên tinh thần pháp hoa linh hiên quyết ý muốn đem tại đây tất cả toàn bộ giết chết như vậy hắn tiểu cũng không có chút nương tay hắn trực tiếp liền triển khai khủng bố cấm thuật một cấm binh hình chiếu hàng lầm xuống đúng là tinh vẫn hào quang sáng chói tinh vẫn nổi bắn ra vô cùng cực quang một chiêu tinh thần pháp hoa từ trong đó chấn động mà ra hàng hà sa số giống như ngôi sao hình chiếu theo xa xôi trên trời sao rơi xuống dưới ra trạng diện cực kỳ rung động cuộn cuộn ngôi sao trường hà lập tức đem tất cả thành viên toàn bộ đều tịch cuốn vào, bị một cổ cường đại ngôi sao chi lực chỗ cuốn chặt lấy. Sao băng đại bạo, linh huyễn động tác trên tay không ngừng chút nào, càng thêm hung mãnh một chiều bộc phát ra, chỉ thấy vô số ngôi sao hình chiếu kịch liệt co rút lại, hóa thành điểm điểm tinh quang, cuối cùng tinh quang sinh ra mãnh liệt bạo tạc nổ tung, nhiều đóa mây hình nấm cũng tùy theo bay lên. cứ như vậy, thử vong tự trương, dần dần kéo ra. chương 546, đánh chết cự đầu, trung. Ninh Hiên lúc này là càng đánh càng hăng, chiến lực tăng lên tới một cái đỉnh phong trạng thái, Hắn chỗ tuân theo chính là chiến tranh ý chí, ý chí càng cường đại, chiến lực lại càng cường hành. Liên tiếp đánh chết mất vạn tà vương cùng câu trần nương nương cái này hai tôn cự đầu về sau, Ninh Hiên thanh thế nhất thời vô lượng, rất nhiều thành viên, đều đối với Ninh Hiên sinh ra một cổ sợ hãi chi ý, những này nhất đẳng thành viên hoặc là phong chủ, cũng không phải những này cự đầu thủ hạng, bọn hắn chỉ là thành viên, cùng loại với gia nhập liên minh một loại hình thức mà thôi hai vạ đến nơi lời mà nói, bọn hắn sẽ không chút do dự từng người phi. Hơn nữa vạn tà vương cùng câu trần nương nương sau khi chết, cái này hai cái thế lực tương ứng thành viên, bảo chủ cùng phong chủ, đều mơ tưởng lập tức rút đi, dù sao bọn hắn người tâm phúc đều chết hết, bọn hắn ở tại chỗ này, cũng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Nhưng Ninh hiên hiển nhiên sẽ không cho bất luận kẻ nào ly khai cơ hội, hôm nay những người này vây giết hắn, cái này là bởi vì, đã nhưng cái này quả không cách nào đối với hắn sinh ra ra. Như vậy Ninh Hiên sẽ gặp không chút do dự đem bọn họ toàn bộ giết chết. Có được nhân quả chi lực Ninh Hiên, đối với nhân quả đã có tương đối sâu khắc lý giải, nói sau hắn cho tới bây giờ cũng không phải một cái nhân từ nương tay người, chảm thảo trừ căn đạo lý không chỉ có muốn hiểu, càng quan trọng hơn là muốn dùng hành động quán triệt đi ra. Hơn nữa, Ninh Hiên tại một trận chiến này ở bên trong, chỗ buộc lộ ra đến bí mật đã nhiều lắm, một khi bị truyền bá ra ngoài, như vậy hắn đem tại quy đổ mình không hề nơi sống yên ổn, cho nên... Mặc kệ là vì cái gì, hắn đều muốn đem tại đây địch nhân toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Lập tức, Ninh Hiên không tiếc bất cứ giá nào, thế ra tinh thần chi thư cái này bộ cấm điện. Cấm binh cùng thần binh bất động cấm binh không có bất kỳ binh pháp, cũng không có áo nghĩa, chỉ có cấm thuật mới có thể đem cấm binh uy lực phát huy ra ra, mà chỉ có cấm điện mới ghi lại cấm thuật, cái này tinh thần chi thư đó là thuộc về chính tông cấm điện. Cấm điện so thánh điện muốn hy hữu nhiều lắm, ít nhất Ninh Hiên cho tới bây giờ cũng chỉ là kiến thức qua tinh thần chi thư cái này bộ cấm điển mà thôi. Tinh thần chi thư trong ghi lại lấy tinh vẫn cựu nhật diệt thế cái này liên hoàn cấm thuật, vô cùng cường đại, cho tới bây giờ, Ninh Hiên chỉ là thi triển qua 2 ngày trước mà thôi, theo thứ tự là tinh thần pháp hoa cùng tinh truy đại bạo. Hán tại còn không có có tiến vào đạo tông cảnh giới thời điểm, có thể thi triển ra tinh truy đại bạo hôm nay tu vi của hắn, sau khi đó không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu vạn lần, mặc dù là ngày thứ 5 bên trong đích tam giới tinh bạo đều thi triển được đi ra. Từng tại bất trong nước, Ninh Hiên thế nhưng mà thấy tận mắt thức qua cửu u huyết thống rất nhiều đạo tông cao thủ thi triển một màn này rung động cảnh tượng, ở đằng kia lúc, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình một ngày kia có thể thi triển ra cường đại như thế sát chiêu. Bất quá, mặc dù là dùng Ninh Hiên tu vi hiện tại, thi triển ra cấm thuật ngày thứ 5 bên trong đích tam giới tinh bảo tiểu là cực hạn rồi. Ngày thứ 6 tiểu là chư thiên trần bạo lúc trước bảo nhi gặp nguy hiểm thời điểm. Cái kia Cửu huyết thống Diễm chiếu Vương tiểu là thi triển ra một chiêu này ngăn cản được cấp thần tư đại đế. Bất quá nàng là thi triển đi ra tiên thuật, hơn nữa lúc trước Cửu huyết thống người, thi triển tam giới tinh bảo cũng là tiên thuật. Đương nhiên, bọn họ đều là căn cứ cái này bộ cấm điển trong chỗ diễn sinh đi ra tiên thuật. Tinh thần chi thư cơ hồ là hết thể ngôi sao pháp thuật quy tắc chung, cho nên tinh thần chi thư còn có một danh tự, gọi là ngôi sao cấm thuật quy tắc chung. Gần kề chỉ là ngày thứ 6 có thể bộc phát ra Chư Thiên Trần Bạo Cường đại như vậy cấm thuật, có thể tưởng tượng, đằng sau 3 ngày, nhất định là càng thêm hung mãnh, hơn nữa tại đây cấm thuật, là thông qua Tinh vẫn cái vị này cấm binh chỗ thi triển đi ra đấy, mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng như cũng là cường hành vô song. Nếu như là thông qua Tinh vẫn bản thể thi triển ra cấm thuật, uy lực kia so tiên thuật còn phải cường đại hơn nhiều. Tinh Vân diệt thế ngày thứ 3, Linh độ Ma Bạo. Linh Huyên cũng không có đem Liên Hoàn cấm thuật trực tiếp thi triển đến ngày thứ 5 cũng là tuần tự thi triển, chỉ có như vậy, mới có thể đem cấm thuật uy lực phát huy đến mạnh nhất cực hạn. Dù là như thế, ngày thứ ba cấm thuật linh độ ma bạo uy lực, cũng là dị thường kinh người, so tinh truy đại bạo quả thực không phải một cái cấp bậc. tinh truy đại bạo ngay tại chỗ hoanh giết chết vượt qua 10 tên nhất đảng thành viên cùng ba gã bảo chủ, trọng thương nhất đảng thành viên cùng rất nhiều phong chủ bảo chủ cũng vượt qua hơn 50 người. Linh độ ma bạo triển khai tầm đó, cấm binh tinh vẫn thượng diện, khí lành ngàn đầu hào quang vạn trượng. Hiện ra ngũ thải tân phân ánh sáng chói lọi, đó lấy một cổ lực lượng vô hình tác động toàn bộ thời không, lại là tại áp suốt không gian cùng thời gian, nhô lên cao gian, ở giữa trở thành lúc không giờ, sẽ không còn sống tồn không gian, khi thời gian trở thành lúc không giờ, sẽ không còn sống tồn thời gian. Cho nên, một chiêu này cấm thuật linh độ ma bạo ẩn chứa ý cảnh cực kỳ chi đáng sợ, trực tiếp đem thời không tiến hành quy linh, hóa thành không độ, sau đó kiếp nổ thời không, tiến hành ẩn chứa ma lực bạo tạc nổ tung lập tức tầm đó, toàn bộ trong thành bảo không gian cùng thời gian đều tại độ cao, cao độ áp suất, rất cường đại đạo tông đều bị đẩy vào có hay không sinh tồn không gian cùng không có sinh tồn thời gian tuyệt cảnh bên trong, thê thảm vô cùng, rầm rầm rầm, từng đạo ma bạo thanh âm không ngừng tại từng cái thời không điểm ăn ảnh kế nổ bùng, vô số thời không đều bị ngưng co lại mà bắt đầu, làm cho rất nhiều đạo tông đều lâm vào tử vong, lục thể của bọn hắn cùng tinh thần ý chí đều bị nổ nát bấy. Linh Hiên chỗ thi triển đi ra Tam Đại Cấm Thuật đem toàn trường đạo tông đuổi giết một nửa có thừa, thật sự là kinh tâm động phách. Mặc dù đối với phương buộc phát ra cực kỳ mãnh liệt phản kích, nhưng đối với tại mạnh nhất trạng thái ở dưới ninh hiên, đại bộ phận công kích anh đánh vào trên người của hắn, đủ để bị hắn miễn dịch mất, căn bản tạo không thành được bất luận cái gì tổn thương, đơn giản là nhục thể của hắn cùng tinh thần ý chí quá mức cường đại rồi, phá không khai mở phòng ngự của hắn. Phải biết rằng, hiện tại ninh hiên, nhưng là ở vào đang cùng tứ tinh chiến hồn dung hợp trong trạng thái. Hơn nữa còn vận chuyển cực hiệu năng lực, khiến cho thực lực bản thân đều siêu việt cực hạn phát huy đi ra. Yếu là thượng phẩm điệu binh chém giết tại trên người của hắn, đều là người phía trước nhìn nát, mà không phải Ninh Hiên bị thương. Tam trọng binh thể, thần cương đạo thể, tứ tinh chiến hồn, cực hiệu năng lực, tiêu diệt quan hoàn, bất tử bất diệt đích chân lý lực lượng, cái này một loạt phòng ngự thủ đoạn điệp cộng lại, cho bất luận kẻ nào một loại cảm giác vô lực. Mặc dù là cái kia mặt khác tam đại cử đầu, lúc này sắc mặt đều là cực kỳ khó coi chậm chạp không dám xuống tay, sợ một cái sơ sẩy, tiu đi vào câu Trần Nương nương cùng Vạn Tạ Vương theo gót. Trong ngay mắt, chiến cuộc trở thành nghiêng về đúng một bên thế cục. Vốn tại lúc ban đầu thời điểm, Linh Hiên bị áp chế được cực kỳ lợi hại, nếu như từ vừa mới bắt đầu, năm đại cự đầu, tất cả phong chủ bảo chủ, còn có những thế lực kia không tầm thường nhất đảng thành viên đồng tâm hiệp lực một lòng vây giết Linh Hiên lời nói, như vậy còn có rất lớn cơ hội bắt hắn cho giết chết, nhưng là bọn hắn bên trong bên trong, tranh đấu bất hủ, căn bản là làm theo ý mình. Lẫn nhau tính toán, ai đều mơ tưởng chiếm đoạt mất đánh chết Ninh Hiên tất cả công lao, dùng này đạt. Được cái kia kinh người vô cùng độ công hiến. Nhưng là bởi vì bọn họ không đồng lòng, đã bị Ninh Hiên bắt được cơ hội, từng bước một đem cục diện bị đảo lại, cuối cùng càng là đáo khách thành chủ, hình thành tuyệt địa phản kích, đưa cho địch nhân một kích chí mạng. Lúc này, tất ra thi năm người trông thấy thần uy cái thế Ninh Hiên, trong nội tâm đại định, bọn hắn như trước không có ra tay, mà là dựa theo Ninh Hiên chỉ lệnh. Đem cái này tỏa thành lâu đài cho phong đóng lại, tất gia thi cũng phát hiện, trừ mình ra chỗ mang đi 3 người, cái này thành bảo thành viên, kỳ thật sớm đã bị thâm làm chi chủ cho thu mua, cho nên, Ninh Hiên chuẩn bị đem tại đây toàn bộ giết chết, nàng cũng là không có bất kỳ ý kiến. Cái này thành bảo vốn chính là tất gia thi lãnh địa, nàng đối với cái này ở bên trong mỗi một tấc địa phương đều rất tin tưởng, ở đâu có cấm chế cơ quan đô là nhất thanh nhị sở, tất gia thi dẫn đầu bốn người, đem trong thành bảo cấm chế cơ quan toàn bộ mở ra. Dung này đến phong khốn ở muốn chạy trốn địch nhân. Kể từ đó, tại đây đạo tông, muốn rời khỏi tại đây, tiểu càng thêm khó khăn, cơ hội tiểu là chuyện không thể nào. Phải biết rằng, tìm hiểu ra thuấn chi áo nghĩa, thứ chi áo nghĩa, chủ vô gian, cái này tam đại hùng mãnh tuyệt chiêu ninh hiên. mặc dù là bọn hắn chạy thoát đi ra ngoài, ninh hiên cũng có thể tại trong chớp mắt bằng vào không gì sánh kịp tốc độ, đem chạy đi người thoáng một phát bắt trở lại. Tất ra thì bọn hắn phòng hộ biện pháp, chỉ là đem ngoài ý muốn tính giảm bất đến nhỏ nhất mà thôi Cái này cũng phù hợp ninh hiên cẩn thận tính cách.